114. trước tới bãi cái sư chương một trăm mười bốn trước tới bãi cái sư bên này sở thiên mang theo sữa đoàn tử vừa mới cất bước đi vào thư phủ một tảng đá lớn liền hướng về tiểu gia hỏa nhanh chóng bay tới tốc độ kia không chậm chút nào nếu như không có sở thiên tiểu nai ba tuyệt đối sẽ bị cự thạch trực tiếp đánh cho bù thịt có thể sở thiên ở bên người loại chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh hắn đưa tay nhẹ nhàng bung lên khối cự thạch này trong nháy mắt hóa thành một mịn theo gió phiêu tán tại không trung có thể là phát sinh chiến đấu thương cửa phủ liền không có người trông coi cho nên sở thiên rất nhẹ nhàng liền đi vào thương phủ chỉ là hắn mới vừa vào cửa liền bị chiến đấu cho tác động đến lập tức trên mặt âm chầm đáng sợ Và, vỗ là ca ca còn kia hóa gia hỏa tay gia thật trên trung trong mắt thành bột tiểu tim thiên tiểu tới hại, chơi, chơi. Nhìn không nháy hòn không không phổi hỏa không nghĩ lợi lên, là lại, cái coi tiểu gia tim Ngạch muốn còn muốn mịn này như không đi, mang, không thiên trong nhất không xem kêu bị đá, sở sẽ sợ, sẽ mặt lúc thời biết nói sở thiên nắm tiểu ra hỏa tay liền hướng về trong phụ đệ đi đến không lâu sau liền đi tới phía trước đại điện lúc này nơi này đã bị người vây lầy nhìn xem không chúng chiến đấu hai người sở thiên hắc nghiêm mặt đi đến đám người biên giới ngầm đầu nhìn về phía ngay tại chiến đấu hai người hai người n g ư ô i một cái đoàn năng lượng ta một cái đoàn năng lượng đánh khó bỏ khó phân người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ là nhìn bộ dáng kia tựa hồ hai người đều đã chăm chú đều đang cực lực tìm kiếm nghĩ cách đánh chết đối phương ba la dương một đạo đại thủ lớn đánh ra khó khăn lắm sát thương long thân thể lướt qua kính phong thổi đến hắn giải váy bay, bay phất phới một k í c h này hiểm lại càng hiểm kém chút đánh trúng thương long la dương hôm nay ngươi không chết thì là ta vong tất cả trưởng lao ở đâu theo ta chu sát kẻ này chỉ gặp thương long trên mặt bắt đầu và mẹo đối với phía dưới âm thanh lạnh lùng nói chậm chạp không thể phân ra thắng bại trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ lửa hiu hiu hiu theo thanh âm của hắn rơi xuống chỉ gặp phía dưới mấy chục đạo thân ảnh lướt lên bao quanh đem la dương vây quanh ở bên trong sở thiên phát động hư hảo thần nhãn xem xét khá lắm từng cái đều là chân tiên cảnh cừng giả thương long càng là đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong thực lực mà đối diện la dương mặc dù cũng là chân tiên cảnh đ ỉ n h phong thực lực nhưng đối với bên trên nhiều người như vậy thật đúng là không phải là đối thủ chớ nói chi là đối phương còn có một cái cùng hắn cùng cảnh giới thương l o n g trước mắt tình huống này hắn cũng không có phần thắng trong lòng đã ẩn ẩn có một tia thoái ý nhưng là bây giờ đều đến dồn đối phương vào chỗ chết trình độ muốn thối lui chỉ sợ đã không thể nào chỉ có thể kiên trì dáng chống đỡ hy vọng hắn người la già có thể phát hiện bên này chiến đấu hắn mắt nhìn phía dưới khẩn trương la ngạn đối với hắn mỉm cười sau đó nhìn về hướng đối diện mười mấy người la dương hôm nay ta thương ra cùng ngươi la già không chết không tôi sau ngày hôm nay chúng ta hai nhà không tiếp tục quan hệ gặp lại chính là cựu nhân thương long che lấp trên khuôn mặt phủ lên ấm lãnh lạnh giọng nói ra một bộ hận không thể lập tức chém giết la dương tự thái ừ người thương gia rất tốt thật lấn ta la già không người phải không la dương đồng dạng không cam lòng yếu thế lạnh giọng nói ra nếu như không phải lấy nhiều kỹ hắn hôm nay nhất định có thể bình yên rời đi không phải người la già không người là người l ẻ loi một mình x ô n g ta thương ra để cho ngươi rời đi ta thương ra mặt để vào đâu ừ vậy liền chớ có nói nhảm ra tay đi ta la dương cũng không phải có thể tùy ý lắm nói hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ ai cũng không cách nào cầm đối phương thế nào mà phía sau mười cái thương gia trưởng lão thì là đang nhanh chóng tạo thành một bộ chiến trận h i ệ n nhiên là muốn muốn tạo thành một bộ hợp kích c h i trận mà la dương nhìn thấy mấy cái thương gia trưởng lão tại tổ trận trên mặt cũng là dâng lên một vòng vẻ lo lắng hắn biết thương gia có được một bộ hợp kích c h i trận không nghĩ tới bị hắn đập vỡ thương gia bộ này tổ hợp trận là nhiều người tổ hợp lại với nhau xảo diệu đem công kích tập hợp một chỗ chiến trận một khi trận thành có thể phát ra chân tiên cảnh định phong thực、lực. hắn muốn ngăn cản mấy người trận p h á p thành hình thế nhưng là bị thương long của lấy từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân trong lúc nhất thời đúng là không ngăn cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến trận thành hình mà theo chiến trận thành hình mấy người hợp kích công kích một rốt cục phát ra một đạo màu ngã sữa chùm sáng nhanh chóng hướng về hắn phong tới lực công kích so với hắn cái này trần tiên cảnh định phong một kích còn phải mạnh hơn không ít hiện tại chiến trận thành hình nàng một người tương đương với đối mặt hai cái trần tiên định phong cực giả áp lực lập tức nhiều hơn gấp đôi bị thua chỉ là vấn đề thời gian không có tạo thành chiến trận hắn còn có thể từng cái đánh tan có thể chiến trận một khi thành hình hắn ngay tại không có cách nào chỉ có thể bị động phòng ngự tận lực bảo trì tự thân an toàn nếu như hắn thụ thương cái kia coi như la ra t r ợ giúp đổi tới cũng đã mất đi ý nghĩa hết thể đều sẽ thành kết cục đã định phía dưới la ngạn nhìn thấy tình huống này cũng đông cảm giác không ổn thân thể bắt đầu lặng lẽ về sau chuyện tại tận lực không làm cho thương gia người chú ý tình huống dưới trở về cầu viện ngay tại nàng vừa mới di động chưa được hai bước thương m ụ c khoe miệng có chút d ư n g lên một cái l ấ mình đi tới la ngạn sau lưng người dâm nhìn chăm chú lên nàng la ngạn còn không có phát hiện thương mộc đã đứng ở sau lưng nàng vừa mới quay người người liền đụng phải thương mục trên thân ha ha tiểu lãng đệ tử đi hướng nào a có phải hay không muốn trở về cầu viện a thương mục t r e o tức nhìn chăm chú lên nàng ngăn trở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền vươn tội ác đại thủ la ngạn hiển nhiên không ngờ tới cái này thương mục sẽ xuất hiện tại sau lưng thân thể khẽ giật mình trong lúc nhất thời đúng là quên tránh né thương mục r ỗ i tới bàn tay h e o ăn mặt s ở thiên nhất trực chú nhìn tình huống bên này nhìn thấy vươn tay thương mục cao mày đi về phía trước mấy bước dưng tay u n g ra nữ hải kia để cho ta tới đám người nghe được cái này âm thanh hô to đều là khẽ giật mình trận đều là xoay người nhìn về hướng sở thiên lúc trước lực chú ý tất cả đều ở trên chiến trường đúng là không một người chú ý tới cái này nắm cái tiểu nữ hài nam tử sở thiên cái này âm thanh hô to âm thanh không nhỏ giữa sân tất cả mọi người lâm vào ngắn m g i trầm mặc một giây sau mới phản ứng được lập tức bắt đầu ma quyền sát trưởng hướng về sở thiên x u ố n g lại tới ha ha t ừ ứ đâu tới tiểu tử túi dám đến ta thương gia dương a i đánh chết tiểu tử này dám đến ta thương gia làm càn tiểu tử ta thương gia là người dương a i địa phương sao chết đi trong lúc nhất thời thương gia đám người nao nhao hướng về sở thiên công kích mà đến sở thiên biến sắc thầm n g h ị trong lòng hào bét trước mắt hắn hay là đại đế đỉnh phong tu vi giữa sân tùy tiện một người đều là đại đế cảnh thậm chí có hơn mười người càng là đại đế cảnh đỉnh phong thực lực một mình hắn thật đúng là không phải là đối thủ cũng chi phía trên còn có hai tôn tương đương với chân tiên cảnh tồn tại thật độc thủ hắn rất có thể ăn thiệt thòi nhìn xem hướng mình công tới mấy người trong đầu hắn lập tức vô số cái suy nghĩ hiện lên ôm lấy tiểu gia hỏa thân hình nhanh chóng lùi về phía sau tận lực tránh đi đám người công kích ngay tại hắn nghĩ đến biện pháp thời điểm Ánh mắt lại là liết chương ờ i l một trăm mười lăm không bước một thanh từ đâu tới đệ tử t r ư ơ n g một trăm mười lăm không bước một thanh từ đâu tới đệ tử sở thiên cái này âm thanh hô to rất đột nhiên cho dù hắn là nhìn chăm chú lên la ngạn đều có thể la ngạn hay là tại nguyên địa run lên mấy giây sau đó không hiểu nhìn về phía sở thiên nàng nghĩ mãi mà không rõ lúc này cái này mang theo cái manh o a người vì cái gì sẽ gọi nàng bại sư tại tính mệnh này du quan thời điểm hắn thật không muốn phản ứng ra hòa này mâu trốn chuyện này với ngươi không quan hệ la ngạn kỳ thực lực bản thân cũng không t í n h yếu cũng là đại đế đỉnh phong thực lực chỉ là đối mặt thương gia nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả nàng căn bản không phải đối thủ chỉ có thể tranh thủ chạy đi cầu cứu mới có một chút hy vọng sống hai cha con tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là lui cái cưới lại gây thương gia cường giả toàn bộ xuất thủ nếu như sớm biết là kết quả này cha con hai chuyện cái gì cũng sẽ không độc thân mạo hiểm vì sao phải trốn ta bảo ngươi trước tới b á i cái sư sở thiên ôm tiểu gia hỏa hung hăng lui về sau tuy nói thương gia người trong lúc nhất thời không làm gì được hắn có thể dạng này hiểm cảnh phía dưới hắn tuyệt đối ta không cách nào toàn thân trở ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là trước nhận lấy cái này linh hư giới người đệ tử thứ nhất mới có thể có cứu không nói đến hắn còn có chuẩn bị ở sau liền xem như vì tên đệ tử này hắn đều có cần phải bước một thành cái này hắn nhìn chúng đệ tử đi mau nếu ngươi không đi liền không có cơ hội còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ đi la ra cầu viện la ngạn trong lòng mười phần sốt ruột một bên chống cự lại thương gia đám người công kích đồng thời nghĩ đến biện pháp đào tẩu có thể cái này t r ù n g quy là không thực tế hai nhà đã v ạ c mặt hiện tại thương gia là không thể nào bỏ mặt bọn hắn tùy tiện rời đi đáng chết sở thiên phất tay hóa giải thương ra người công hướng hắn một cái đại thủ tấn thân hình nói lên cấp tốc hướng về la ngạn bên cạnh mà đi nhìn xem cùng mình đứng chung một chỗ sở thiên la ngạn trong lòng mất hết can đảm vừa mới nếu như sở thiên nghe nàng ngoan ngoan đào tẩu hiện tại đã sớm rời đi hiện tại hai người bị thương ra đám người v â y quanh cho dù hai người đồng thời xuất thủ đều đã vô lực hồi thiên vừa mới bảo ngươi đi ngươi vì cái gì không đi hiện tại đi không được nữa làm gì không công mất mạng nơi này la ngạn mặc dù trong lòng ảo não nhưng cũng không có trách tội sở thiên ý tứ bất kể nói thế nào sở thiên đều là đang giúp nàng đi n g ư ơ i cái tiểu nha đầu ta đi hôm nay cha con ngươi hai đều đi không được hiện tại bái ta làm thầy ta có biện pháp cứu các ngươi s ở thiên nhất trực chú nhìn bốn phía thương ra người đề phòng bọn hắn đánh lén những này cũng không giống như hắn tại vân linh đại lục gặp phải những cái tia đại đế cảnh cường giả không nói đến có mấy người thực lực giống như hắn liền vẹn vẹn là bọn hắn tu tập công pháp võ kỹ đều không phải là một cái cấp độ hắn cho dù mạnh hơn hiện tại một cái là nho nhỏ đại đế cảnh đối đầu nhiều như vậy cường giả cùng dai cũng là tương đối cật lực cả ca những người này vì cái gì đem chúng ta vây quanh nhà tiểu gia hỏa còn không biết thế giới hiểm ác c h ư ớ c mắt to hỏi không có chút nào bởi vì lâm vào nguy hiểm khẩn trương dù sao còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu bọn hắn tại cùng chúng ta chơi đến đâu cầm nhi đừng sợ gặp tiểu gia hỏa không có bị ảnh hưởng trong lòng của hắn thoáng yên tâm xuống tới nhỏ như vậy hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa trong lòng lưu lại ám ảnh ca ca chơi vui tiểu gia hỏa vỗ tay lộ ra hết sức cao hứng ngây thơ nhìn xem ngay tại từ từ xuống lại tới đám người người có biện pháp nào la ngạn mắt nhìn đang chọc tiểu gia hỏa sở thiên trong lúc nhất thời do dự đứng lên nàng mặc dù thực lực không mạnh thương ế n h long người theo ý bái n n hẹn hạ rông làm t chút phụ thân ngươi liền không đánh lén khoe môi niết lên một vệt máu la dương tức giận nhìn về hướng sau lưng không kịp làm ra phản ứng cấp tốc kéo ra khoảng cách giữa hai người nhưng dù cho như thế hắn cũng tránh cũng không thể tránh sau lương thương gia trưởng lão hợp kích chi thuật c u n g cấp tốc hướng về hắn công tới dưới sự ứng phó không kịp một kích này đồng dạng rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn、Phúc. lại là một n g ụ m máu tươi phun ra la dương cả người khí tức nhanh chóng hể mãi xuống dưới đứng ở không trung thân thể lung lay suýt nữa ngã xuống la ngạn nhìn xem không trung lâm vào nguy hiểm phụ thân lại quay đầu mắt nhìn sợ thiên trong lòng mười phần xoắn suýt không biết nên không nên bái người trước mắt vi sư có thể nàng nhìn ra hắn mặc dù toàn bộ hành trình đang tranh lẽ nhưng là vẫn có vẻ hơi bó tay bó chân loại tình huống này có hai loại khả năng một là đang cố ý trang hay là t h ậ t yếu mặc nàng thấy thế nào nàng đều cảm thấy người sau tình huống lớn một chút loại thực lực này nàng la phủ vừa nắm một bọ to nói thật nàng thật đúng là không nghĩ b á i sư xúc động ngươi ngươi thật có thể cứu ta cha la ngạn xoắn suýt không thôi nhìn xem bốn phía xúm lại tới thương gia người còn có đứng bên ngoài khỏe môi n ế t lên dâm đáng ý cởi thương mục cùng không chung hấp hối phụ thân nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao ta nói được thì làm được chỉ cần nguyên nguyện ý b á i nhập ta thiên diễn tông ta nhất định bảo đảm cha con ngươi bình an mà lại ngày sau ngươi la già cũng có thể trở thành ta thiên diễn tông thế lực phụ thuộc có la ra chuyện không giải quyết được đều có thể để tông môn ra tay giúp đỡ s ở thiên tựa như là tại dụ dỗ tiểu nữ hài hòng thúc thúc một dạng một mạch đem bãi sư chỗ tốt nói ra thật tình c ũ n g biết nghe được tiên diễn tông ba chữ đằng sau la ngạn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tại linh hư giới tam trọng tiên nàng đều chưa từng nghe qua tông môn này nàng dám xác định nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đó là cái môn p h á i nhỏ đến mức nàng đều chưa từng nghe qua hán vi nói thực lực chẳng ra sao cả nhưng là đối với cái này linh hư giới thế lực hay là có nhất định hiểu rõ sợ thiên lúc trước nói có thể thu nạp nhà làm thế lực phụ thuộc sự tình nàng cảm thấy đơn giản chính là si tâm b ọ c tưởng ngay cả nàng đều không muốn bái nhập tâm môn còn muốn gia tộc t h ậ n phục ă n bản không có khả năng tuy nói hắn la ra tại cái này linh hư giới chỉ là tiểu môn tiểu hộ tiểu gia tộc thế nhưng không phải cái gì thế lực cũng có thể làm cho bọn hắn t h ậ n p h ụ đừng nói thiên diễn tông tên chưa từng ngày qua cho dù một chút nghe qua tên tuổi thế lực nhỏ la ra đều là chẳng thèm nó g tới la ra bản thân thực lực cũng không tính quá kém đồng dạng phụ thuộc một cái thế lực nhỏ còn không biết ai giúp ai đây nghĩ rõ ràng hết hạy la ngạn tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cắn răng một cái mở miệng nói người đi t r ư ớ đi ta sẽ giúp ngươi ngăn trở bọn hắn ta không muốn liên lụy ngươi về phần b á i sư thôi được rồi chỉ hy vọng ngươi có thể hỗ trợ đi la ra cầu viện s ở thiên mắt nhìn ánh mắt quyết tuyệt la ngạn thần sắc khẽ giật mình một chút suy tư trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch ý nghĩ của nàng ta hy vọng ngươi tốt nhất cân nhắc hiện tại biện pháp tốt nhất chính là b á i ta làm thầy không phải vậy ngươi xem một chút bút phía nhìn nhìn lại phụ t h â n ngươi ngươi cảm thấy thương gia thực sẽ đợi đến ngươi la ra t r ợ g i ú p đến sao mà lại cho dù ngươi la ra chợ giút đến cũng đã muộn không ngoài sở liệu của ta lời nói la g a người mạnh nhất hẳn là phụ thân người đi đến lúc đó người la gạ ai là đối thủ sở thiên cũng không muốn từ bỏ hắn chính là muốn bước một thanh cô gái nhỏ này chỉ có dạng này hắn có thể thuận lợi nhận lấy tên đệ tử này nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể xử suất đòn sát thủ không phải vậy hôm nay thật là có khả năng không trốn thoát được mà la n gạ nghe n xong sở thiên phân tích cũng cúi đầu xuống rơi vào chầm tư chương một trăm mười sáu sau đó giao cho ta đi nhanh làm quyết định đi không còn kịp rồi sở thiên gặp la gạ từ đầu đến cuối đang chầm tư trong lòng dâng lên một tia hy vọng vội vàng thúc r i ụ c nói hiện tại loại tình huống này liền muốn rèn sắc khi còn nóng ta ta ta la ngạn ta nửa ngày vẫn không thể nào quyết định nàng thực tình không muốn bái sở thiên vi sư thiên diễn tông tên nàng chưa từng nghe qua nếu như ngươi không b á i sư ta cũng không tốt xuất thủ a dù sao xuất sư vô danh sở thiên ôm manh hoa giả bộ cái thâm trầm lập tức bày ra một bộ cao nhân bộ dáng lộ ra có chút b u ồ n c ư ờ i tuất ta b á i sư la ngạn nhất cắn răng ngà dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm thất giọng nói ra cứ việc phi thường không nguyện ý nhưng là vì phụ thân nàng không thể không làm ra thỏa hiệp tốt tốt tốt cái kêu mau mau bại sư đi vi sư tốt mau chóng giải quyết những tôn k é p nhãi nhép này sở thiên gặp đạt được mục đích cũng là thập phần vui vẻ thúc giục la ngạn bại sư chỉ cần thu người đệ tử dựa theo hệ thống liệu tính tuyệt bức đem thế lực của mình tăng lên tới giới này cực hạn la ngạn cũng không phải cũng dứt khoát vì trên mặt đất phanh phanh phanh liền dập đầu ba cái đã quyết định bại sư vậy nàng không cần thiết đang xoắn suýt dứt khoát thiên tâm bên trong tất cả lo lắng hiện tại đã là không chết không thôi cục t i ệ n vô luận là vì phụ thân vẫn là vì la ra nàng đều lẽ ra làm như vậy cho dù sở thiên chỉ là chân tiên cảnh tịnh phong cái k i a hy vọng cũng không chỉ là lớn một chút điểm chính mình sư tôn cùng phụ thân liên thủ hắn tin tưởng cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra đây là nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng sở thiên nguyên nhân mà tại la ngạn bái song sư trong nháy mắt sở thiên nao bên trong cũng vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở đốt thu đồ đệ thành công thu đồ đệ ban thưởng ngay tại cấp cho bên trong đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên đế cảnh định phong tu vi chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần khí văng sương quần trượng chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên đế cảnh cường giả triệu hoán thẻ một tấm theo hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn tất sở thiên hệ thống trong không gian nhiều hơn một thanh tản gia hàn ý quyền trượng quyền trượng ước dài nửa thước toàn thân nóng ánh hoa lệ lại tinh mỹ phải chăng dung hợp tiên đế cảnh tu vi hệ thống thanh â m vang lên lần nữa hệ thống có thể hay không tiêu trừ tăng lên cảnh giới sinh ra dị tượng ký chủ có thể cần tiêu trừ sao cần cần nhanh lên d u n g hợp đi sở thiên đạt được hệ thống chuẩn xác trả lời chắc chắn không kịp chờ đợi nói ra hắn còn muốn lấy thế nào bảo trì chính mình cao nhân hình tượng hiện tại hệ thống có thể tiêu trừ dị tượng đơn giản cầu còn không được một giây sau hắn cảm giác trong thân thể nhiều hơn một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác tiếp lấy liền phát hiện cảnh giới của mình bắt đầu nhanh chóng kéo lên đứng lên chỉ là mấy hơi thở cảnh giới của hắn liền nhất cử đột phá tiên đế cảnh đ ỉ n h phong thực lực bởi vì hệ thống tiêu trừ tăng lên cảnh giới dị tượng bên người tất cả mọi người không có phát hiện sở thiên đã là tiên đế cảnh sự tình chỉ có vẫn như cũ quỳ trên mặt đất la ngạn cùng tại sở thiên trong ngực tiểu gia hỏa hình như có nhận thấy đều là hiếu kỳ mắt nhìn sở thiên chỉ là trong nháy mắt hai người lập tức cảm giác sở thiên trở nên không giống với lúc trước một cố vô hình khí thế từ hắn trên người tản ra cùng lúc trước sở thiên so sánh đơn giản tưởng như hai người cảm nhận được loại biến hóa này la ngạn cũng là thần sắc khẽ giật mình trong mắt nhiều hơn vẻ mong đợi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ bái cái khó lường sư tôn cầu sư tôn mau cứu phụ thân ta phía trên tình hình chiến đấu đã mười phần học bét hiện tại la ngạn chỉ có thể xin giúp đỡ sở thiên bất kể nói thế nào nàng đều là sở thiên đệ tử hắn tin tưởng nhà mình sư tôn khẳng định sẽ xuất thủ chỉ là gặp đến sở thiên chậm chạp không chịu xuất thủ cũng là trong lòng lo lắng thế là lúc này mới cầu sở thiên mau mau xuất thủ ân yên tâm vì sư nếu đáp ứng ngươi xuất thủ cái kia tất nhiên là sẽ ra tay sở thiên cũng đúng lúc kỳ hiện tại chính mình đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu đang muốn thử nghiệm khẳng định là sẽ ra tay chỉ là hắn tại hiểu rõ cảnh giới tăng trưởng đằng sau biến hóa cho nên mới không có vội vã xuất thủ hiện tại chính mình cái này vừa thu tiểu đồ đệ đều mở miệng hắn tất nhiên là không có khả năng lại kéo lấy thế là quả quyết lựa chọn xuất thủ đã có nghĩ thầm muốn thử một chút tăng lên cảnh giới đằng sau thực lực sở thiên cũng không lưu tay nữa chỉ gặp hắn toàn thân kim q u a n g loại lên sau lưng nhiều hơn một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc đây là pháp tướng của hắn lúc trước hắn liền có chút hâm mộ liên viên hạo nhân hoàng pháp tướng thực lực bây giờ tăng lên tự nhiên là muốn t r ư ớ c thử một chút p h á p tướng của hắn đến t u ộ t cùng mạnh bao nhiêu t đây là p h á p tướng tiểu tử này làm sao lại có p h á p tướng mẹ nó tiểu tử này tại dấu r ố t h o à n g mét muốn chuyển xấu bao bọc vây quanh sở thiên ba người thương ra mọi người thấy sở thiên sau lưng p h á p tướng trong lúc nhất thời đúng là bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau từng cái ánh mắt hoảng sợ lúc trước coi là sở thiên giống như bọn họ còn trẻ như vậy nhiều lắm là cùng bọn hắn cảnh giới không sai bị lắm bây giờ thấy sở thiên hiển hóa p h á p tướng đơn giản bị hụ chết mà không trung đang chiến đấu đáng người cũng đều bị giật n ả y mình đột nhiên thêm ra một cái có được pháp tướng c ứ n giả đều nao nhao dừng lại trong tay động tác nhìn về hướng sở thiên à nguyên lai、like、là cái vừa mới bước vào chân tiên cảnh tiểu g i a hỏa cái kia không sao uy hiếp không được chúng ta thương long b i ể u môi khinh thường căn bản không có đem sở thiên phóng ở trong mắt bọn hắn thương gia thực lực bây giờ có thể nói là có được hai tên chân tiên cảnh đ ỉ n h phong c ứ n giả cho dù thêm ra một tên chân tiên cảnh sơ kỳ tiểu g i a hỏa bọn hắn cũng không sợ mà la ngạn cùng la dương nhìn xem sở thiên s a lưng cơ hồ cùng hắn bình thường lớn nhỏ pháp tướng sắc mặt cũng không dễ nhìn chân tiên cảnh sơ kỳ trợ giúp s á t thực không lớn đạo hữu thỉnh cầu ngươi mang theo nữ nhi của ta đi la ra cầu viện ta đến nhờ ở bọn hắn la dương nhìn thấy sở thiên mặc dù không coi trọng nhưng vẫn là để hắn thấy được một tia ánh dạng đông thế là vội vàng c ầ n cầu ngươi xuống đây đi sau đó giao cho ta ai ngờ sở thiên cũng không có đem la dương lời nói coi ra gì ngược lại đối với hắn từ tốn nói đạo hữu sư tôn la dương cùng la ngạn đồng thời mở miệng nói bọn hắn cũng không cảm thấy sở thiên là thương gia đối thủ muốn khuyên hắn đi cầu việ ha ha đi được sao người trẻ tuổi đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có phách lối v ô i liếng để cho ngươi nhìn xem cái gì là p h á p tướng thương long đánh g â y hai cha con sau đó phải nói lời khinh thường nhìn về phía sở tiên h kim q u a n g l ó i lên sau lưng đồng dạng nhiều hơn một tôn p h á p tướng chỉ là thương long p h á p tướng không giống sở tiên h p h á p tướng như vậy cao chừng vài trăm mét uy phong l ấ m liệt toàn bộ p h á p tướng tản ra trang nghiêm thánh khiết ánh sáng lưu hỏa trong tay thì là nắm một thanh t r ư ờ n g kiếm họ thương mơ tưởng ngăn cản vị đạo hữu này ông la d ư n ó i sau lưng đồng dạng hiển hóa ra phát tướng chỉ là phát tướng của hắn thì là thân man áo giác toàn bộ phát tướng tràn ngập bạo ngược khí tước trong tay nắm một chiếc b a lớn hai tôn pháp tướng xa xa tương vọng chỉ cần hai người đọc thủ pháp tướng cũng sẽ đồng thời phát động công kích la đạo h ư u yên tâm đi giao cho ta ta pháp tướng có chút đ ặ c thủ sở thiên đạm vừa cười vừa nói tiếp lấy liền từng bước một đ ạ p không mà lên trong tay ôm tiểu g i a hỏa sau lưng la ngạn bị vô hình năng lượng kéo lấy hướng về mấy người đi đến chương một trăm mười bảy trời muốn diệt ta thương ra sở thiên mỗi đạc không mà đi một bước sau lưng pháp tướng liền tăng trưởng mười m từ phía dưới một mực dậm chân mà lên cho đến đến thương long đối diễn lúc sở thiên sau lưng pháp tướng liền đã cùng thương lòng sau lưng pháp tướng bình thường lớn nhỏ vô luận là không trung thương lòng bọn người hay là phía dưới thương gia đám người nhìn xem sở thiên sau lưng một bước một cái dạng pháp tướng cũng đều cả kinh h á to miệng nao h nao h không dám tin nhìn xem sở thiên sau lưng pháp tướng cái kêu pháp tướng trang nghiêm túc mục mang theo vô thượng huy át đồng thời còn mang theo một khí chất xuất trần cùng sở thiên kêu gọi lẫn nhau cảm giác chấn động trực tiếp kéo căng v â anh sở thiên một bước cuối cùng bước ra giữa sân lập tức dâng lên một cố vô hình kinh phong đúng là thổi đến mọi người ở đây ngã trái ngã phải suýt nữa không có thể đứng ổn từng cái chật v ậ t không chịu nổi thương long nhìn xem sở thiên na đã cao hơn hắn một cái đầu pháp tướng âm thầm nuốt ngủ nước miếng hai tay nắm tay chắc chẽ nắm lên mắt không chớp nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên sợ hắn đột nhiên xuất thủ thế nào ta pháp tướng này như thế nào sở thiên khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngâm ý cười nhàn nhạt hỏi t r ư ớ c tiền bối không biết ta thương gia khi nào đắc tội qua tiền bối để tiền bối đối với ta thương gia xuất thủ ta thương gia nguyện ý chịu nhận lỗi nếu như tiền bối không hài lòng ta thương gia nguyện dùng thương ra một nửa gia sản làm nhận lỗi thương long luôn u ố n g lúc trước ý khinh thường không còn có trong mắt chỉ có tràn đầy kiềng kỵ chi ý hắn thương ra m ờ i mấy vị trưởng lao thi triển hợp kích chi thuật mặc dù có thể phát huy c h â n tiên cảnh đỉnh phong thực lực có thể thì tính sao trước mắt vị này nhìn cái kia pháp tướng liền có thể biết thực lực tuyệt đối tại c h â n tiên cảnh phía trên đừng nhìn c h â n tiên cảnh đỉnh phong cùng tiên vương cảnh sơ kỳ chỉ là kém một cấp có thể đó cũng là thiên hòa địa t r í n h lệ n h cho dù lại đến mấy chục cái c h â n tiên cảnh đỉnh phong tường giả đều không đủ người ta một trường gỗ hắn muốn là trần tiên cảnh đỉnh phong thực lực sở thiên tu vi cao hơn hắn vậy chỉ có thể là tiên vương cảnh đây chính là tiên vương cảnh a toàn bộ thần nham thành đều là mạnh nhất cái kia một tú người cho dù hắn thương gia ra, ra đại nghiệp đại tại người ta trước mặt đều là không đ a n g chú ý hắn nhìn xem sở thiên n h ã n thần thần nham thành bên trong cũng không có sở thiên dạng này một cái thần vương cảnh tồn tại có thể coi là là từ bên ngoài đến thần vương cảnh cường giả vậy cũng không phải hắn có thể t r e o chọc hắn thương gia phía sau cũng không có cái gì mạnh hữu lực chỗ dựa một khi bị tiên vương cảnh cường giả để mắt tới cũng chỉ có thể chờ đợi diệt vong không nghĩ tới chỉ là một lần từ h ô n lại t r e o chọc lớn như vậy một tôn đại thần hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi hiện tại chỉ có thể bỏ qua gia sản gắn g đặt tới có thể bảo vệ thương gia ha ha vừa mới phách lối k i n h đâu làm sao nhanh như vậy liền điệu xịu đâu không phải còn muốn lưu lại ta sao người thương gia là cùng ta không oán không cựu chỉ là ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên t r e o chọc ta đệ tử s ở thiên lúc nói lời này ngữ khí từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhưng chính là loại này lạnh nhạt ngữ khí lại là để thương long trong lòng giật mình hắn biết hôm nay thương gia đã không có tồn tại khả năng tiền bối để cho chúng ta cái chết rõ ràng ngại đến tột cùng coi trọng la ngạn nha đầu này chỗ nào vũ tình la ngạn tiểu nha đầu này thiên tư thường, thường. vũ lý la ra bực này thế lực hẳn là còn không vào được tiền bối pháp nhắn đi thương long suy nghĩ nát óc đều không thể nghĩ rõ ràng sợ thiên nhận lấy la ngạn đến t ộ n cùng có chỗ tốt gì hắn không thể biết rõ ràng chết cũng không nhắm mắt ha ha bạn tông làm việc còn không cần cho ngươi bằng rào cho dù chết không nhắm mắt cùng bạn tông lại có gì quan hệ như vậy liền như thế đi sợ thiên nói một chỉ điểm ra lập tức to lớn pháp tướng mang theo uy áp to lớn hướng về thương long ép đi thương long bị sợ thiên vừa mới mấy câu nói kia nói cũng đúng dâng lên h o ặ khí cho dù không thấp nhưng vẫn là muốn phản kháng một phen thế là hãn động theo hắn nắm tay một quyền đánh phía sở thiên điểm ra một chỉ hai tôn pháp tướng một cái dùng chỉ một cái dục quyền đánh vào cùng một chỗ ầm ầm hai tướng b a chạm lập tức tiếng vang vang vọng toàn bộ thần nham thành trên không cả kinh đông đ à o cường giả nhao nhao hướng về thương gia phủ đ ệ lướt đến muốn nhìn một chút đến tội cùng là ai dám khiêu khích thương gia chạy tới đầu tiên cường giả đ ề u không phải là đơn giản r a hỏa tại đặt tới thương g i a trên không thời điểm thấy được làm bọn hắn cả đời khó q u ê n một màn chỉ gặp thương long pháp tướng tại sở thiên giới một chỉ này trực tiếp nửa người nổ tung pháp tướng trong nháy mắt hóa thành điểm, điểm tinh quang tiêu tán trằng cảnh bọn hắn không thể tin được vị này đến tột u cùng là ai đúng là một chỉ đâm phát nổ chân tiên cảnh đỉnh phong thực lực thương lòng pháp tướng trong lúc nhất thời nhao nhao lui ra phía sau sợ bị chiến đấu tác động đến t r e o trọc phiền thoái không cần thiết theo thời gian trôi qua đi vào thương gia trên không người dần dần nhiều hơn sao trong đó tự nhiên cũng có la g i a cừng giả gặp la dương khí tức b ể n ạ i pháp tướng hiện hiện ra thân ở trong chiến trường lúc từng c á i nhanh chóng cướp đến la dương trước người đứng vững mặt mũi tràn đầy cảnh giới coi trừng thương lòng cùng sợ thiên gia chủ la ra một vị trưởng lão nhìn xem trong chiến đấu sợ thiên hai người đi vào la dương sau lưng nhỏ giọng mở miệng nói vừa định muốn hỏi tình huống lại bị la dương phất tay đánh gãy vị tiên là ngạn nhi sư tôn hôm nay nếu như không phải hắn xuất thủ chỉ sợ ta cùng ngạn nhi đều đi không ra cái này thương ra ngạn nhi sư tôn trường lao kia k h ẽ giật mình trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng la ngạn tiểu nha đầu này lúc nào có cái mạnh như vậy sư tôn bọn hắn làm sao không biết bọn hắn mặc dù không biết sợ tiên thực lực cụ thể nhưng nhìn đến thương long cái kia hệ bài khí tức bọn hắn đại khái cũng đoán được một chút chỉ sợ sẽ là la ngạn vị sư tôn này thu hút bọn hắn nhưng biết la dương tuy nói cũng là chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại nhưng là cùng thương long tại khó phân trên dưới ở giữa muốn đánh bại thương long cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình thống chi bọn hắn còn biết thương gia hợp kích chi thuật rất nhanh mấy người liền đem tình huống đoán được bảy tam phần cũng đều là thần sắc khẽ giật mình trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình kích động có bị này làm chỗ dựa vậy sau này la ra chẳng lẽ có thể tại thần nham thành nhanh chóng cuộc khởi chỉ cần không chọc những lao ra h g o ạ i kia la ra tại thần nham thành đã không có đ i t ủ cơ hội chính là đứng ở thế bất bại sợ t i ê n nhất chỉ đánh tan thương long phát tướng đằng sau liền không xuất hiện ở tay mà là lẳng lặng nhìn xem đối diện thương lòng khoe miệng bắt đầu mang theo vệ kia ý cười để thương lòng đáy lòng phát lệnh hắn hiện tại đã mất đi phát tướng đã tại không cách nào cùng sợ thiên n u ô i kháng chỉ có thể chờ đợi chết một t i a hy vọng cũng không có trời muốn diệt ta thương g i a a trong nháy mắt thương lòng trên đầu nhiều hơn một tia tóc trắng cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh phát ra một tiếng cảm thắn tiếp lấy nắm vào trong hư không một cái trong tay cũng đã nắm chặt thương mục cha người muốn làm gì cha thả ta ra ta không muốn chết thương mục trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi lúc trước bất cần đời cũng không tiếp tục phục tồn tại hoàng sợ nhìn xem cái này ngày thường đối với mình đủ kiểu dung t ú n g phụ thân mục nhi có lỗi với sư đa hại người n g ư ơ i đi trước một bước cha rất nhanh liền tới tìm n g ư ơ i cha không cần、Phu、khu cụ cụ thương một thanh em dần dần biến mất mở chừng hai mắt triệt để đã mất đi sinh cơ trong ánh mắt còn mang theo một tia hoàng sợ chương một trăm mười tám chim sẻ nút đằng sau chương một trăm mười tám chim sẻ nút đằng sau thiên bất hữu ta thương gia thiên bất hữu ta thương gia nhà chư vị ta thương long có lỗi với thương gia có lỗi với chư vị ta thương long đi đầu một bước giang giáp một tiếng để cho người ta răng m ỏ i như thanh â m truyền ra thương long một trưởng vỗ trên đ ầ u mình tiếp lấy cả đời người của hắn cơ cấp tốc biến mất không có linh lực trèo trống thương long thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi đi gia chủ gia chủ gia chủ không cần trong lúc nhất thời thương gia mọi người đều là muốn rách cả mí mắt nhìn xem hạ xuống thương long thi thể một đám thương gia người phản phất đã mất đi linh hồn từng cái trở nên ánh mắt đờ đẫn đứng lên chúng ta cùng n g ư ơ i liều mạng không chung hãy còn sống sót thương gia hơn mười vị trưởng lão đều là ánh mắt màu đỏ tươi nao nhao tế ra chính mình pháp khí công hướng sở thiên rất có muốn kéo sở thiên đệm lương ý tứ thử sở thiên nhìn xem hướng mình bọn tới thương gia người từ đầu đến cuối đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bọn hắn thử lạnh một tiếng từ hắn trong miệng phát ra phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. không trung phát ra hơn mười âm thanh tiếng bạo liệt tiếp lấy thương gia hơn mười vị trưởng lão nhao nhao nổ bể ra đến trong nháy mắt hóa thành một chùm hết u y vụ theo gió phiêu tán tại thương long đối với la dương thống hạ sát thủ thời điểm sở thiên liền đã làm xong đồ diệt thương nhà chuẩn bị bây giờ thương gia cao tầng đều bất lạc cũng coi là thương gia vốn có báo ứng sở thiên không phải cái gì đại thiện nhân lưu lại thương gia người sẽ chỉ hậu hoạn vô tận hắn cũng không muốn giữ lại dạng này một tôn thai h ỏ a ngầm sau đó khắp nơi phòng bị lấy thương gia tài lực chỉ cần dốc hết r a tài tin tưởng sẽ có rất nhiều kẻ l i ề u mạng không ngừng bay dối thiên diễn tông tuy nói sở thiên cũng không sợ những kẻ l i ề u mạng kia nhưng là hắn sợ phiến phước dứt khoát c h n g thảo trừ căn không lưu thai h ỏ a n g ầ m cái này cũng trách không được sở thiên tâm ngoan thủ tay dù sao hắn không phải cái gì đại thiện nhân đối đ ạ i địch nhân biện pháp tốt nhất chính là giết la gia chủ chuyện kế tiếp liền giao cho la gia. ngạ ta liền mang nàng bề tông có việc sợ thiên nhìn tông về phía nơi xa chỉ gặp nơi xa một cái thân mặc áo trắng trung niên nhân đạm không mà đến khí thế cường đại so với thương long đơn giản mạnh lên gấp trăm lần không chỉ chỉ là mấy hơi thở ở giữa trung niên nhân kia liền tới đến sợ thiên trước người cùng sợ thiên cách không nhìn nhau ân đạo hữu hảo thủ đoạn lại có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy trí tướng trung nhiên nhân khỏe miệng mỉm cười nhìn một phía không thèm để ý chút nào nói ra đại đế tử vong lúc sẽ nương theo lấy thiên địa đồng b i dị tượng sinh ra mà đại đế phía trên cường giảm một khi vẫn lặn liền sẽ sinh ra thiên nhân ngũ suy dị tượng mỗi người thiên nhân ngũ suy cũng không giống nhau có sẽ sinh ra thiên hai có thì sẽ hạ xuống thiên phạt tóm lại đều là rất khủng bố tai h nạn những n à y sở thiên tại dung hợp tu vì thời điểm liền biết cho nên hắn đã sớm để hệ thống che giấu thiên đạo lúc này mới miễn đi hạ xuống thiên nhân ngũ suy dị tượng mà lúc trước mọi người cũng không có chú ý bây giờ bị trung niên nhân nhấc lên đám người tự nhiên cũng phát hiện đều là không thể tin được nhìn về phía sở thiên có thể làm đến không bị thiên đạo phát hiện trần tiên người vớt lạc cái nào không phải tồn tại kinh khủng trong lúc nhất thời sở thiên cảm giác thần bí trong lòng mọi người lại tăng lên mấy lần lần nữa lặng lẽ khoảng cách sở thiên viết chút sư tôn đây là thần nham thành thành chủ mạc văn hâm nghe nói là tiên vương cảnh sơ kỳ tồn tại đã rất lâu không ai thấy qua hắn xuất thủ sư tôn lo lắng chút la ngạn tiểu nha đầu này gặp qua sở thiên xuất thủ đã triệt để luân hãm triệt triệt để, để biến thành sở thiên tiểu mê muội hiện tại nàng đã hoàn toàn đem chính mình thay vào đệ tử nhân v ậ t ha ha có sư tôn tại cho dù tiên tôn ở đây cũng phải cho ta ngoan ngoãn nằm xuống sở thiên quay đầu mắt nhìn hơi có chút nóng n ả y lang ạ đáp lại để nàng an tâm mỉm cười lúc này mới quay đầu nhìn về hướng m ặ c văn hâm làm sao mặc thành chủ là muốn là cái này thương ra ra mặt sở thiên đồng dạng n ế t miệng lên mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười nhìn chăm chú lên hắn đều là hồ ly ngàn năm tại cái này cùng hắn chơi cái gì liêu trai có ý nghĩa sao người sáng suốt hai n h ì n không ra cái này mạc văn hâm lúc trước không có xuất thủ ngăn cản cho đến sở thiên cầm xuống thương gia mới khoan thai tới chậm không phải là vì thương gia gia sản mà đến ha ha đạo h ư u nói quá lời ta cũng không có ý tứ kia mạc văn hâm nói hướng phía trước đ ạ p không đi hai bước đồ cười trên mặt vừa thu lại t r ợ ánh mắt trở nên bất tiện cuối cùng vẫn là lộ ra r ă n g n a n h chỉ là thương gia làm thần nham thành đại gia tộc đạo h ư u nói diệt l i ề n d i ệ t là không đem ta phủ thành chủ để vào mắt sao đi mặc thành chủ chúng ta cũng không bò mục đích của ngươi mọi người đều biết nói thẳng đi muốn bao nhiêu sở thiên g á n gây mất không có vấn đề lời kế tiếp hắn l ờ i n h ắ c cùng đối phương ở chỗ này làm không có ý nghĩa tranh luận hắn có thể hoàn toàn không nhìn này cậu thí thành chủ nhưng là hắn không thể không chú ý la ra chết sống thích hợp nhường ra chút tài nguyên hắn cũng là có thể đáp ứng dù sao về sau la ra nhưng là muốn trở thành t i ê n diễn tông thế lực phụ thuộc gia tộc chẳng lẽ đạo hữu còn muốn cùng thần nham thành kiếm một chén canh sao ngươi tùy ý tàn sát thần nham thành gia tộc bùn thành chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ là cái này thương gia tài sản ngươi một phần không có khả năng mang đi đương sự tình đặt tới trên mặt nổi tới nói hết t h ả đều là như vậy thuận theo tự nhiên ít đi không ít con con q u ấ n quấn ít đi không ít lá mặt lá trái dạng này sự t ì n h xử lý liền đơn giản nhiều mặc t h à n h chủ khẩu vị quá lớn không tốt đã ngươi không muốn tốt tốt đàm luận vậy ngươi thành chủ này không cần cũng được la gia chủ chuẩn bị tiếp thu thương gia cùng phủ thành chủ sản nghiệp sau này ngươi la gia chính là ta thiên diễn tông thế lực phụ thuộc sở thiên không còn đi xem sắc mặt âm t r ầ m mạc văn hâm ngược lại quay đầu nhìn về phía la dương lấy ra một tông tri chủ khí thế la tông chủ la dương cung kính thi lễ một cái mang theo tất cả trưởng lão ngoan ngoan đứng ở sở thiên sau lưng đừng nhìn la dương vóc người thô kệch vừa ý nghĩ lại là tinh tế tỉ mỉ đây không phải vậy chỉ bằng vào thế lực có thể ngồi không lên cái này ra chủ la ra vị trí tiểu tử cực kỳ cùng vọng hôm nay bùn thành chủ dạy ngự ư như thế nào là người nói m ặ c văn hâm trên thân khí thế đột nhiên biến đổi một luồng áp lực vô hình hướng về sở thiên nghiền ép mà đến à m ặ c t h à n h chủ ngươi từ đâu tới lực lượng chẳng lẽ chỉ bằng mấy cái kia g i ấ u đầu lộ đôi ra h ò sao ông nói sở thiên nhẹ nhàng vươn tay một chảo lập tức tại mạc văn hâm quanh thân không gian một trận bật mẹo mọi người ở đây lúc này mới thấy rõ ba đạo thân ảnh bị sở thiên từ trong hư không nhấp ra ba người mắt lộ ra hoảng sợ bọn hắn vốn là muốn tại mạc văn hâm xuất thủ thời điểm thừa dịp bất ngờ đánh lén sở thiên không nghĩ tới cái này còn không có độc thủ liền bị sở thiên bắt làm sao có thể không để cho bọn hắn hoảng sợ ngươi ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn mạc văn hâm đồng dạng không dám tin nhìn xem sở thiên một cố dự cảm bất tưởng trên thân trong lòng để hắn nhịn không được khắp cả người phát lệnh chương một trăm mười chín Phốc phốc. không trung ba tiếng âm thanh trói hai chuyên r a chu vi xem đám người đều là mắt lộ ra sợ hãi nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía bị sở thiên cách không bắt lấy ba người lúc này không trung nơi nào còn có ba người bằng dáng chỉ có ba bồng huyết vụ ngay tại phiêu tán bốn phía tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cái này hắn làm sao dám người trẻ tuổi kia thật ngông cuồng đúng à dám ở thành chủ trước mặt thật làm cản chỉ sợ hắn hôm nay hạ tràng không tốt đẹp được ha ha người trẻ tuổi cuồng điểm không có vấn đề nhưng cũng muốn chọn đ ú n tượng mọi người ở đây không có một cái nào là xem trọng sở thiên thậm chí thậm chí bắt đầu chỉ trích lên sở thiên đến mà sở thiên đối với bốn phía thanh âm mắt biết hai ngơ ngược lại khoe miệng mang theo dáng tươi cởi nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên thành chủ mạc văn hâm lấy mạc văn hâm tu vi bốn phía thanh âm tự nhiên chạy không khỏi lỗ hai của hắn chỉ là hiện tại hắn đâm lao phải theo lao hắn mặc dù nhìn không thấu sở thiên cụ thể tu vi nhưng là hắn biết hắn tuyệt đối không phải sở thiên đối thủ vừa mới bị sở thiên giải quyết ba người thực lực cùng hắn không khác nhau chút nào là hắn phủ thành chủ â m thẩm bồi dưỡng cao thủ chỉ có như vậy cao thủ bị sở thiên nhẹ nhàng bóp thành huyết thử hỏi cùng một cảnh giới ba người ngay cả đối mặt cũng không đánh liền v ỡ t lạc vậy hắn là sở thiên đối thủ sao rất hiển nhiên đây là không thể nào cho dù hiện tại tự mình ra tay cũng là kết quả giống nhau thậm chí có khả năng so ba người còn muốn t h ả m hắn nhưng là còn nhớ rõ sở thiên nói qua để la ra tiếp thu phủ thành chủ ra sản đâu từ trong những lời này lộ ra tin tức nhiều lắm chỉ là hắn tự động không để ý đến nó trong lời nói mặt khác h à n g nghĩa mà bắt lấy trọng điểm chính là sở thiên muốn diệt hắn phủ thành chủ hiện tại hắn trong lòng bắt đầu có chút hối hận thầm hận tại sao mình muốn nảy ra cứ việc thương ra ra sản rất bê người Thế nhưng đến có mệnh ăn mới được à trước mắt đến xem hắn sai mà lại sai đặc biệt không hợp t h ó i t h ư ờ n g trước mắt sở thiên căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu trọc hắn quyết định sai lầm hại phủ thành chủ đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn mặt văn hâm trong lòng qua nhiều như vậy ý nghĩ có thể thời gian chỉ là đi qua mấy hơi thời gian bây giờ trở về qua thần đến hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh nhưng làm thành chủ hắn nhìn chung quanh đám người cuối cùng làm ra một cái để hắn hối hận suốt đời quyết định q u a n năm hưởng thụ đã quen tất cả mọi người kính trọng cuộc sống của hắn hắn không muốn mất đi cuộc sống như vậy hắn muốn tại trong lòng mọi người lưu hắn lại thành chủ hình tượng nếu làm ra quyết định quyết định chắc chắn đi về phía trước mấy bước hắn hiện tại muốn đ ư ợ n cực sở thiên không dám đem hắn thế nào dù sao hắn hay là thành chủ đạo h ư u hôm nay là mạc mô đường đột thương gia sự t ì n h ta phủ thành chủ mặc kệ thương gia cực đại gia sản đạo h ư u cứ việc lấy đi mạc văn hâm điều chỉnh một chút trạng thái đem trong nào sợ hai đẻ xuống lần nữa xuất ra thành chủ ý thế đối với sở thiên từ tốn nói trong giọng nói thậm chí còn có một chút bố thi cho sở thiên y tứ hắn trong lời nói ý tứ là cá nhân đều có thể nghe rõ vậy chính là ta phủ thành chủ khinh thường tại cùng ngươi tranh thương gia gia sản là ta phủ thành chủ đ ố thí đưa cho ngươi bá thoáng chốc ở giữa v â y xem tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía sở tiên h nhao nhao lộ ra không dám tin ánh mắt hiện tại ý nghĩ trong lòng của mọi người chính là cái này sao có thể thành chủ làm sao có thể để ngoại nhân tùy ý lấy đi thương gia gia sản coi như muốn xử trí thương gia gia sản cũng chỉ có thể thuộc về thần nham thành các phe phái thế lực thành chủ làm như vậy không phải là không ổn đúng vậy à thành chủ hắn một ngoại nhân ngươi sao có thể để hắn tùy ý cướp đoạt ta thần nham thành tài nguyên thanh chủ ngươi không có khả năng d ạ n g này trong lúc nhất thời người vây quanh nhau nhau mở miệng đều không muốn đem thương gia gia sản nhường ra đi ở đây rất nhiều đều là các gia tộc thế lực lão quái vật bọn hắn thế nhưng là biết cái này thương gia to lớn gia sản bọn hắn cũng có thể đi theo hút miếng canh hiện tại cứ như vậy không duyên cớ chắp tay nhường cho người để bọn hắn trong lòng nhau nhau sinh ra cảm xúc thế là lập tức phát biểu ý kiến của mình sở tiên h từ đầu đến cuối đều không có mở miệng một mức là bộ kia nghiền ngẫm bộ dáng ánh mắt nhìn chầm chầm mạc vân hâm hiện tại mạc văn hâm thậm chí có loại xúc động muốn chửi má nó mẹ nó đều là một chút ngu xuẩn nhìn không ra hắn không phải cái này trẻ tuổi đối thủ sao chính mình cũng đang suy nghĩ phương nghĩ cách bảo trụ chính mình tận lực cho mình một thang không nghĩ tới bọn giá hỏa này từng cái tướng ăn thật khó nhìn thậm chí cũng không nhìn nhìn hiện tại là tình huống như thế nào ha ha chư vị ta mạc mộ tuy nói là đứng đầu một thành nhưng cũng không phải người không nói đạo lý vị đạo hữu này nếu d i ệ t t h ư ơ n g ra gia sản tất nhiên là thuộc về hắn các ngươi cớ gì ngăn cản mạc văn hâm cười ha hả hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ chính mình thành chủ y thế c á c b ạ n không dám nghĩ thương gia gia sản nếu như đang ngó chừng cái kia thương gia gia sản chỉ sợ hôm nay hắn cho dù là thành chủ cũng khó thoát vẫn là thả chẳng bất quá đánh không lại về đánh không lại mặt mũi vẫn là nên bức còn phải chăng chỉ cần bảo trụ thành chủ mặt mũi sau này chỉ cần cẩn thận chút còn không phải cái kia cao cao tại thượng thành chủ về phân phủ thành chủ tổn thất ba tên cương giả chết thì đã chết cùng lắm thì tại bồi dưỡng mấy cái đi ra chính là dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt mặt văn hâm tính toán đánh đùng đùng vang lại là không để ý đến sở thiên trong ừ đầu đến cuối đều cuối không có thiên việc còn này. Ngay tại hắn còn muốn thiên tiếng. pha tại tiếp điểm, sở sai lại ngươi lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn nhao nhao nhìn về hướng sở thiên không rõ ràng s ở thiên l ờ i này là có ý gì đạo hữu lời này ý gì m ặ c văn hâm đột nhiên cảm giác tình huống không đúng lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc cảnh giác nhìn về hướng sở thiên m ặ c thanh chủ ta nói qua sau này ngươi phủ thanh chủ do la gia tiếp quản sở thiên hay là bộ kia nghiền ngâm bộ dáng nhìn xem mạc văn hâm ngựa khí không mặn không nhạt có thể mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lời nói y tứ ngươi coi là thật nếu không chết không n ứ t mạc văn hâm nhìn về phía sở thiên ánh mắt trở nên bất thiện trong giọng nói cũng mang tới một tia uy hiếp ý vị mặc thanh chủ ngươi không cần hoài nghi ta nói được thì làm được sở thiên cũng thay đổi lúc trước bộ dáng lời nói trong nháy mắt trở nên lạnh nhìn về phía mạc văn hâm ánh mắt giống như đang nhìn một người chết nói thật đem so sánh với thương gia sở thiên càng muốn diện phủ thành chủ này bất kể nói thế nào thương gia cuối cùng chỉ là cùng la gia ân đoán hắn xuất thủ đều chỉ là vì tu đ ồ đệ mà phủ thành chủ không giống mới phủ thành chủ là tại hắn diệt thương ra đằng sau nhảy ra muốn làm chim sẻ kia muốn đem chiến lợi phẩm của hắn chiếm làm của riêng hắn mười phần không thích có người mưu hại hắn nếu như phủ thành chủ ngay từ đầu xuất thủ ngăn cản hắn sẽ còn đối với phủ thành chủ này khách khí hơn mấy phần thế nhưng là cũng không có phủ thành chủ trong mắt chỉ có lợi ích phủ thành chủ hay là từ hắn s ở thiên trong tay cướp đoạt lợi ích hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha phủ thành chủ sớm ạ i hắn diệt sát phủ thành chủ cao thủ thời điểm sợ thiên liền đã quyết định diện phủ thành chủ c h ư một trăm hai mươi dị tộc tái hiện chương một trăm hai mươi dị tộc tái hiện mạc thành chủ n g ư ơ i tính toán này đánh tốt ta khoảng cách nơi đ â y hai mươi dặm địa đô có thể nghe được một m à tiếp lại mà ba ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này nho nhỏ phủ thành chủ có thể đỉnh phá thiên s ở thiên m u ố n cũng không ưa thích cái này mạc văn hầm thái hư giả đầu tiên là muốn cấp đoạt chiến lợi phẩm của hắn hiện tại thấy tình huống không đối lại muốn bảo trụ thanh danh của mình nhưng hắn tựa hồ quên đi hắn làm đây hết thảy đều là để s ở thiên thỏa hiệp mới có thể thực hiện có thể sợ thiên lại thế nào khả năng thỏa hiệp đâu bằng thực lực của hắn tại cái này linh hư giới cũng là t、so、không không hắn, hắn, đường đường thành thành hắn cũng không phải không có át chủ bài chỉ là tại dưới tình huống bất đắc dĩ không phải vậy hắn cũng không muốn sử dụng trong tay át chủ bài bởi vì chỉ vì hắn muốn nhờ giúp đỡ thế lực khẩu vị quá lớn cho dù là hắn thành chủ này tại đối phương yêu cầu bên dưới cũng muốn thương cân độ cốt ha ha ta muốn thế nào tự nhiên là muốn ngươi phụ thành chủ m u ố n còn muốn cho ngươi một cơ hội có thể ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu k h c h ta ta bây giờ không có lý do gì bung tha ngươi phụ thành chủ à người trẻ tuổi người thật n g ư n cuồng mạc văn hâm gặp đã không có đường lùi trong tay lập tức thêm ra một tấm lệnh bài ở trong tay lệnh bài xuất hiện trong máy mắt hắn liền kích hoạt lên lệnh bài lệnh bài kích hoạt chỉ gặp một đạo tản g a thanh quang thông đạo xuất hiện sau đó tại mọi người không dám tin trong ánh mắt một cái lao giả dâu tóc bạc trắng tự thông đạo bên trong đi ra lão giả cầm trong tay phát trần toàn thân áo trắng rất có tiên phong đạo cốt cảm giác sau lưng còn đi theo hai cái môi hồng răng trắng đồng tử một người cầm trong tay l ư ơ hương còn đang thiêu đốt lấy thanh hương x ư ơ n g mù lượn lờ trôi lướn không trung mà đổi thành một tên đồng tử thì là cầm trong tay một thanh trường kiếm trường kiếm mặc dù hay là vào vỏ trạng thái nhưng là ở đây người đều có thể cảm nhận được trên đó tản ra xâm nhiên kiếm ý đồng lão còn xin xuất thủ đánh giết người này nguyên lai lệnh bài kia đúng là một cái tiểu hình truyền thống trận có thể tại bất kỳ địa phương nào kích hoạt sau đó hướng nắm giữ một khối khắc lệnh bài cường giả cầu viện tại lão giả xuất hiện trong nháy mắt mạc văn hâm trên không trung quý xuống cung cung t í n h kính thỉnh cầu đối phương đánh g i ế t sở thiên a muốn ta xuất thủ đánh g i ế t kẻ này ngươi biết ta xuất thủ điều kiện lão giả nhàn nhạt l ư ờ m đối phương một chút thanh â m lạnh lùng mở miệng nói lời nói ở giữa cũng không có đem mạc văn hâm để ở trong mắt ý tứ biết đồng lão đã chuẩn bị xong nói mạc văn hâm trong tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật cung t í n h đưa cho lão giả lão giả tiếp nhận nhẫn chữ vật ngón tay nhẹ nhàng tại trên nhẫn chữ vật một vòng một viên màu đỏ như máu đan dược liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn lão giả nhìn xem đan dược trong tay Khe m một một đồng thời hắn cũng chú ý tới lao giả trong tay viên đan dược kia hắn chưa từng gặp qua chỉ là tại đan dược xuất hiện trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được trên đan dược cái k i a cố nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi mặc dù không biết nhưng là hắn dám khẳng định vậy tuyệt đối không phải v ậ t gì tốt khẳng định là một loại tà ác đan dược mà lại mùi máu tươi kia tựa hồ chính là máu người bởi vì trong đan dược trộn lẫn lấy dược liệu tinh hoa lúc này mới bao trùm mùi máu tươi người bình thường nếu như không phải tiếp xúc gần v u i đan dược khẳng định không phát hiện được có thể sợ tiên là ai hắn có được tiên đế cảnh thực lực muốn gửi được cái k i a tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cũng không phải việc khó gì người trẻ tuổi nói đi người muốn chết như thế nào lão giả nói chuyện mười phần ôn lu giữa lời nói thậm chí còn có một tia cảm giác hòa hợp chỉ có như vậy một tên lão giả dùng ôn nhu nhất lời nói nói ác độc nhất lời nói ha ha người muốn giết ta s ở thiên cười cười đến rất rất nhẹ nhưng là rất lạnh để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái làm sao giết không được lão giả đồng dạng một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng giữa hai người giao lưu toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì sắc ý chỉ là giữa lời nói muốn đánh chết đối phương ý tứ lại ai cũng có thể nghe được người có thể thử một chút s ở thiên nói hướng phía trước bước ra một bước phóng xuất ra một tia h u ác trực tiếp hướng về giữa sân nghiền ép mà đi trong i đ lúc h nhất thời bốn phía vật nặng rơi xuống đất thanh nhâm bên thai không r ư t c từng cái cừng giả đúng là bị sở thiên uy áp ép tới không ngẩng đầu được lên chỉ có từ ánh mắt lộ ra hoảng sợ phía trên đó có thể thấy được bọn hắn bây giờ tại thừa nhận bao lớn áp lực mà xem như chủ yếu bị nhằm vào mục tiêu mặc văn hâm bốn người thảm hại hơn tại bốn người sắp rơi xuống trong nháy mắt sở thiên cầm cố lại bốn người không gian t r u n g quanh bốn người liền như thế trên không trung thừa nhận sở thiên huy áp muốn giống những người khác như vậy rớt xuống đất thế nhưng là bọn hắn phát hiện căn bản làm không được trên mặt đất lấy thân thể của bọn hắn cường độ coi như bị uy áp ép xuống đất bên trong cũng sẽ không thống khổ như vậy nhưng bây giờ bị giam cầm ở lại thêm sở thiên u y áp bọn hắn tiếp nhận lớn nhất u y áp muốn đ ậ một chút đều làm k h n g được nhận áp、lực. đó là thực sự bốn nhân khẩu trong m ũ i n h a o n h a o chảy ra máu tươi trong máu tươi còn kèm theo từng tia hình khối đồ vật hiển nhiên bọn hắn đã bị nội t h ư ơ n g thậm chí thể nội đã bị tổn hại chỉ là đều không phải là hạ người h ơ i h ậ n điểm ấy vết thương tuy nhưng tra tấn nhưng còn không đến mức muốn mạng mà sở thiên muốn chính là loại hiệu quả này hắn chính là muốn tra tấn muốn người làm sao vừa mới như vậy cuồng không phải muốn giết ta sao các ngươi có thể độc t h ủ thật sự cho rằng hóa thành thân người liền có thể muốn làm gì thì làm không ai biết thân phận của ngươi ta cho ngươi biết lao gia hỏa các ngươi thiên ngoại dị tộc ta đã sớm đã từng quen biết bất quá cũng như vậy. Sở thiên trên mặt đã không có ý cởi, thay quá cũng có như không vậy. vào Sở cởi, đã đó ý lão à băng lánh, giả gian nan ngầm đầu trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ không dám tin nhìn về phía sở tiên h mà bên cạnh mạc văn hâm đã sớm ý thức h ỗ n loạn căn bản không có nghe rõ trời hai người đối thoại Trương Thập tông tội trương Thập tông tội tư ngươi, ngươi, ngươi ngươi, người đến cùng, nào? miệng ngui đầu là, là, Lão máu chỉ là trong ánh mắt bị tràn đầy sợ hãi thay thế hắn lần này là mang theo nhiệm vụ tới vốn cho rằng hết thệ đều không chê vào đ â u được không nghĩ tới sẽ bị người tuổi trẻ trước mắt phát hiện thân phận chân thật của hắn cái này đều do hắn trách hắn ham cái kia một chút xíu thù lao hiện tại tốt chẳng những rơi vào cường giả bực này trong tay còn bại lộ thân phận chân thật có thể tưởng tượng sau đó hắn phải đối mặt sẽ là cái gì không nói đến người trước mắt nếu như kế hoạch một khi bại lộ cái kia sẽ triệt để biến thành bộ tộc bọn hắn tội nhân mà đối với tội nhân bộ tộc bọn hắn từ trước tới giờ không nhân từ nương tay chỉ là ngẫm lại hắn liền toàn thân run dậy đó là khắc vào trong lòng sợ hãi coi như người tuổi trẻ trước mắt coi hắn là trận đánh giết hắn đều không muốn biến thành trong tộc tội nhân có thể càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì chỉ gặp sở thiên chậm rãi bước ra từng bước một đ ạ p không hướng về hắn đi đến sở thiên mỗi rơi xuống một bước tim của hắn liền theo run dậy một lần giống như là tử vong của hắn đến ngược bình thường sở thiên toàn trình nhìn xem phản ứng của lao giả tự nhiên cũng phát hiện sự khác thường của hắn hắn đi vào lao giả bên cạnh kiếm chỉ điểm ra chống đỡ tại lao giả trên chắn lập tức thân thức của hắn bạo lực xâm nhập trong đầu của ông lão mà lao giả tại sở thiên thần thức xâm nhập trong nháy mắt ánh mắt trở nên n g â y dại ra ngơ ngơ ngác ngác căn bản không biết sở thiên làm hết thảy ông theo sở thiên thần thức xâm nhập trên người lao giả buộc phát ra một cỗ không thuộc về của hắn cường đại tinh thần lực muốn đem sở thiên thần thức khu trục ra láo giả náo hải có thể cái kia tinh thần lực phát hiện chính mình lưu tại lao giả trong nao tinh thần lực căn bản không phải người xâm nhập đối thủ lập tức muốn đem láo giả biến thành một tên ngớ ngẩn có thể sở thiên nếu xuất thủ làm sao có thể để hắn đạt được sớm đã có chuẩn bị hắn thần thức lần nữa tăng cường một mực che lại linh hồn của láo giả cái kia cường đại tinh thần lực biết mình không phải sở thiên đối thủ trong lúc nhất thời hoàng hồn muốn rút đi nhưng vì lúc đã muộn sở thiên chẳng những che lại linh hồn của lão giả đồng thời phân ra một vòng thần thức đánh vào cái kia muốn chạy trốn tinh thần lực phía trên lập tức hai đạo tinh thần lực chạm vào nhau từng vòng từng vòng giống như gợn sóng giống như bên trong số lượng ba đạo hướng về bốn phía khuyết tả ngắn ra mà tại va chạm vị trí trung tâm không gian rung động khó khăn lắm c h è o c h ố n g không có phá thoái không nói mặt khác lưu tại lão giả trong nao dù sao chỉ là tinh thần lực cùng sở thiên thần thức chạm vào nhau muốn thắng căn bản không có khả năng thân thức cùng tinh thần lực mặc dù đều là linh hồn lực một loại có thể tinh thần lực dù sao cũng là trường kỳ ly thể tồn tại năng lượng ở trong quá trình này tự nhiên sẽ bị suy yếu bên trên rất nhiều cùng thân thức chạm vào nhau chỉ có bị thua hạ tràng không biết tự lượng sức mình t i ế n tâm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau sở thiên lệnh giọng nói ra giống như là hướng về phía biến mất tinh thần lực nói lại như là hướng về phía không khí nói mà sở thiên không còn quan tâm cái kia sợi đã biến mất tinh thần lực mà là nhìn về hướng đã hấp hối láo giả tuy nói hắn che lại linh hồn của láo giả có thể láo giả hay là bị thương không nhẹ lại thêm lúc trước sở thiên uy ép công kích hiện tại lao giả linh hồn cùng nhục thân nhận lấy song trọng đã kích có thể treo một hơi đã vô cùng ghê v ớ m cầu ngươi mau cứu ta lao giả trong ánh mắt tràn ngập đối sinh khát vọng hắn không muốn chết thật không muốn chết đến hắn cấp độ này tử vong thật thật đáng sợ một khi tử vong cái kêu tân tân khổ khổ tu luyện đều đem tan thành bọc nước cuối cùng trở thành c a o lại khói lửa vội vã trói lọi đằng sau liền cái gì đều không thể lưu lại a sở thiên nhìn xem lao giả không có chút nào thương hại tri tình ra n g o này nhưng cũng không có mặt ngoài như vậy giống người tốt vừa mới hắn đối với lao giả sử dụng siêu môn thuật đã biết được lao giả hành động hắn làm hết thảy cho dù chết đến một vạn lần đều không thể đền bù hắn phạm vào sai lầm m ắ t trời muốn cho ta cứu ngươi ngươi cảm thấy khả năng sao sở dĩ cứu ngươi là muốn cho ngươi nhận hết trả tấn ngươi thật sự cho rằng là ta hảo tâm ngươi cái tuổi này tại sao phải ngây thơ như thế s ở thiên thanh n m băng lãnh tiếp lấy không còn cùng hắn nói nhảm t i ệ n tay chảo một cái lao giả trong suốt linh hồn liền xuất hiện ở trong tay của hắn vĩnh viễn hưởng thụ linh hồn bị thiêu đốt tư vị đi sợ thiên nói trong nháy mắt một đạo hỏa diễm đánh vào linh hồn của lão giả phía trên hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực ccc a n g ư ơ i là m ạ quỷ, n g ư ơ i so ta còn muốn tạ ác n g ư ơ i chết không yên lành lập tức giữa sân vang r ộ i lão giả thê thảm tiếng tê cùng bị liệt hỏa thiêu đốt phát ra thanh â m để cho người ta nghe tê cả ra đầu tiện tay tại trên người lão giả xếp đặt cơm chế tiện tay liền đem lão giả ném vào trong lòng bàn tay của chính mình trong thế giới sở thiên liền nhìn đều không có đi xem lão giả một chút giải quyết xong lão giả sở thiên đi tới mạc văn hâm trước người lúc này mạc văn hâm đã sớm lâm vào trong hôn mê lúc trước phát sinh hết thảy hắn đều không biết mặc thanh chủ tỉnh lại sở tiên thanh â m giống như quán nhĩ ma ầm để đã lâm vào hôn mê mạc văn hầm toàn thân chấn động sau đó chậm rãi tỉnh lại đi qua vừa mới mở to mắt hắn liền thấy sở tiên cái kêu l ã n h được băng s ư ơ n g mặt thần s á c xếp chặt muốn lần nữa ngất đi nhưng hắn phát hiện vậy mà làm không được làm sao còn muốn ngất đi sao không có việc gì ngươi có thể giả vờ ngất nhưng là ngươi phải tin tưởng ta có làm biện pháp để cho người tỉnh lại bất quá khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy không phải bậy hạ tràng ngươi biết có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi k ổ sở thiên m u i n ó i xong một câu mạc văn hâm thân thể liền run rẩy một chút hắn biết hôm nay hắn xem như b ạ i hạ t r à n g khẳng định không dễ chịu hú chi đã không có lao giả thân ảnh coi như dùng chân chỉ lớn hắn đều biết lao giả đã giữ nhiều lãnh ích có thể nghĩ sau đó hắn sẽ phải đối mặt cái gì mạc thanh chủ ngươi cùng dị tộc thông đồng làm vậy vọng tưởng đối với nhân tộc bất lợi phải hay không phải mạc văn hâm còn muốn lại dạo biện một phen thế nhưng là đối đầu sở thiên mặt kia không biểu lộ bộ dáng hắn k h ẽ gật đầu một cái thừa nhận chuyện này là rất tốt ngươi làm thanh chủ trung gian kiếm lời túi tiền riêng vì lợi ích không từ thủ đoạn thậm chí không tiếp sát hại người bình thường phải hay không phải là một điểm cuối cùng cũng là ngươi muôn lần chết đều không đủ để bù đắp sai lầm một chút ngươi vì định n ọ t dị tộc không tiếp dùng một nghìn đồng nam đồng nữ là dị tộc luyện chế huyết thực đan phải hay không phải là theo một điểm cuối cùng nói xong mạc văn hâm cả người giống như bị rút đi linh hồn bình thường tê liệt ngã xuống trên không t r u n g thân thể trực tiếp mềm nhún xuống dưới hắn biết hôm nay hắn xong triệt triệt để để xong hạ chàng sẽ như thế nào hắn cũng đoán được ba trong lúc nhất thời giữa sân người nghe xong sở thiên là mạc văn hâm bày ra thập tông tội Nhao nhao ánh mắt tức giận nhìn về phía mặt văn hâm, từng cái hận không thể đem hắn rút gần Trường Biến đổi bất ngờ, cuối cùng nên đón trường biến đổi bất ngờ, cuối cùng nên đón kết thúc nếu như thế. Ta hiện tại ngươi, ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói. phía hâm, thể thúc thúc thế, chém cái mắt mặt đem tức rút bất kết bất kết cuối cuối có gì đổi đổi tại lời về ra. lửa 122 122, s ở thiên cũng dứt khoát trực tiếp tuyên án hắn tử hình lấy những gì hắn làm đơn giản x u ấ t sinh không bằng cho dù chết hơn trăm lần cũng không đủ đền bù hắn phạm vào sai s ở thiên đối với hắn chế tài thật sẽ đơn giản như vậy sao hiển nhiên là không thể nào mà mạc văn hâm đã sớm đoán được hôm nay hắn là kết cục chắc chắn phải chết cũng không trả lời sở thiên lời nói mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ kia sủi lơ tư thế tựa như cả sự kiện cùng hắn không có quan hệ bình thường mặc thanh chủ ngươi có biết tội của ngươi không gặp hắn không nói lời nào sở thiên hỏi lần nữa có thể mạc văn hâm tựa như không nghe thấy giống như chẳng những chưa trả lời ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút ha ha hy vọng đợi chút nữa ngươi không nên hối hận nói sở thiên nhấc bộ ra nắm vào trong hư không một cái lập tức bắt lấy mạc văn hâm cổ đem hắn nhấc lên khu c k h ụ lập tức mạc văn hâm cảm giác mình hô hấp khó khăn dùng sức ho khan thế nhưng là sở thiên nếu xuất thủ làm sao lại để hắn dễ chịu làm sao có hối hận không không khu cụ h ụ mạc văn hâm gian nan nói ra một câu sau đó lại là điên cuồng ho khan lúc này trên mặt hắn đã đỏ bừng lên con mắt tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi ra đến bình thường huyết hồng để cho người ta sợ sệt t ố t không hối hận ha ha can đảm lắm nói sở thiên trong tay hơi dùng lực một chút lập tức một tiếng làm cho người ra đầu tê dại thành em chuyển g a giang dắt tiếp lấy mạc văn hâm nhậu đầu cái này ngày bình thường tại thần nham thành làm mưa làm gió lại u y vọng khá cao thành chủ như vậy vẫn lạc sau đó một đạo thân ảnh hư hảo từ mạc văn hâm trong thân thể bay ra mới vừa xuất hiện hắn liền không quan tâm hướng về nơi xa bay trốn đi đáng tiếc trốn được sao đối mặt sở thiên cho dù hắn tại mạnh lên mấy lần thì tính sao chớ nói chi là linh hồn hình thái hắn giang c ầ m theo sở thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ mạc văn hâm tựa như là bị thi triển định thân thuật bình thường đứng trên không t r ú n g tại không cách nào nhúc nhích chút nào giờ khắc này hắn là thật luôn cuống nguyên bản kế hoạch chính mình một khi tử vong liền lập tức linh hồn t h o á t đi không nghĩ tới sở thiên sẽ mạnh đến trình độ này có thể n ô n xuất phát thủy cảnh giới này hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua đến tột cùng là như thế nào c ầ n giả mới có thể làm đến n ô n xuất phát thủy cho dù là tiên đế chỉ sợ đều làm không được đi thật tình không biết sở thiên đó cũng không phải n ô n xuất phát thủy cho dù là hắn cái này tiên đế đỉnh phong tồn tại cũng đều làm không được đây chỉ là sở thiên tại hệ thống ban thưởng công pháp trong các học được một môn vô thượng thần thông lúc đó hắn cũng chỉ là nhàm chán học chơi bừa hôm nay còn là lần đầu tiên sử dụng không nghĩ tới đúng là tốt như vậy dùng m ặ c văn hâm h ồ n thể run như run dậy sợ hai đã không ức chế được bỏ đầy toàn thân hắn biết rõ bị sở thiên câu ở hắn là thật xong trong lòng đồng dạng thầm hô xong hiện tại trong lòng của hắn đã bắt đầu hối hận hối hận vừa mới có khí phách hiện tại mặc dù muốn cầu xin tha thứ chỉ sợ đều đã không còn kịp rồi b á sở thiên n h ấ t bộ bước ra n g ư ờ i cũng đã đi tới h ồ n thể trước đó mà sở thiên cũng không nóng nảy xuất thủ ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem hắn thấy ra đầu hắn run lên ngươi ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là thiên đình khâm định thành chủ ngươi thật nếu không chết không ngất sao ta cho ngươi biết thiên đình sẽ không bỏ qua ngươi ha ha sợ thiên cười nhạt một tiếng sau đó biễu môi khinh thường d ũ n g bất cần đời ngự a khi đối với hắn nói ra thiên đình rất mạnh sao không nói đến ngươi làm nhân tộc tội nhân thiên đình có thể hay không báo thù cho ngươi ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta sẽ sợ sợ thiên đình sao mạc văn hâm khẽ giật mình chợt hiểu được chợt tự d ễ u cười một tiếng chỉ là trong tươi cười tràn đầy thê lương đúng vậy a ngươi dạng này c ơ giả làm sao lại e ngại thiên đình đâu thiên đình chiến lược mạnh nhất chỉ sợ ở trước mặt ngươi đều được đi vãn bối l ấ đi chỉ là ta rất m u ố n biết ngươi đến tột cùng là nơi nào xuất hiện c ư ờ n giả g vì sao ta trước đó chưa từng nghe qua sự tích của ngươi để cho ta cái chết rõ ràng cho dù liền xem như hiện tại mạc văn hâm mặc dù hối hận nhưng hắn trong giọng nói hay là ngươi không có quá nhiều sợ hãi có thể là bởi vì tự biết không có đường sống đi muốn biết ta ta cho ngươi biết ta sợ thiên vừa cười vừa nói sau đó đem đầu rời khỏi mạc văn hâm bên hay t h ấ p giọng nói ra ta cho ngươi biết ngươi không chết được ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết nói sở thiên trong tay kết ấn phong cấm mạc văn hâm năng lực hành động cùng hết thể lực lượng sau đó con ngọn búng ra tao lại ngọn lửa nhỏ bị hắn bắn đến mạc văn hâm trên thân vê anh ngọn lửa đón do căng thùng lên lập tức nuốt sống mạc văn hâm thân thể chỉ là sở thiên k h ô n g chế rất tốt ngọn lửa kia có thể làm cho hắn cảm giác đến thống khổ nhưng lại không đến mức để hắn chết liền như thế giày vò lấy hắn Xì xì xì, h ỏ a diễm thiêu đốt thanh âm lần nữa chuyên ra làm cho mọi người ở đây đều cảm giác tê cả ra đầu lúc trước liền trải qua một lần lần nữa cảm thụ đã l ạ như vậy làm cho người sợ hãi a a a trong a sai ồ i hối ta tha ta, vung tha ta. t hận, vung vung r lúc nhất thời giữa sân vang dội mạc văn hâm tiếng têu thảm thiết là thê thảm như vậy thống khổ như vậy đ á m người dù chưa thử qua linh hồn bị thiêu đốt tư vị nhưng bọn hắn đều biết kỳ thật một người yếu đớt nhất hay là linh hồn linh hồn bị ngọn lửa thiêu đốt ngẫm lại liền khủng bố tiếng têu thảm thiết bên thai không dứt mọi người đều bị sở thiên thủ đoạn cho khiếp sợ đến chỉ là ai cũng không muốn là mạc văn hâm ra mặt bởi vì lúc trước sở thiên nói tới hết t h y bọn hắn đều nghe lọt vào trong h a i bọn hắn vi nói ái tài ưa thích chiếm tiện nghi liên quan đến tự thân lợi ích thời điểm sẽ liều lĩnh nhưng cũng sẽ không tán tận thiên lương cùng dị tộc hợp tác đồng thời vì định đoạt dị tộc mà làm ra sát hại n h â n tộc đồng nam đồng nữ sự t ì n h trong bọn họ phần lớn người đều là ôm một viên yêu quý nhân tộc tầm cho dù sẽ không đi làm một chút vì n h â n tộc sông pha khói lửa sự t ì n h nhưng cũng sẽ không vì dị tộc mà đi đồng tộc tương t à n cho nên bây giờ thấy mạc văn hâm t h ả g trạng cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt liền không có muốn xuất thủ ngăn cản hoặc là cầu tình ý tứ ta cho ngươi biết hiện tại hối hận đã chậm hào hảo hưởng thụ cái này sống không bằng chết cảm giấm đi nói sở thiên không chút do dự thao túng t i ê u đốt lên hỏa d i ễ m mạc văn hầm ném vào thế giới trong tay bên trong sự t ì n h đến nơi đây cũng coi là triệt để kết thúc sở thiên không nghĩ tới lần này thu đồ đệ lại sẽ dẫn xuất nhiều chuyện như vậy một vòng trừ một vòng bất quá cũng may đều đã giải quyết kỳ thật sở thiên hoàn toàn không cần phải để ý đến chuyện này nhưng là đã đáp ứng la ra để kỳ thành là thế lực phụ thuộc h ắ n cũng có cần phải là la ra dẹp điên một chút trở ngại phát triển thế lực la ra chủ chuẩn bị tiếp nhận thương gia cùng phụ thành chủ tất cả gia sản nếu có ngày đình người tìm phiền toái đến thiên diễn tông tìm ta liền có thể ta tin tưởng ở đây các vị đạo hữu nhất định sẽ không đúng tay việc này cuối cùng câu nói này sở thiên là lệnh giọng nói ra khỏi miệng lời nói ở giữa uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết mà ở đây tất cả cường giả đều là dùng mình một cái nhao nhao cúi đầu chương 1 2 t t m ộ t người lực áp tất cả cường giả chương 1 2 t t m ộ t người lực áp tất cả cường giả uy hiếp đây là uy hiếp trắng trợn có thể vậy thì thế nào coi như biết đây là uy hiếp bọn hắn lại có thể thế nào cho dù bọn hắn cảm thấy không cam lòng cảm thấy xỉ n đục nhưng tại trận người từ đầu đến cuối cúi đầu không một người dám ngẩng đầu tới đối mặt dù là một chút đây chính là hiện tại sở thiên một người một ánh mắt ép tới ở đây tất cả cường g i ả không dám cùng chi đối mặt cho cười hiện tại ai dám cùng vị này đối mặt đây không phải là lao thọ tinh ă n thạch tín muốn chết sao bọn hắn cũng không cho rằng sở thiên là cái gì tốt tới bối thực lực của bọn hắn cho dù tất cả mọi người cùng tiến lên đều không phải là hợp lại chi địch đừng nói sở thiên liền xem như thành chủ nhiều năm như vậy bọn hắn một mực bị nó đè ép một đầu không một người dám cùng là địch mà trước mắt vị này thế nhưng là chỉ bằng bà huy áp liền làm đối phương không cách nào phản kháng chủ cùng làm như vậy đối với Đi phản không á n hắn, can bản g ý chí của h k dám tốt ra mà tốt đạt t ra được sở h i ê nói tụ tất ít ý. La Dương tất nhiên là ý lòng, lúc lấy Dương trước nhiên còn muốn c n g ư ờ sẽ k h ô nhiều g n ư vậy tùy t ệ Hiện n hắn nhận lấy thương gia cùng thành chủ gia sản. Hiện tại có sở thiên ở sau lưng ủng hộ. Ai còn dám ra lại yêu thiêu thân、gì? Không nói n để phụ chủ hộ, thiêu h lấy lại yêu tại gia gia gì? ai i sau ra có sở ở dám hai nhà gia sản hắn cũng là rất thấy thèm à, chỉ là lúc trước sợ làm cho nhiều người tức giận còn có chút sợ đầu sợ đôi vậy bây giờ hắn hoàn toàn không còn quan tâm vấn đề này tin tưởng tại sở thiên uy hiếp bên dưới hết thảy đều sẽ rất thuận lợi có cái gì chuyện quan trọng tiến về thiên diễn tông liền có thể à đúng rồi nếu làm thiên diễn tông thế lực phụ thuộc bản tông cũng sẽ không keo kiệt cho các ngươi hai cái bái nhập thiên diễn tông đệ tử danh lệch mà khác không cái gì yêu cầu chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề thuận tiện nói sở thiên mang lên la ngạn hai người vừa xài bước ra người cũng đã biến mất ngay tại chỗ nguyên bản la ngạn còn muốn nói nhiều cái gì sở thiên lại là căn bản không cho nàng cơ hội này mà tiểu gia hỏa cũng đặc biệt n g oan toàn bộ hành trình đều là ngoan ngoãn liền không có làm ở mỹ nàng biết sở thiên đây là đang làm chính sự cho nên thời gian dài như vậy đều hiểu sự tình không có q u ấ y rời sở thiên bên này các loại sở thiên mang theo hai người rời đi không bao lâu la dương trên mặt liền nổi lên không ức chế được vẻ mừng như liên vừa mới sở thiên biểu hiện ra thực lực tuyệt đối là linh hư giới thiên trần nhà cấp bậc tồn tại cái kia một tay n ô n xuất phát tùy đơn giản sâu t ạ c tiên hắn cũng là người tu hành n ô n xuất phát tùy bực này năng lực tự nhiên cũng là thoáng có chút biết được đương nhiên hắn cũng không biết cái kia kỳ thật cũng không phải là n ô n xuất phát tùy chỉ là sở thiên một cái thủ đó thôi có thể cho dù biết thì tính sao hắn vẫn cảm thấy có thể trở thành t i ê n diễn tông thế lực phụ thuộc là kiện đáng giá tự hào sự tỉnh sự thật ô m nay, La g cũng chính là như vậy lúc này ở trong sân những cường giặc kia từng cái cái kia không phải đỏ mắt không gì sánh được cho dù lúc trước cũng không có nghe nói qua thiên diễn tông thế lực này có thể thì tính sao hôm nay sở thiên biểu hiện ra thực lực chính là chứng minh tốt nhất chứng minh thiên diễn tông rất mạnh mạnh đến có thể lực gáp linh hư dưới rất nhiều thế lực giờ k h ắ c này những cái kia người ở chỗ này nao nao h bắt đầu n h i ệ tình t đón lấy la dương muốn cùng vị này gia chủ la ra tạo mối quan hệ đây chính là vì thần nham thành đệ nhất gia tộc ca chỉ cần thiên diễn tông không ngã la ra coi như chi không thẹn là thần nham thành cấp bậc bá chủ thực lực lúc này không ô m cái đùi này chờ đến khi nào mặc kệ thực tình hay là giả dối giờ k h ắ c này ở trận những gia chủ này trưởng lão các vị lao quái vật đều nao nao tiến lên cùng la dương chào hỏi chúc mừng hắn tìm được dạng này một tốt chỗ dựa la dương cũng cao hứng n h a nhau cùng những người này chào hỏi phản ứng mặc dù không có nhiều nhiệt tình nhưng trên mặt hay là duy trì nên có dáng tươi cười mà sau lưng một đám la da trưởng lão cũng đều là giống như bình yên từng cái vẻ mặt tươi cười hắn la da cuối cùng là hết khổ đ ư ơ n g tựa theo la ngạn tiểu nha đầu này nhất cử trở thành thần nham thành hết sức quan trọng đại gia tộc đ ư ơ n g n h i ê n hiện tại những n à y mặt mũi tràn đ ầ y lấy lòng ra hỏa từng cái đối với la da đám người khuôn mặt tươi cười đ ó lấy có thể xoay người sana nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu tán nhao nhao phát động nhân thủ của mình bắt đầu đi nghe ngóng thiên diễn tông tình huống đương nhiên loại chuyện này bọn hắn chỉ là bí mật lặng lẽ hành động cũng không có đặt ở trên mặt nổi dù sao sở thiên lực uy hiếp không phải là dùng để chứng cho đẹp lúc trước từng mặt kia vẫn như cũng do mồn một trước mắt bên này la ra tại mọi người cung duy bên dưới từng cái vẻ mặt tươi cười cho đến tất cả mọi người rời đi nguyên bản thương phủ mới trở về bình tĩnh mà la dương cũng là lôi lệ phong hành người đám người vừa rời đi liền bắt đầu toàn diện tiếp nhận thương gia cùng p h ủ thành chủ hết thẻ tài sản tại sở thiên lực uy hiếp phía dưới không cần mấy canh giờ liền thành công cầm xuống hai nhà tất cả tài sản mà hôm sau trời vừa sáng la ra liền khai triển một trận thịnh đại gia tộc từ đệ khảo thí lần khảo nghiệm này không đơn thuần là khảo thí căn cốt tư chất còn cố ý tính khảo nghiệm dù sao sở thiên đã thông báo phẩm hạnh trọng yếu nhất mà la g i a đương nhiên sẽ không làm đảo hố cho mình nhảy sự tình hai cái danh ngạch bên trên tất nhiên mười phần nghiêm ngặt mà căn cốt tư chất khẳng định cũng là muốn khảo nghiệm tuy nói sở thiên không có cố ý yêu cầu nhưng là bực này cơ hội cho dù ra thái dương không nói bọn hắn cũng mười phần đệ bụng đây chính là liên quan đến lấy la g i a tương lai đại sự chỉ cần đi thiên diễn tông tu hành khẳng định sẽ đạt được cao cấp hơn tu hành tài nguyên ở trên thiên diễn trong tông chỉ cần khắc hộ tương lai thành t i ệ u không thể khinh thưởng nói chuyện không chừng trở thành một phương cự phách cũng là vô cùng có khả năng không thể không nói la ra là một cái hết sức chính xác quyết định tương lai la ra bởi vì hôm nay quyết định thực lực tăng lên không chỉ mấy cái cấp bậc bên này sợ thiên vừa mới mang theo la ngạn trở lại tô n g môn la ngạn liền bị thiên diễn tông bên trong tình huống cho chấn kinh đến nói không ra lời nhìn thấy trước mắt đến hết thạy đơn giản lật đổ hắn đối với tô n g môn hiểu rõ thế này sao lại là nàng thấy qua tô n g môn đây quả thực cũng không phải là tô n g môn nên có cho dù cùng tiên đỉnh muốn so chỉ sợ đều không t u a bao nhiêu la ngạn ngươi đã bái nhập thiên diễn tông vậy ta liền chuyển cho ngươi phương pháp tu hành đi theo ta sở thiên nhìn xem tiểu nha đầu này đông nhìn nhìn tây nhìn xem một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ cũng là âm thầm một người nhắc nhở một tiếng liền phối hợp hướng về tông chủ đại điện mà đi tuy nói nơi này thiên diễn tông là lão g i ả phục khắc vân linh đại lục sở kiến bất quá cả hai cơ hội giống nhau như lúc cho nên sở thiên có thể nói là hết sức quen thuộc bên trong hoàn cảnh húng chi hắn cũng sớm đã quen thuộc nơi này không bao lâu sở thiên mang theo một lớn một nhỏ hai cái nha đầu liền tới đến tông chủ đại điện có thể là bởi vì không ai nguyên nhân toàn bộ thiên diễn tông tiếu chút khen người khí toàn bộ tông môn giống như một cái lạnh như băng c h ế t cung chương 124 t r a o tặng quyền trượng chương 124, t r a o tặng quyền trượng tính danh la ngạn thể chất băng tuyết thánh thể tư chất thực phẩm tư chất tông môn thiên diễn tông cựu phẩm tông môn tu vi đại đế cảnh sơ kỳ giới thiệu thần nham thành la gia đức nữ thân phụ băng tuyết thánh thể chưa g i á c tỉnh thức tỉnh cần tu tập cao cấp băng thuộc tính công pháp nếu không cuối cùng rồi sẽ thường thường cả đời cao nhất đạt tới chân thiên cảnh sợ thiên nhìn trước mắt trước mắt la ngạn giới t h i bảng chân mày hơi nhữ lại hắn mặc dù lúc trước cũng nhìn qua la ngạn bảng nhưng bây giờ lần nữa xem xét vẫn là không nhịn được cảm thấy đau đầu la ngạn n g ư ơ i biết chính mình thân phụ thể chất đặc thù sao sở thiên nhìn xem la ngạn biểu lộ rất nghiêm túc muốn nhìn một chút tiểu nha đầu này có phải hay không không biết nàng thể chất đặc thù sự t ì n h theo lý thuyết la g i a mặc dù không phải đại gia tộc nào nhưng lấy la g i a thực lực hẳn là sẽ biết m ớ i đối sư tôn đệ tử không biết la ngạn cung cung kính kính đứng ở một bên một mặt m ở mịt nàng xác thực không biết mình thân phụ thể chất đặc thù từ nhỏ nàng đều là tư chất thường, thường có thể tu luyện tới đế cảnh đã là thật không dễ a cái này kịp câu nói này sở thiên là nói một mình nói ra khỏi miệng liền không có đối với la ngạn nói gặp nha đầu này quả nhiên không biết mình thể chất đặc thù hắn cũng không khỏi thật tốt kỳ đứng lên hệ thống đây là có chuyện gì không biết sự t ì n h hỏi hệ thống chuẩn không sai sở thiên cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt đành phải xin giúp đỡ hệ thống ký chủ kỳ thật cũng không có gì tiểu nha đầu này tuy nói thân phụ thể chất đặc thù nhưng là ngươi đ ừ n g quên hiện tại nàng còn không có thức t ì n h đâu nàng cái này thể chất tương đối đặc thù thuộc về chưa giác tỉnh liền kiểm tra đo lường không ra thể chất mà cao giai công pháp vô l u ậ n là ở đâu cái thế giới đều là mười phần hy hữu đồ vật ngươi cho rằng thiên diễn tông khắp nơi có thể thấy được cao giai công pháp là nát đường cái rau cải trắng sao nói tu tập liền nghỉ ngơi tại thần nham thành loại địa phương nhỏ này có thể xuất hiện thiên cấp công pháp vậy cũng là khiến cho mọi người phong thưởng tồn tại ngươi cảm thấy tiểu nha đầu này có thể thức tỉnh thể chất sao thì ra là thế đây chẳng phải là nói ta không có phát hiện tiểu nha đầu này nàng cái này một thân t i ê n phú liền t r ả đ á p đúng vậy ý chủ có thể nói như vậy tốt à cái kia hệ thống có hay không công pháp đề cử à ta trước mắt không nghĩ tới công pháp gì thích hợp tiểu nhà đầu này sở thiên khổ não cũng không biết để la ngạn tu tập công pháp gì muốn nhìn một chút hệ thống để cử cái gì thích hợp công pháp nói thật sở thiên hiện tại không thiếu công pháp trừ phi là loại kia rất ít gặp công pháp không phải vậy thiên diễn tông công pháp trong các điều có thời gian dài như vậy sở thiên t ả o đã đem công pháp các tất cả công pháp nhớ kỹ chỉ là hắn không có tu tập tôi h cho nên cho dù hắn hiện tại người tại linh hư giới trong n ã o vẫn như c ũ còn có phong phú công pháp võ kỹ muốn truyền thụ la ngạn căn bản không phải vấn đề công pháp trong các băng thuộc tính cao dài công pháp tuy nhiều cũng không phải tất cả băng thuộc tính công pháp đều thích hợp chỉ có thích hợp nhất công pháp mới có thể kích phát ra l a n g nạn thể chất mà lần này thu nạp nạn g làm đồ đệ cũng không có công pháp ban thưởng cho nên sở thiên tài muốn phí hết tâm tư vì đó lựa chọn một môn cao dài công pháp Thí chủ công pháp tự nhiên là có chỉ là ngươi cảm thấy bản hệ thống không có chuẩn bị sao bản hệ thống sở di không có ban thưởng công pháp là có nguyên nhân a mau nói mau nói chớ có lại n g ả i bên trong đi lắm điều sở thiên nghe được hệ thống nói có chuẩn bị trong lòng xoắn suýt cũng rốt cục để xuống chỉ cần là hệ thống chuẩn bị công pháp tuyệt đối không có không góp sức ký chủ đem quyền trượng lấy ra huyền cơ ngay tại quyền trượng bên trong sở thiên hơi kinh ngạc sau đó lấy ra hệ thống ban thưởng bằng xương quyền trượng cầm trong tay bắt đầu xem xét lên trong tay quyền trượng chỉ là nghiên cứu thật lâu hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì không giống với địa phương hệ thống quyền trượng này bên trong có huyền cơ gì ta làm sao không nhìn ra ký chủ quyền t r ư ợ n này chỉ có tiểu nha đầu kia có thể thu hoạch được trong đó cơ duyên ngươi cũng đừng có hưởng phí sức lực giao cho nha đầu kia đằng sau hết thể tự sẽ thấy rõ ràng tốt ta biết được chính mình không cách nào biết được trong đó huyền diệu đằng sau sở thiên trên mặt hơi lộ ra một vòng t i ế t nối bất quá hắn cũng không có quá để ý dù sao thứ này là cho nhà mình độ đệ tự mình biết không biết được huyền hữu cơ trong đó cũng không quan trọng cùng hệ thống trao đổi một phen đằng sau sở thiên lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng la n g ạ la n g ạ hôm nay sư tôn thụ pháp ngươi sau này nhìn cố gắng tu luyện cho tốt quyết không thể lười biếng ta đã biết sư tôn đệ tử cảm ơn sư tôn tiểu nha đầu này từ khi gặp qua sở thiên đại hiện thần vi đằng sau đối với sở thiên là càng phát ra cung kính có thừa đối với sở thiên nhất thẳng duy trì một viên lòng kính sợ tại sở thiên trước người đều lộ ra mười phần nhu thuận ân sở thiên hài lòng gật đầu hắn nhìn ra được tiểu nha đầu này biết được chính mình thân phụ thể chất đặc thù đằng sau cũng là rất vui vẻ sở thiên cẩn thận quan sát một chút phát hiện nàng từ đầu đến cuối trừ trên mặt mừng rỡ bên ngoài cũng không có trộn lẫn lấy tâm tư khác cũng là vì tiểu nha đầu phẩm hạnh hài lòng không thôi hắn thu đồ đệ vốn là mười phần coi trọng phẩm hạnh tiểu nha đầu có thể bảo trì một viên sơ tâm tự nhiên rất tốt cũng làm cho hắn rất vui mừng lan ngạn g ư ơ i là vi sư thu hạng sáu đệ tử tại trước ngươi còn có ba vị sư minh hai vị sư tỷ bọn hắn mặc dù thực lực không bằng ngươi nhưng là ngươi cũng chớ có lòng có bất mãn tại vi sư nơi này thực lực không thể đại biểu cái gì nhân phẩm mới là trọng yếu nhất ngươi về s o đối đ ạ i sư minh sư tỷ cũng phải có nên có tôn trọng là sư tôn đồ nhi minh bạch đồ nhi nhất định sẽ tuân theo nặng các vị sư minh sư tỷ sợ thiên t ự như là không thèm để ý giống như mắt nhìn lan n g ạ gặp nàng chẳng những không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn ngược lại còn có chút vui vẻ bộ dáng lần nữa hài lòng gật đầu đến đây là v ị sư cho ngươi p h á t bảo trong đó cất giấu một mảnh có thể kích hoạt ngươi thể chất đặc thù công pháp hào hào giấu đi là sư tôn t ố t đi xuống đi sau đó liền tuyển một chỗ tiểu viện ở lại liền có thể la ngạn tay nâng lấy quyền trượng thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ khi biết trong quyền trượng có có thể kích hoạt thể chất nàng công pháp đằng sau nàng quả là nhanh muốn khống chế không nổi kích động của mình tri tình đã sớm muốn nghiên cứu một phen bây giờ nghe sở thiên nói có thể rời đi nàng không kịp chờ đợi rời đi đ ạ i điện trực tiếp hướng về tiểu viện phương hướng mà đi nàng đến tiểu viện trình tự trực tiếp chui vào thứ sáu gian tiểu viện sau đó đóng cửa lại tại không có động tĩnh mặc dù la ngạn đã rời đi sở thiên thần thức lại là một mực bao phụ tại trên người nàng gặp nàng tiến vào thứ sáu gian tiểu viện cảm thấy liền càng thêm hài lòng đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một chi tiết lại là đó có thể thấy được rất nhiều thứ lấy nhỏ gặp lớn cũng không phải không có lượt thì sao có khói la ngạn biểu hiện không thể nghi ngờ xác nhận nàng lúc trước nói tới hết thể đều là chân tình thực lòng cũng không có bởi vì nàng thực lực so những sư huynh sư tỷ khác cao lại chỉ có thể xếp hạng lão lục mà có chỗ bất mãn dạng n à y tâm tính đúng là sở t i ê n c ầ n nhất đệ tử không phải hệ thống triệu h o à n đến hắn cũng không muốn bồi dưỡng được bạch nhã lan g sau đó phản bội sư môn đ ợ s số liệu đơn giản kém bay lên là cá nhân ta nguyên nhân trình độ còn không đạt được cảm t ạ m một mực tại xem sách chuyện các vị thật to cũng chính bởi vì có các ngươi đang nhìn c u ố n sách mới cho ta động lực mặc dù số liệu không tốt nhưng ta vẫn là kiền trì nổi tạ ơn các vị lớn, lớn lớn thật to còn muốn nói một tiếng vượt qua năm chúc mọi người vượt qua năm khói hoạt Tại、trong một năm mới cầu chúc mọi người hồng hồng h ỏ a h ỏ a tâm tưởng sự thành vạn sự như ý tiền giấy bò lớn t i ế n x o á i ca đều thoát ly độc thân m ị nữ đều có x o á i ca cua chương một trăm hai mươi lăm cảm giác tính thể chất băng tuyết nữ thần chương một trăm hai mươi lăm cảm giác tính thể chất băng tuyết nữ thần một ngày này ánh nắng v ừ i b ạ n tại tông chủ đại điện trước trên quảng trường sở thiên chính đang chọc tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa bị sở thiên đùa người đến ha ha ha không dừng lại qua nhắc tới tiểu gia hỏa thật đúng là tốt mang cho dù cùng sở thiên nhận biết không bao lâu nhưng đối với sở thiên tựa như là cha ruột mực dạng một chút không xa lạ cho dù hắn ông nội rời đi đều là không khóc không náo rất là hiểu chuyện cho dù ngẫu nhiên náo cái cảm xúc nhỏ tại sở thiên mức quả dụ hoặc bên dưới tiểu gia hỏa rất nhanh lại trở về tiểu hài tử thiên tính trong mắt chỉ có mức quả nhưng mà chính là tiểu gia hỏa đam mê này thuận tiện sở thiên mang em bé sinh hoạt coi như hắn không có mang qua em bé cũng cảm thấy mang em bé là chuyện đơn giản mà sở thiên đi vào linh hư giới cũng không phải một ngày hai ngày khoảng cách thu nạp ngạn làm đệ tử sự tỉnh cũng đi qua mấy ngày mấy ngày nay sở thiên buồn n ự c nắng ẩm thần thức ngẫu nhiên hay là sẽ hướng la ngạn tiểu viện kia quét một chút dù sao mình đệ tử hắn cho dù tại làm sao nuôi thả cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ chỉ là trong khoảng thời gian này đến tại sở thiên quan sát bên d ư ớ i phát hiện la ngạn dường như lâm vào một loại nào đó cảnh giới về liền rượu một mực tại tu luyện nếu như không phải trên người nàng không có bất kỳ không ổn gì địa phương sở thiên đều cảm thấy tiểu nha đầu này có phải hay không xảy ra vấn đề gì dù sao nàng xem qua quyền t r ư ở n g kia ngay cả hắn đều nhìn không ra môn đạo gì mà la ngạn thế nhưng là lĩnh hội quyền trượng kia bên trong công pháp đâu không phải do hắn không cẩn thận tình huống hiện tại là hắn đối với quyền trượng kia hoàn toàn không biết gì cả cho dù xảy ra vấn đề hắn cũng không biết làm sao cứu vãn bất quá tình huống tựa hồ cũng không t ệ lắm mặc dù tiểu nha đầu tại loại này ý cảnh bên trong không biết đã trải qua cái gì nhưng tối thiểu nhất trước mắt đến xem hết thể đều tại hướng phương hướng tốt phát triển b á ngay tại sở thiên cùng cầm nhi chơi vừa đến chính vui vẻ lúc đột nhiên một trụ t r ù n g t i ê n t r ù n g sáng từ nhỏ trong nội viện dâng lên xuyên thẳng mây xanh trong lúc nhất thời phong vân rung động mây đen tỏa ra cuốn phong gào thét đột nhiên biến cố để sở thiên cũng là giật này mình đ ộ i vàng cấp hai người thực hiện một cái kết giới tiếp theo ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng la ngạn tiểu viện phương hướng không tốt sở thiên cảm giác được đột nhiên phát sinh biến cố một thanh cầm lên tiểu gia hỏa liền hướng về la ngạn tiểu viện phong đi nhưng lại tại hắn lúc sắp đến gần tiểu viện trong nháy mắt d ị biến đột nhiên phát sinh g i a n g giác, g i a n g giác, g i a n g giác. trong c h ư ớ c mắt đều không có thấy lệnh cả người quét sạch mà ra trong nháy mắt liền đem sở thiên hai người bao trùm mà tại hàn khí bao trùm hai người trong n h y mắt trên thân hai người lập tức chụp lên một tầng hàn băng may sở thiên nhãn tật nhanh tay cho tiểu gia hỏa thực hiện một tầng phòng hộ không phải vậy tiểu gia hỏa tuyệt đối sống không quá ba giây cái này hàn băng nhiệt độ quá thấp cho dù là sở thiên cái này tiên đế cảnh đỉnh phong c ứ n g giả bị hàn băng nơi bao bọc cũng cảm giác làn da có loại nói h nói h cảm giác chớ nói chi là tiểu gia hỏa có thể không được khinh thường chẳng lẽ xảy ra chuyện sở thiên thần thức tản ra lập tức giống như thủy triều tuân ra hướng về trong phòng nhỏ q u é t tới muốn nhìn một chút la ngạn có phải hay không xảy ra chuyện toàn thân hắn linh lực khuấy động trong nháy mắt liền đem bao trùm trên người mình hàn băng chân vỡ lần nữa hướng về trong phòng đi đến t nhiệt độ này không bình thường tại cái này cực thấp nhiệt độ phía dưới sở thiên cảm giác thần thức đều hứng chịu tới trở ngại đi vào cửa tiểu viện đúng là trực tiếp bị ngăn cản ngăn tại ngoài cửa không bình thường cái này chín phần có mười phần không bình thường lấy thực lực của hắn chỉ bằng vào điểm ấy nhiệt độ liền muốn ngăn cản thần thức đơn giản không có khả năng có thể sự thật chính là thần thức của hắn tại không cách nào tiến thêm mảy may mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều là giống nhau kết quả hắn không kịp lại nhiều làm suy nghĩ mặc dù bước chân nhận lấy ngăn cản hay là từng bước một hướng về tiểu viện đi đến c á c rốt c u c sở thiên gian nan đi vào cửa tiểu viện sử dụng thể nội chân hỏa đem bao trùm ở trên cửa hàn băng hòa tan đẩy cửa ra nhìn đi bảo chật chật chật băng tuyết nữ thần ký chủ ngươi lần này thế nhưng là n h ạ t được bảo không kịp phản ứng hệ thống sở thiên vừa mới mở cửa cảnh tượng trước mắt liền đem hắn chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ hắn nhìn thấy la ngạn giờ phút này chính nhắm chặt hai mắt mang trên mặt thần sắc thống khổ khuôn mặt cực kỳ và mèo mà tại la ngạn sau lưng một tôn tay cầm băng xương q u y ề n trượng đầu đội băng quan nữ thần chính giơ quyển trượng hướng la ngạn thể nội quán thâu năng lượng tại sở thiên khai môn trong n h y mắt cái kia nữ thần nhìn về phía sở thiên liền lại hết sức chuyên chú tiếp tục cho la ngạn quán thâu năng lượng chỉ là cái nhìn kia sở thiên n h ị n không được trong lòng cuộc loạn đó là dạng gì một đôi mắt lạnh leo thâu xương không tình cảm chút nào tựa như là băng tinh bình thường để sở thiên cảm giác được phi thường khó chịu hệ thống loại tình huống này bình thường sao không hiểu liền muốn hỏi trước mắt hỏi hệ thống không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất mà lại vừa mới hệ thống nói câu nói kia hắn nhưng là còn nhớ rõ đâu không có phản ứng không có nghĩa là không nghe thấy liên liên hệ thống đều cấp ra đánh giá cao như vậy tin tưởng cái này cái gì băng tuyết nữ thần tuyệt đối không đơn giản ký chủ đây tuyệt đối bình thường chẳng những bình thường mà lại n g ư ỡ n bỡ mà lại ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản về sau tuyệt đối có thể đến giúp ngươi tiểu nha đầu này là chuyển thế c h i thân mà lại kiếp t r ư ớ c cũng là mười phần khó lường tồn tại là chư thiên vạn giới đ ỉ n h kim tự tháp tồn tại ta nói như vậy ngươi hiểu không không nghĩ tới liền ngay cả nàng đều không thể không chuyển thế trùng tu trình độ sao một câu cuối cùng hệ thống là nhỏ giọng thầm thì chỉ là sở thiên vẫn là nghe được hệ thống nói thầm âm thanh hệ thống ngươi cuối cùng những lời này là có ý tứ gì không thể không chuyển thế trung tu mà lại ta nhìn ngươi tựa h ồ nhận biết vị này không có không có gì ngươi nghe lầm hệ thống tựa như làm mẹo bị dâm đôi c h i ệ t để tại sở thiên trong óc biến mất vô tung vô ảnh mặc cho sở thiên làm sao kêu gọi hệ thống đều không có tại phản ứng hắn mặc dù hiếu kỳ có thể hệ thống không muốn nói sở thiên cũng không biết nên làm cái gì dù sao hệ thống là tồn tại ở trong đầu hắn độ v ậ hắn cũng không có biện pháp đem nó thế nào không trải qua biết la ngạn không có việc gì đằng sau trong lòng của hắn lo lắng cũng liền không còn tồn tại chỉ cần tiểu nha đầu này không có việc gì liền tốt hệ thống cũng đã có nói tiểu nha đầu này về sau có thể giúp được hắn sở thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại lui ra ngoài dù sao tại thời khắc mấu chốt này sở thiên cũng biết không có khả năng bị người quấy r à y không phải vậy rất có thể phát sinh cái gì sự tình không thể dự đoán tình đến lúc đó hắn hối hận cũng không kịp mà lui về đến ngoài cửa sở thiên nhìn xem đã hóa làm bằng điều tiên h diễn tông trong lòng cũng là cười khổ không thôi hắn biết tiểu nha đầu này dữ dội thật không nghĩ đến sẽ như vậy máy liệt nếu như tiểu nha đầu này trưởng thành h ắ n cũng không dám tưởng tượng sẽ là thế nào một cái tồn tại kinh khủng nàng một cái không vui chắc hẳn đều có thể băng phong vật lý thậm chí toàn bộ nhất trọng tiên đi giống tiếp trước địa cầu loại kia tiểu tinh cầu chỉ sợ cho dù băng phong cả một cái tinh cầu đều không mang theo thở đương nhiên cái này sở thiên cũng chỉ là n g ấ m lại cũng không có quá để ở trong lòng dù sao hắn chỗ thu đồ đệ cứng nhắc yêu cầu là phẩm hạnh còn tốt người không phải là không có nguyên nhân hắn không muốn đệ tử của mình là cái giết người không chấp mắt tồn tại nếu như bồi dưỡng được loại kia đệ tử hắn một thế anh dành xem như h ủ chương một trăm hai mươi sáu đột phá chương một trăm hai mươi sáu đột phá theo la ngạn thức tỉnh thời gian càng dài toàn bộ thiên diễn tông liền bị băng phong càng lợi hại đến cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ thiên diễn tông biến thành một tòa băng thế giới bên dưới bao phủ ở trên thiên diễn tông tầm băng đơn giản khủng bố như vậy thật d à y tầm băng dày đến mấy chục mét từ bên ngoài nhìn toàn bộ thiên diễn tông tựa như một khối khối băng to lớn chỗ nào còn có thể nhìn ra lúc trước nơi này là tô n g môn mà lúc này dưới lớp băng sở thiên cùng cầm nhì hai người b ố n tại trên giường mỗi người trên thân đều bọc lấy một tầm thật dày cái chăn ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ ha, ha, ha. một giây sau, tiểu gia hỏa nhìn xem sở thiên n ở nụ cười sở thiên hiện tại bộ dáng quả thật có chút b u ồ n c ư ờ i hai người bên cạnh chỉ có một khối nhỏ có thể hoạt động không gian đây là sở thiên sứ dùng chân hỏa thiêu đốt đằng sau đem hóa thành nước thu đến thế giới trong tay đằng sau kết quả không phải vậy chỉ sợ một lớn một nhỏ hai người hiện tại ngay cả chỗ dung thân cũng không có cũng không phải sở thiên không nghĩ thông trừ ra càng lớn không gian là thực sự bất lực vừa mới mở ra lớn một chút không gian trong nháy mắt liền lần nữa bị hàn băng nơi bao bọc hắn mở tốc độ căn bản là không đổi kịp băng phong tốc độ có thể có lưu lớn như vậy một khối không gian liền đã rất tốt kỳ thật cũng có thể bạo lực phá vỡ cái này thật dậy tầm băng nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy dù sao hiện tại hắn không dám làm như vậy hiện tại chính là la ngạn thời khắc mấu chốt hắn không biết làm như vậy có thể hay không đối với tiểu ni h tử kia có ảnh hưởng mà sở dĩ không hề rời đi đó cũng là bị bất đắc dĩ hắn ngẫu nhiên hay là cần xem xét một chút la ngạn trạng thái hắn kẻ làm sư tôn này thật sự là làm đệ tử thao nát tâm a cũng may sở thiên thực lực cũng không yếu cho dù ở vào tình thế như vậy hắn còn có thể bảo vệ tiểu n h a đầu đổi lại những người khác hắn thật đúng là không dám xác định có thể hay không giới loại tình huống này sống sót dù sao cái này kết băng tốc độ thực sự quá nhanh mà lại người bình thường căn bản cũng không có hắn thực lực này chớ nhìn hắn có thể thanh lý ra không gian có thể đó cũng là cực kỳ hao phí tâm thần tinh lực sự tình mà sự thật cũng chính là như vậy lúc này thiên diễn tông bên ngoài đang có mấy đạo tân ảnh giấu ở r ầ m rạp trong rừng a cầu một thanh em đột ngột chuyên gia mà phát ra âm thanh người kia nhìn trước mắt một đống lớn khối băng nhìn nhìn lại bên cạnh hai người đồng bạn ánh mắt lộ ra một vòng đắm chát đại ca ngươi nói ra chủ đây là để cho chúng ta giám thị cái gì cái này đều biến thành một đống khối băng người ở bên trong còn có thể sống s ó t s a o đừng nói nhảm c h ă m c h ă m cẩn thận lạc gia chủ lời nhắn nhủ sự tình há lại ngươi ta có thể và nghị đúng vậy à lão tam ta cũng cảm thấy hôm nay diễn tông không đơn giản gia chủ khẳng định có hắn suy tính chúng ta liền kiên nhẫn đợi chút đi tốt à. ba người lúc này chót mũi có chút p h í m hồng thân thể còn đang r u n động hiển nhiên là bị đông cứng ba người giấu ở ngọn cây ở giữa mà thần thức lại là thời khắc cảnh giác buồn phía mà tên kia lão đại ánh mắt không tự chủ hướng về xa xa một gốc đại thụ tre trời phía trên nghiên mắt nhìn đi thấy không có bất kỳ khác thường gì lúc này mới thu hồi ánh mắt nơi đó giờ phút này cũng có hai bóng người giấu ở nơi đó đang tò mò nhìn chằm chằm thiên diễn tông phương hướng bọn hắn kỳ thật lẫn nhau ở giữa đều biết mọi người tồn tại chỉ là đều không có điểm p h á t h ô i những người này tự nhiên là thần nham thành các gia tộc phái gia thám tử thiên diễn tông bực này siêu nhiên thế lực đột nhiên xuất hiện không phải do bọn hắn không lo lắng dù sao mọi người bí mật vô luận tranh đến nhiều h u n g có thể cuối cùng vẫn là thuộc về thần nham thành chuyện của nhà mình hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái làm bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng tồ tại tất nhiên là cần hảo hảo làm rõ ràng thân phận không phải vậy ngày nào thiên diễn tông đột nhiên nổi lên bọn hắn cũng không biết ứng đối như thế nào kỳ thật còn có một cái mục đích đó chính là những gia tộc này đều muốn nhìn xem thiên diễn tông thực lực đến tột cùng như thế nào nếu thật là loại kia thế lực lớn bọn hắn cũng không phải là không năng thần phục thiên diễn tông chỉ là bọn hắn đều là tại thần nham thành chiếm cứ đã lâu thế lực tự nhiên không có khả năng tùy tiện thần phục đây hết thảy sở thiên kỳ thật đã sớm biết chỉ là đối với những người này giám thị hắn cũng không có để ở trong lòng lấy trước mắt hắn thực lực muốn xử lý bọn hắn đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay chỉ cần những người này không làm ra cái gì chuyện q u á đáng hắn cũng khinh thường tại phản ứng đối phương thần nham thành có la ra cái này thế lực phụ thuộc là đủ rồi dù sao thế lực phụ thuộc tại tinh không tại nhiều chỉ cần có thiên diễn tông ở sau l ư n g duy trì tin tưởng la ra có thể nhanh chóng cuộc khởi h u n g chi sợ thiên cho la ra đưa lên thương gia cùng phụ thành c h ù hai cái này đại lễ thời gian tại một ngày đi qua trong khoảng thời gian này hết thệ đều là bình an vô sự không có bất kỳ sự tình gì phát sinh đương nhiên trừ mấy cái tia thám tử ngoại trừ trong đó có không ít người bởi vì chịu không nổi loại này rét lạnh sớm liền rút đi một ngày này thời tiết trong xanh lãng thoáng xua tán đi một tia thời gian dài đóng băng mang tới hàn y ông sau một khắc cái kia đạo trùng thiên cổ sáng rốt cục biến mất dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường toàn bộ về tới dưới lớp băng giang r á c giang r á c theo cổ sáng biến mất từng đợt băng tuyết tan giã thanh â m chuyển đến tiếp lấy bao trùm ở trên thiên diễn tông phía trên tầng băng bắt đầu nhanh chóng tan giã chỉ là trong khoảnh khắc thiên diễn tông hình dáng cũng đã xuất hiện tại trong tầm mắt mà thần kỳ là những cái kia băng tuyết hòa tan đằng sau liền không có tan làm nước mà là trực tiếp biến thành một tầng mơ mơ hồ sương mụ cho đến tại trong sương mù có thể nhìn thấy thiên diễn tông bên trong kiến trúc những sương mù kia mới hướng về một nơi nào đó hội tụ mà đi người khác mặc dù không biết đó là địa phương nào có thể sợ thiên thế nhưng là biết đó là xếp tại thứ sáu tiểu viện lúc này những sương mù kia đ i ê n cuồng tràn vào tiểu viện chỉ là tràn ngập ở trên thiên diễn tông tất cả sương mù đều mỏng manh đứng lên cuối cùng kết thúc sao thật đúng là khó đ ỉ n h s ở thiên ôm trong ngực ngủ say tiểu g i a hỏa thân hình l ó i lên người liền xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài con mắt thần phức tạp nhìn xem tiểu viện hắn phóng xuất ra thần thức cường đại bao phủ tại trên không khu nhà nhỏ lần này thần thức của hắn không có bị ngăn trở rất là nhẹ nhõm xuyên thấu đi vào ngay tại quan sát đến la ngạn tình huống chỉ là hiện tại la ngạn chính là la ngạn sau lưng băng tuyết nữ thần đã sớm không biết đi nơi nào bất quá sở thiên biết khẳng định cùng cổ sáng kia có quan hệ sở thiên có thể cảm giác được thực lực của hắn bây giờ nếu như đối đầu cái kia băng tuyết nữ thần tuyệt đối không đủ người ta thổi khẩu khí phẩn loại tồn tại kia cũng không biết là cảnh giới gì tóm lại chính là rất khủng bố coi như hắn có được hệ thống cũng sẽ không là đối phương đến đối thủ c ũ may tốc độ kia cường giả tựa hồ đối với hắn cũng không có áp ý không phải vậy thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt sở thiên thần thức bao phủ tại la ngạn trên thần tự nhiên phát hiện những x ư ơ n g mù kia ngay tại hướng về la ngạn thể nội chui vào hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhiều như vậy bản nguyên sẽ tràn vào la ngạn thể nội có thể thấy nhà mình ái đồ không có việc gì hắn cũng yên lòng chỉ là nhìn xem cũng không có muốn nhúng tay ý tứ mà theo x ư ơ n g mù chui vào thể nội la ngạn ký tức cũng bắt đầu tăng vọn chỉ là thời gian mấy hơi thở cũng đã siêu việt đế cảnh ẩn ẩn có loại sắp dấu hiệu đột phá chương một trăm hai mươi bảy la thị hai h u n h đệ chương một trăm hai mươi bảy la thị hai huynh đệ lấy trước mắt sở thiên thực lực muốn xua tan đột phá cảnh giới sinh ra dị tượng cũng là không phải việc khó gì chỉ gặp hắn cánh tay nhẹ nhàng bung lên cái kia đang nổi lên dị tượng trong nháy mắt tiêu tán chỉ là trong khoảnh khắc nguyên bản phong vân rung động bầu trời liền lần nữa khôi phục sáng sủa đương nhiên đây hết thể la ngạn tự nhiên không biết nàng hiện tại ngay tại đột phá khẩn yếu ban đầu cũng không có thời gian chú ý ngoại giới phát sinh hết thể một lòng đem l ự c chú ý tập trung ở đột phá phía trên loại cảnh giới đó đột phá sảng khoái cảm giác để nàng nhịn không được đắm chìm tại trong đó chỉ là từ khoe miệng ngẫu nhiên hiện hiện một vòng đường cong cũng có thể thấy được nàng bây giờ rất hưởng thụ loại cảm giác này sở thiên thần thức một mực bao phủ tại trong tiểu viện la ngạn nhất cử nhất động tự nhiên đều không thể trốn qua hắn d o xét trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng la ngạn có thể đột phá chân tiến cảnh tại trong dự liệu của hắn chỉ là làm ra động t ĩ n h lớn như vậy lại làm cho hắn bất ngờ không phải do hắn không chú ý dù sao tiểu nha đầu này thế nhưng là liên hệ thống cũng nhịn không được tán thưởng tồn tại mặc dù hệ thống cũng không có nói rõ bất quá trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có chút suy đoán hệ thống vốn là bất phản liền liên hệ thống cũng n h ị n không được tán thưởng tồn tại có thể nghĩ cái kia có thể là người bình thường sao chỉ sợ loại kia không biết cảnh giới chỉ là hơi nói về đều sẽ sinh ra đại nhân quả cũng khó nói sở thiên là rất muốn biết đến bất quá mặc hắn như thế nào truy vấn hệ thống đều không có cho hắn nói rõ la ngạn tình huống chắc là lấy trước mắt hắn thực lực cũng còn không có tư cách biết đi không có ở xoắn suýt những n à y sở thiên mang theo tiểu gia hỏa đứng dậy liền hướng về tiểu viện đi đến hắn muốn nhìn cái này la ngạn đến tột cùng có cái gì chỗ bất phẳng liền liên hệ thống đều cấp ra đánh giá cao như vậy sở thiên mới vừa tới tới cửa la ngạn cũng trùng hợp mở ra tiểu biệt cửa chỉ là nhìn thấy đứng ở ngoài cửa sở thiên nàng hơi sừng sờ t i ế p lấy trên mặt trong nháy mắt treo đầy cảm kích tại trong tưởng tượng của nàng chỉ sợ nhà mình sư tôn không yên lòng chính mình một mực mang theo tiểu gia hỏa giữ ở ngoài cửa sở thiên hành động này đơn giản để nàng cảm động đến rối tinh rối mù sư tôn đệ tử đột phá chân tiên cảnh đã tạ sư tôn vì đồ nhi hộ pháp a ha ha không sao sở thiên sờ lên chót mũi lộ ra hơi có chút mất tự nhiên bất quá vẫn là thản nhiên tiếp nhận hắn biết cô nàng này hiểu lầm không sai lầm sẽ liền hiểu lầm đi dù sao cũng không có gì nhìn trước mắt la ngạn sở thiên hài lòng gật đầu thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời chân tiên cảnh cho dù tại linh hư giới cũng coi như được là cừng giả la ngạn đột phá chân tiên không thể nghi ngờ là cho hiện tại thiên diễn tông tăng thêm thực lực ngay tại hai người một hỏi một đáp trò chuyện lần này đột phá cảm thụ lúc đột nhiên một đạo bạch quang từ nơi xa bay tới trong chớp mắt liền rơi vào la ngạn trong tay sở thiên tự nhiên phát hiện phi tốc lướp về phía la ngạn đột quang chỉ là hắn cũng không có ngăn cản bởi vì trên cơ bản tất cả tu sĩ đều biết đây là đưa tin dùng cũng không có lực công kích không phải vậy lấy sở thiên tu v i muốn ngăn lại cái này ngọc phủ truyền tin cũng không phải là việc khó gì thú n hồ ngọc phủ phía trên có ân ký chỉ là vừa cảm thụ liền có thể biết ngọc phủ này là phát cho ai la ngạn một phát bắt được ngọc phủ thân thức tiện tiện ngâm vào trong ngọc phủ đây là bọn hắn la ra ngọc phủ truyền tin không có cái gì tốt phòng bị sư tôn phụ thân đã tuyển ra hai người đến thiên diễn tông tu hành chắc hẳn rất nhanh liền có thể tới tông môn la ngạn cương nói xong sở thiên liền nhìn về hướng tông môn vị trí hắn đôi mắt thâm thúy tựa như là có thể xuyên tấu hết thể nhìn thấy bản chất bình thường đi tôi đã đến sở thiên nhìn xem đang chậm rãi leo lên lấy vấn tâm bậc thang hai người một cái lắc mình liền dẫn tiểu g i a hỏa cùng la ngạn đi tới tông môn cửa ra b ả o cái này vấn tâm bậc thang tự nhiên không phải vân linh đại lục cái kia cái này mặc dù cũng có tương ứng công hiệu chỉ là so với vấn tâm bậc thang hay là kém không chỉ một sao nửa điểm cũng không biết lao đầu kia là từ đâu lấy được thần dị như vậy đ ồ v ậ t bất quá sở thiên ngược lại là không có quá nhiều xoắn suýt dù sao thứ này cũng chỉ là đưa đến một khảo nghiệm hiệu quả chỉ cần không ảnh hưởng sử dụng sở thiên liền không quan trọng bái nhập tiên diễn tông tự nhiên là cần trải qua giai đoạn này cho dù là một chút thế lực phụ thuộc đều phải kinh lịch vấn tâm bậc thang khảo nghiệm không quan hệ tín nhiệm hay không dù sao lòng người khó giỏ trừ chính mình nhìn thấy sở thiên ai cũng không tin đương nhiên trừ hệ thống cho nên rất nhiều chuyện đều là sở thiên tự thân đi làm cho dù không có tự thân đi làm hắn đều sẽ điều tra một phen tuy nói tốc độ không phải rất nhanh nhưng là đang vấn tâm bậc thang phía trên hai người đều không có nhận trở ngại bộ dáng cái này không khỏi để sở thiên hài lòng gật đầu trong lòng đối với la g i a cũng càng phát ra hài lòng mấy phần sư tôn hai người này là ta la ra la trung la lương không nghĩ tới đúng là hai người bọn họ đến đây tại la ra hai người này đều là đ ỉ n h tiêm giống như tồn tại là một đôi minh đệ song bảo thai đừng nhìn hai người tuy chỉ có đế cảnh sơ kỳ thực lực thế nhưng là bởi vì bọn hắn song bảo thai nguyên nhân hai người tâm ý tương thông liên thủ đối địch phía dưới có thể đánh bại đế cảnh đ ỉ n h phong tửng giả mấu chốt là hai người minh đệ chẳng những thiên phu thực lực xuất chúng mà lại tâm tính cũng là cực d a i ân nghe bên người liễu lo không ngừng giới thiệu hai người la ngạn sở thiên nhàn n h ạ t gật đầu cũng coi là đại khái giải hai người đại khái tin tức chỉ là sáng sớm hôm sau hai người minh đệ lúc này mới gian nan đi lên vấn tâm bậc thang mà sau đó không kịp làm nhiều suy nghĩ vội vàng đi vào sở thiên bên cạnh đối với hắn hành lễ tông chủ là trung la lương đến đây b á i nhập thiên diễn tông cầu tông chủ thu lưu hai người ông quyền có chút không người chăm miệng một lời nói ân đứng lên đi từ nay về sau thuận tiện tốt tu lượn đi tin tưởng lấy hai người các ngươi thiên phú không cần bao lâu liền có thể đột phá đến c h â n tiên cảnh đúng vậy a trung ca lương ca các ngươi nhìn xem ta hiện tại đã là c h â n tiên cảnh đâu ông nói la ngạn sau lưng liền xuất hiện một tôn hiện ra hàn quang băng tuyết nữ thần tại băng tuyết nữ thần xuất hiện trong nháy mắt bốn phía không gian nhiệt độ cũng hơi thấp xuống mấy phần liền ngay cả dấu ở bốn phía điều tra tin tức người đều thân thể lắc một cái lặng lẽ nắm thật chặt trên người quần áo đương nhiên loại cảm giác này l à chung la lương hai h u y n h đệ cảm thụ một phát rõ ràng hai người nhìn xem cái k i a m a n g theo thánh t i ế t lại toàn thân tản ra hàng ý băng tuyết nữ thần trong mắt ngao ngao lộ ra thần sắc hướng tới nhà mình vị đại tiểu thư này hai người đều là rất rõ ràng thiên phú bình thường thực lực bình thường không nghĩ tới tại ngày này diễn tông tu luyện không bao lâu cũng đã là chân tiến cảnh để bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ nhìn thấy tiểu thư nhà mình thực lực hôm nay bọn hắn nhìn thiên diễn tông càng thêm hướng tới đơn giản chính là trong suy nghĩ tu luyện thánh địa a s ứ tôn ta mang theo bọn hắn đi dạo nói la ngạn liền dẫn hai người hướng trong tông môn đi đến trong khoảng thời gian này đến nay la ngạn đã đem thiên diễn tông trở thành nhà mình ra vào tông môn càng l à tùy liền ngay cả tính cách đều bông ra không ít la trung la lương hai người đối với sở thiên có chút không người gặp sở thiên nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới đi theo la ngạn sau lương hướng về trong môn đi đến còn không rời đi sao bản tông tính trích nhãn nhắm con mắt cũng đừng tưởng rằng bản tông dễ ức hiếp sở thiên nhìn về hướng bốn phía ánh mắt thoáng có chút b ă n g lãnh đ ả o qua d ấ u ở bốn phía đám người kia lạnh giọng mở miệng nói chương một trăm hai mươi tám đây là vật gì ăn chương một trăm hai mươi tám đây là vật gì ăn theo sở thiên thanh em rơi xuống trong lúc nhất thời bốn phía phảng phất ngay cả không khí đều cấm chỉ mấy hơi thở bình thường không khí ngột ngạt tới cực điểm cho đến ba vài phút mấy đạo tiếng xe gió văng lên liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phía phá không mà đi loại cảm giác bị đè nén kia lúc này mới dần dần biến mất sở thiên tuy nói không phải cái gì không phải cái gì người xấu nhưng là một mực bị người dạng này dám t h ị lấy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu tại cửa nhà mình bị người mỗi ngày nhìn chằm chằm đổi ai chỉ sợ đều sẽ phẫn nộ đi kỳ thật những gia tộc kia sở dĩ lại phái những người này tới đây cũng đều là muốn nhìn một chút thiên diễn tông thực lực nếu như thiên diễn tông thật rất mạnh bọn hắn cũng nghĩ như la da như vậy dính vào cây to này thế nhưng là từ đầu đến cuối bọn hắn đều không để ý đến một chút đó chính là sở thiên không có cùng bọn hắn nói qua việc này tựa hồ là bọn hắn vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra đương nhiên bọn hắn còn không biết sở thiên không cần bọn hắn những người này làm thiên diễn tông thế lực phụ thuộc còn tưởng rằng thiên diễn tông sẽ thu rất nhiều thế lực phụ thuộc cho nên mới phái ra những người này tới đây giám thị sở thiên ngược lại là đã đoán được một chút những gia tộc này ý nghĩ bất quá rất hiển nhiên lần này chỉ sợ những gia tộc này muốn thất bại tan tác mà quay trở về hắn không nghĩ tới đem những này gia tộc thu làm thế lực phụ thuộc nói trắng ra là tại sở thiên trong lòng những này cái gọi là thế lực phụ thuộc có cũng được mà không có cũng không sao sở dĩ sẽ thu nạp nhà cũng là la ngạn nguyên nhân chỉ có an bài tốt la ra la ngạn mới có thể an tâm tu luyện không phải vậy hắn cũng không muốn la ngạn ba ngày hai đầu giải quyết sự tỉnh trong nhà ngay cả thời gian tu luyện đều không có sở thiên mắt nhìn trốn xa đám người cũng không có muốn đem bọn hắn như thế nào ý tứ dù sao đều là tiểu nhân vật hiện tại hắn liền đối những tiểu nhân vật này xuất thủ dục vọng cũng không có theo thực lực tăng lên nhan giới tăng lên tâm cảnh của hắn cũng đã nhận được tăng lên hắn có thể cảm giác được đối thủ của hắn không tại vân linh đại lục càng không tại linh hư giới mà là cao hơn v ỹ độ cho dù hắn hiện tại còn rất yếu rất nhiều chuyện hắn cũng không biết rõ nhưng là trong lòng của hắn chính là có loại cảm giác này luôn cảm giác trên người hắn gánh vác cái gì đại sứ mệnh dính dấp đại nhân quả từ nơi sâu xa cảm giác sở thiên mặc dù không biết vì cái gì nhưng là trong lòng của hắn cũng không dám lãnh đạo một phương diện khác chính là hắn muốn truy cầu trường sinh đại đạo thành t ự u bất hủ chi công trở thành cao cao tại thượng chúa tể hết thể đám người kia điểm này sở thiên nhất bắt đầu mặc dù trong lòng có ý nghĩ nhưng cũng không có quá để ý thế nhưng là từ khi nhìn thấy la ngạn thức tỉnh lúc băng tuyết nữ thần hắn loại ý nghĩ này liền trở nên mãnh liệt đứng lên ai không muốn cao cao tại thượng ai không muốn quyền hành ngập trời một lời liền có thể có thể chúa tể hắn nhân sinh chết độ cao hắn mười phần hướng tới ân s ở thiên giọng nghi ngờ chuyên r a ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời hắn cảm giác đến chính mình trên tâm cảnh biến hóa cũng là nghi hoặc không thôi bình thường đều có thể tùy ý khống chế tâm cảnh giờ phút này lại là có chút không bị khống chế suy nghĩ một chút không nên n g h ĩ sự tình mà lại ngay tại v ừ a mới hắn tựa hồ cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú hắn loại cảm giác này đến từ trên bầu trời nhưng hắn ngầm đầu nhìn lại nhưng lại không phát hiện chút gì loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng của hắn để hắn lông mày không khỏi nhữ lại suy nghĩ thật lâu sở thiên t ạ i không có cảm giác được dị dạng lúc này mới quay người đi trở về trong t ô n g môn thật tình không biết lúc này ở xa xôi trên hư không ba đạo thân ảnh khổng lồ trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thân sắc ba đạo thân ảnh kia thân hình không gì sánh được to lớn ngồi xếp bằng ở trong hư không trước người là vô tận tinh hải bên m ô n g không gì sánh được một chút không nhìn thấy cuối cùng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tinh hải chi trung đột nhiên thò đầu ra khổng lồ sinh vật chỉ là những sinh vật kia nhìn thấy ba người đều là cấp tốc chui vào tinh hải sau đó xa xa bỏ chạy mà đi tại ba người sau lưng là vô số tinh hệ trong đó một viên hiện ra kim quan g tinh cầu đặc biệt đáng chú ý chỉ là cái kia thể tích khó khăn lắm chỉ có ba người lớn chừng bằng ngón tay mà tại cẩn thận quan sát một phen liền có thể nhìn thấy tinh cầu kia chia làm ba tầng mỗi một tầng ở giữa đều có vô tận giữa hư không cách lúc trước ba người chỗ quan sát cũng chính là viên kia có được ba tầng tinh cầu lúc này ba đạo như có như không liên hệ từ ba người kia trên thân thấu thể mà ra kết nối tại tinh cầu kia phía trên mà bọn hắn không có phát hiện tại biên giới chỗ một đạo càng thêm yếu đớt kết nối xuyên thấu không gian đem ba tầng tinh cầu cùng một viên xanh thẳm tiểu tinh cầu nối liền với nhau chỉ là vậy ngay cả tiếp mười phần yếu đất ngay cả ba người đều không thể tùy tiện phát giác được theo ba người quay đầu trong m á y mắt tại phía sau bọn họ từng tôn đồng dạng thân ảnh khổng lồ xuất hiện mà những thân ảnh kia cùng trong đó từng biên tinh cầu ở giữa đều cùng ba người bình thường n h ư n h ư không kết nối mà có chút tinh cầu không có kết nối với thân hình khổng lồ bóng người chỉ là cẩn thận quan sát tại những tinh cầu kia phía trên còn có sinh linh tồn tại dấu hiệu mà những sinh linh kia đồng dạng ăn cư lạc nghiệp cũng không có cùng mặt khác có bóng người liên hệ tinh cầu có khác nhau ở phía xa biên giới chỗ viên bia xanh thẳm tinh cầu xung quanh bóng người lay động tự nhân thân ảnh so với bất luận cái gì tinh cầu đều muốn thêm ra không ít tại khoảng cách b ằ n g đại nhân ảnh phía trên vô tận hư không phía trên là một phương càng rộng lớn hơn t i ê n địa nơi này không có tinh cầu không có tinh hệ chỉ có vô tận hỗn độn tại cái kia trong hỗn độn ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra từng tiếng giống to thành n m để cho người ta nghe nhịn không được linh hồn run dậy liền ngay cả hỗn độn đều ẩn ẩn có rung động cảm giác mà ở chỗ này có ba cái tr u n g sáng trong đó có một cái trong chùm sáng dốc t u y ế t mặt khác hai cái trong chùm sáng có hai bóng người trên thân tản ra làm cho hỗn độn cũng vì đó run sợ khí t ứ c chỉ là trên thân hai người đều là mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì lúc trước tiếng giống kia truyền ra s á t na trong đó một bóng người từ từ mở mắt nhìn về hướng vô tận hỗn độn lập tức tiếng giống kia hình như có nhận thấy một giây sau lại chầm tịch sùm dưới tại chùm sáng phía trên có một cái như ẩn như hiện không gian không gian kia dường như lơ lửng ở nơi đó nhưng lại lại bọc lại hết thảy bao quát phía dưới ba người cái kia vô số bảng đại nhân ảnh cùng vô số tinh hệ tinh cầu loại cảm giác này nguyện diệu khó giải thích nhìn không gian kia đã nhỏ bé lại cảm thấy mười phần to lớn thậm chí đem tất cả mọi thứ đều bao hàm ở bên trong vị kia trở về rồi sao trong chùm sáng trong đó một bóng người mở miệng đối với bên cạnh một đạo k h á c chùm sáng hỏi không có b ấ t quá cũng nhanh thôi một đạo k h á c chùm sáng hồi đáp dường như hơi trần trờ một chút sau đó lại lần mở miệng nói ngươi như là đã trở về vậy hắn trở về đoán chừng cũng không xa chỉ là tiểu nha đầu này làm sao còn không có trở về các ngươi không phải cùng rời đi sao ai đừng nói nữa tiểu nha đầu kia muốn đi theo vị kia c ũ n g k đây là vật gì ăn tốt ta dang dắt ân thật là thơm đây chính là hạ giới đồ ăn sao đơn giản gọi người muốn ngừng mà không được không được thứ này từ lâu tới ta cũng phải tới hạ giới đi một chút trong h ú n n ộ n cái kia sau mở miệng chùm sáng bên trong thanh â m từ đầu đến cuối không co dừng lại ngẫu nhiên truyền ra tiếng cạnh cùng hoàn cảnh chung quanh đơn giản chính là hai thái cực thứ này ta là từ một cái gọi địa cầu địa phương tìm được ứa thích chính mình tới hạ giới làm ta chỗ này cũng không nhiều chỉ gặp ngay từ đầu nói chuyện chùm sáng kia bên trong lúc này một thanh niên tay thuận cầm một bao khoai tây chiên ăn quên cả trời đất tiếng răng rắc bên thai không dứt chương một trăm hai mươi chín triệu h á n lý thanh trương một trăm hai mươi chín triệu hoán lý thanh sở thiên tâm có cảm giác liết bầu trời một cái thế nhưng là lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là không có cách khám phá hư không chi chung tình huống thế nhưng là hắn cảm giác bị người dò ngó lại là không có phạm sai lầm mặc dù trong lòng cũng hết sức tò mò đến tột cùng là ai đang dò ngó hắn làm sao hiện tại hắn căn bản không có thực lực kêu biết hư không chi chung tình huống c h ỗ t í n h hắn cũng không có quá nhiều để ý cho dù hiện tại hắn trong lòng của hắn mười phần nghĩ hoặc nếu không hiểu rõ cũng không có tất yếu quá nhiều xoan suýt chủ yếu nhất vẫn là đợi đến thực lực mình tăng lên sở thiên trở lại tông chủ đại điện la trung la lương hai người đã bị la ngạn mang về trong đại điện lúc này ngay tại an tĩnh chờ đợi sở thiên thế nào tông môn đã quen thuộc đi sở thiên nhìn xem hai người nhàn nhạt mở miệng hỏi đúng vậy tông chủ la trung mở miệng hồi đáp trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một chút kích động có thể lại không dám nói quá nhiều sợ va chạm vị tông chủ này có thể mặc cho ai đều có thể nhìn ra la trung tâm tình bây giờ không cần cẩn thận quan sát trên mặt hắn liền đã biểu hiện rất rõ ràng la l ư ơ n g cũng là như vậy la ngạn nhìn xem bộ dáng của hai người trên mặt cũng là mang theo nụ cười thản nhiên mới vừa tới đến thiên diễn tông thời điểm hắn sao lại không phải hai người cái bộ dáng này đâu nhưng bây giờ nàng đã quen thuộc thiên diễn tông hết thảy nhìn thiên diễn tông đã không có lớn như vậy cảm giác mới lạ chỉ là có thể ở vào tình thế như vậy tu hành nội tâm cũng là thập phần vui vẻ t ố t la ngạn lưu lại như là đã quen thuộc tông môn hai n g ư ờ i trước hết đi xuống đi tùy tiện tìm một chỗ ở lại đợi chút nữa sẽ có người dạy bảo các ngươi tu hành nói sở thiên phất phất tay ra hiệu hai người đi xuống mà hai người cũng ngoan ngoan thối lui ra khỏi tông chủ đại điện lúc trước la ngạn đã bàn giao tông môn dừng chân vấn đề hiện tại để cho hai người chính mình đi xử lý cũng đã không có vấn đề hiện tại thiên diễn tông dù sao người còn rất ít tùy tiện hai người làm sao giày vò, chỉ cần không vi phạm tông môn một chút quy định tùy bọn hắn giày vò đi sư tôn gặp hai người rời đi la ngạn đi đến sở thiên trước người mười phần cung kính nói ân để cho ngươi lưu lại là có chuyện muốn bàn giao sư tôn không biết chuyện gì cần đệ tử đi làm la ngạn mặc dù biết sở thiên chắc chắn sẽ không để nàng đi làm một chút chuyện nguy hiểm bất quá trong lòng vẫn có chút khẩn trường dù sao hắn gia nhập tông môn đến nay vẫn luôn đang bế quan còn không có vì tông môn làm qua bất luận cái gì có cống hiến sự tỉnh nàng đã hưởng thụ lấy tông môn tài nguyên vậy khẳng định là muốn vì tông môn làm mọi chuyện ngươi không cần khẩn trương không phải sự tình gì chính là muốn gọi ngươi mang mang tiểu g i a hòa này dù sao bản tông còn có chuyện phải xử lý sở thiên gặp la ngạn trên mặt cái tiên hơi có vẻ khẩn trương bộ dáng cũng là cười lắc đầu không biết nha đầu này nghĩ gì a sư tôn liền cái này la ngạn cũng bị sở thiên l ờ i này làm cho s ư n g sở nàng không nghĩ tới chỉ là như vậy sự tình đơn giản sở thiên vậy mà đơn độc lưu nàng lại nàng đều đã làm tốt đại triển quyền c ư ớ c dự định không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể là việc đại sự gì a ta tưởng rằng để cho ta xuất tông môn đi làm nhiệm vụ đâu cũng chỉ là mang em bé a đây cũng là đại sự a tiểu gia hỏa này chịu khó mang theo ngươi cần phải hảo hảo mang nàng t ố t t ố t a la ngạn rất là mất tự nhiên đáp ứng xuống nàng cũng là lần thứ nhất mang em bé cũng không biết mang em bé là cảm giác gì không dám xác định có thể hay không mang tốt ca ca ngươi không cần ta nữa sao tiểu gia hỏa nguyên bản im lặng nằm n h ò à i sở thiên trên đầu bay bây giờ nghe sở thiên lời nói quay đầu bị y khuất ba ba nhìn xem sở thiên nguyên bản tiểu gia hỏa hay là rất tốt mang có thể là hắn gần nhất thực sự quá cương triệu tiểu gia hỏa đến mức đều học xong nũng điệu nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng này sở thiên không nhịn được cười nghĩ thầm tiểu gia hỏa này học xấu bất quá mặc dù nhìn ra tiểu gia hỏa là đang giả vờ bất quá cũng không có vạch trần nàng tốt tốt ca ca làm sao có thể không cần cầm nhi đâu chỉ là ca ca có chuyện trọng yếu muốn đi làm cầm nhi ngoan ngoan đi theo t ỷ t ỷ có được hay không t ỷ t ỷ sẽ cho cầm nhi bán mức quả nghe được mức quả tiểu gia hỏa mắt lập tức sáng lên trước đôi mắt to xinh đẹp nhìn về hướng la ngạn chỉ kém hỏi ra lời là thật sao ha ha ha ha nhìn xem tiểu gia hỏa chờ mong này ánh mắt la ngạn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào theo lý thuyết tiểu gia hỏa m u ố n ă n kẹo hồ lô nàng đáp ứng liền tốt thế nhưng là hắn không biết nhà mình sư tôn có phải thật vậy hay không nguyện ý để nàng mang theo tiểu gia hỏa rời đi tông môn thế là nhìn về hướng sở thiên sư tôn ta có thể mang tiểu gia hỏa này rời đi tông môn sao nàng không biết tiểu gia hỏa này cùng nhà mình sư tôn quan hệ một mực nàng đều tưởng rằng sư tôn nữ nhi cho nên rất nhiều chuyện cũng không dám quá bất c ẩ n có thể sở thiên nói ngón tay một chút một đạo ấn ký liền từ hắn đầu ngón tay bay ra rất nhanh liền biến thành hai đạo phân biệt bay về phía hai người trong nháy mắt chui vào hai người mi tâm đây là ta linh hồn ấn ký của ta chỉ cần xuất hiện bất kỳ vấn đề hoặc là ấn ký bị xúc động ta đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất đổi tới các ngươi bên người yên tâm mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi đi nói sở thiên liền đem tiểu gia hỏa đưa tới la ngạn hoài lý tiểu gia hỏa cũng không phản kháng ngược lại tại la ngạn hoài lý có chút hưng phấn sở thiên nhìn xem hai nữ chợt thấy hai mắt tỏa sáng khoan hay nói tiểu gia hỏa đáng yêu linh động la ngạn xinh đẹp hai nữ cùng một chỗ rất là cảnh đẹp ý vui nguyên bản tiểu gia hỏa lúc trước bị lão giả mang theo tuy nói cũng không trở thành quá mức lôi thôi thế nhưng là cùng hiện tại sở thiên mang theo tiểu gia hỏa so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực về phần la ngạn thì càng không cần nói vốn là duyên dáng yêu kiểu tướng mạo luôn vui vẻ thực lực bây giờ tăng lên càng là tăng thêm một loại siêu nhiên cảm giác cả người tiên khí bồng b ề n giống như cựu thiên tiên nữ bình thường la ngạn ôm tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi liền rời đi tông chủ đại điện trực tiếp hướng phía tổng môn bên ngoài mà đi h i ệ n nhiên là tiến về thần n h a m thành dù sao nơi đó la ngạn quen thuộc nhất hệ thống sử dụng triệu h o á thẻ n ố t triệu h o á thẻ sử dụng thành công hệ thống nhớ kỹ đem dị tượng tiêu trừ t ố t ký chủ không bao lâu một bóng người liền xuất hiện ở trong đại điện tại nhìn thấy sở thiên trong n á y mắt bước chân không khỏi nhanh mấy bước thuộc hạ lý thanh gặp qua tông chủ nghe được danh tự sở thiên nhịn không được hiếu kỳ nhìn nhiều mắt lý thanh gặp hắn một bộ nho sinh cách ăn mặc sau đó cười cười làm cho lý thanh không biết sở thiên vì cái gì bật cười lý trưởng lão không cần phải khắc k h í b ả n tông có việc cần rời đi tông môn một đoạn thời gian tông môn liền giao cho lý trưởng lão đúng rồi tông môn còn có hai cái tiểu g i a hỏa lao phiền lý trưởng lão cũng thuận tiện dạy bọn hắn tu hành đi là tông chủ sau đó s ở thiên lại cho lý thanh bàn giao một chút sự tình lúc này mới rời đi thiên diễn tông sẽ rách h ư không hướng về nơi xa bỏ chạy chỉ là ai cũng không biết s ở thiên đây là đi nơi nào đi làm cái gì chương một trăm ba mươi đóng băng linh hồn chương một trăm ba mươi đóng băng linh hồn mấy ngày sau thần nham thành một người dáng dấp tuyệt mỹ thiếu nữ ô m một cái tiểu nữ h o a hành tẩu tại trên đường phố lúc này hai nữ trong tay chính một người nắm một cây mức quả nhẹ nhàng liếm ăn lấy sau lưng thì đi theo hai tên tùy tùng cái này một lớn một nhỏ hai nữ tự nhiên là la ngạn cùng cấm nhi hai nữ một người đang yêu một người từ mỹ t r e o đến người qua đường nhao nhao ghé mắt ngừng chân quan sát chỉ là nhìn xem hai nữ nhìn nhìn lại sau lưng thân mang la g i a phục sức hạ nhân đều là tăng thêm tốc độ rời đi nguyên địa. từ lần trước sở thiên c h ấ n giết thương ra cùng phụ thành chủ đằng sau thần nham thành ai không biết phía sau có một tôn cường giả hiện tại la g i a càng lạ ỉ vào vị cường giả kia dư uy trực tiếp tấn thăng làm thần nham thành nhất đảng gia tộc tại cái này thần nham thành đơn giản nói đúng là một không hai tồn tại cho dù la g i a không phải đại gian đại ác gia tộc nhưng bọn hắn hay là rất e ngại la ra trước mắt một lớn một nhỏ hai nữ đi theo phía sau la ra hạ nhân thân phận tất nhiên là không đơn giản bọn hắn cũng không muốn bị vị này người la ra để mắt tới một mực ngừng chân quan sát sợ gây nên đối phương bất mãn vậy liền thật được không bù mất bất quá ý nghĩ trong lòng của mọi người la ngạn hai nữ tự nhiên không được biết chỉ là phối hợp hưởng thụ lấy mỹ vị đối với chung quanh người ánh mắt không để ý chút nào hai người mặc dù không thèm để ý vừa vặn sau hai cái hạ nhân lại là thời khắc cảnh giác b ố n phía bọn hắn phụ trách hai vị tiểu thư an toàn tự nhiên không có khả năng chủ quan mặc dù biết tại cái này thần nham thành bên trong không người nào dám động đến bọn hắn nhà tiểu thư có thể không có gì tuyệt đối cẩn thận một chút luôn luôn không sai cầm nhi có ăn ngon hay không có còn muốn hay không ăn mặc khát la ngạn cũng là một tên chính cống ăn hàng mấy ngày nay đến la ngạn mang theo cầm nhi đơn giản chính là ăn khắp cả thần nham thành đại nhai hay nhỏ mặc kệ có ăn ngon hay không giá cả thế nào ưa thích chính là trực tiếp mua lại cái này cũng mở ra tiểu gia hỏa thế giới mới cửa lớn vốn cho rằng mức quả chính là trên thế giới thứ ăn ngon nhất không nghĩ tới còn có nhiều như vậy ăn ngon đơn giản không dừng được ân muốn muốn ăn cái gì bánh ngọt đúng vậy đi lên thương lượng xong hai nữ tăng tốc bước chân không bao lâu người cũng đã đi tới một nhà cửa hàng bánh ngọt cửa ra vào nhìn xem treo ở trên cửa chu ký bánh ngọt bản g số phòng la ngạn quả quyết đi vào nhà này cửa hàng bánh ngọt con tại thần nham thành bên trong rất có danh khí chỉ là giá cả hơi có chút quý dẫn đến rất nhiều người ngắm mà l ù i bước đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói đối với la ngạn dạng này đại tiểu thư tự nhiên là tiêu phí nổi ngày thường liền không có ít đến chu ký mua sắm bánh ngọt cái này cũng khiến chu ký rất nhiều người đều đối với la ngạn hết sức quen thuộc chu ký tuy nói hương vị cực d a i nhưng dù sao giá cả còn tại đó cho nên ngày bình thường khách nhân sẽ không quá nhiều đến mức chu ký đều là người trong nhà đang phục vụ khách nhân la ngạn đều rất quen thuộc chỉ là hôm nay nàng vừa mới bước vào chu ký liền thấy được mấy cái gương mặt lạ không khỏi hơi s ư ớ n g sở sau đó nhìn về hướng hậu phương t r ư ở n g quỹ t r ư ở n g quỹ hiển nhiên cũng chú ý tới la ngạn lập tức liền tiến lên đón nha la tiểu thư tới hôm nay ăn chút gì ha ha chu lão bản sinh ý làm lớn la ngạn nói dường như lơ đãng liếc mắt mới tới tiểu nhị sau đó chân mày hơi nhữ lại bước chân thoáng chậm lại một chút la tiểu thư cùng ngài la gia ra, ra đại nghiệp đại so không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới nói chu lão bản vội vàng nhiệt tình đi đến la ngạn thân trước muốn kéo la ngạn tay chỉ là la ngạn nhẹ nhàng nghiêng người một chút tránh thoát chu lão bản động tác đi mau n h â n lão bản gặp la ngạn cái này hơi hơi nghiêng thân trong miệng lập tức hô lớn nhưng về sau đẩy một cái la ngạn sau lưng mấy cái mới tới tiểu nhị nhìn đến đây nao nhau tế ra trong tay pháp khí hướng về chu lão bản công kích mà đến lao đầu dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt nhận lấy cái chết trong đó một tên cầm trong tay loan đao ra hỏa giơ tay chém xuống một đ a o hung hăng bổ vào c h ú lão bản trên lưng trong lúc nhất thời c h ú lão bản trên lưng liền nhiều hơn một đạo dữ t ậ n đáng sợ vết thương máu tươi phun ra tên kia một mặt lớn mật bị đẩy đi ra la ngạn thấy thế trên mặt trong nháy mắt che kín h à n xương vốn cho là c h ú lão bản muốn gây bất lợi cho nàng không nghĩ tới là vì cứu nàng không kịp làm nhiều suy nghĩ ngón tay điểm nhẹ một đạo hàn băng từ nàng đầu ngón tay bay ra kích xạ hướng về phía danh thủ cầm loan đao ra hỏa tên kia vốn cho là la ngạn một cách này thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì tính sát thương thế là nâng lên loan đ a o liền chém vào đi lên có thể một giây sau hắn liền phát hiện không thích hợp g i a n g g i á ắ g i a n g g i á t một cái hô hấp thời gian không tới cái kia hàn băng trong nháy mắt cứng ngắc lấy loan đao liền bỏ lên trên tên kia cánh tay còn chưa kịp làm ra hướng đối người liền bị đóng băng lại bên trong đánh nhau tự nhiên cũng hấp dẫn canh giữ ở cửa ra vào hai cái hạ nhân lúc này đã cùng hai người khác chiến đấu ở cùng nhau chu lão bản người không sao chứ la ngạn không kịp đi xem chiến đấu vội vàng đi vào chu lão bản trước người vung xuống cầm nhi liền cho hắn cho ăn một viên đan dược đan dược này là la ngạn tại thiên diễn tông lấy được vốn là chuẩn bị bất cứ tình huống nào không nghĩ tới bây giờ dùng đến chu lão bản nơi này lúc này chu lão bản bởi vì mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê tại la ngạn cho hắn ăn năng đan dược trong n ấ y mắt miệng vết thương của hắn lập tức k ế t vẩy sau đó liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu chu lão bản m u ố n là người bình thường nếu như không có la ngạn kịp thời cứu trợ chỉ sợ một kích này liền muốn mệnh của hắn còn may là dù n g a o không phải vậy cho dù la ngạn có được đan g dược cũng khó có thể cứu chữa chu lão bản đổi lại võ kỹ công kích người bình thường căn bản gặp không nổi chỉ là một kích liền có thể hồn phi phách tán hải cốt không còn không thể không nói chu lão bản là may mắn la la tiểu t h ư đi mau bọn hà án bọn hắn m u ố n bát bát ngươi chu lão bản tại phục d ụ n g đan dược đằng sau đã chậm rãi tỉnh lại đi qua chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều cả người hơi có vẻ suy yếu sắc mặt tái nhận dọa người không ngại đã giải quyết mắt nhìn bị nhà mình hạ nhân c u ố n lấy hai người la ngạn sắc mặt lạnh xuống trong giọng nói tràn đầy sát ý cầm nhịn g oan nhắm mắt lại la ngạn nói một bàn tay bưng kín tiểu ra hỏa con mắt một bàn tay có chút rối ra đối với trong chiến đấu một người cách không nhẹ nhàng một nắm、Phúc. lập tức người kia giống như nhận đại lực đè ép bình thường Trong ngáy m ắ chỉ o a thành một đám huyết đám vụ, gặp a y cả c n bát đều la ngạn như pháp bảo chế đem người kia đồng dạng cách không bóp thành huyết vụ đồng dạng ngay cả cặp bã đều không có lưu lại theo hai người hóa thành huyết vụ hai đạo trong suốt thân ảnh cũng theo xuất hiện trải qua ngắn ngủi mê v ó n g liền muốn phải thoát đi có thể la ngạn căn bản không cho bọn hắn cơ hội hai c ỗ hàn ý bắn ra trong nháy mắt đóng băng lại linh hồn hai người la ngạn lần nữa hư không một nắm hai đạo linh hồn lần nữa vỡ vụn lần này thật ngay cả cặn bã đều không có còn lại ở đây mấy người nhìn xem la ngạn thủ đoạn cũng đều há to miệng một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng bọn hắn không dám tưởng tượng đến t ộ n cùng là dạng gì n h i độ có thể ngay cả linh hồn đều lâu lại đơn giản không thể tưởng tượng nổi chương một trăm ba mươi mốt phó ra chương một trăm ba mươi mốt phó ra lúc này chu ký cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều người đều đối với chu ký nhìn thỉnh thoảng còn chỉ trỏ khe khe bàn luận lấy cái gì chỉ là lúc này đáng người ai cũng không có đi chú ý những này chỉ là nhìn xem cái kia trước hết nhất bị đóng băng người ở tuy nói mấy người đã bị la ngạn giải quyết nhưng trong lòng hay là quanh quẩn lấy một c ô ý sợ hãi dù sao chu lão bản cùng người nhà của hắn đều là người bình thường gặp gỡ loại tình huống này trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải la ngạn hơi chấn an một chút chu lão bản mấy cái người bình thường đi tới cái kia cầm trong tay loan đao nhân thân trước nhẹ nhàng một chỉ điểm tại trên mi tâm của hắn gian g i ắ c một tiếng vang g i ò n truyền ra cái kia bị đóng băng người trong nháy mắt vỡ nát chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một đống vụ băng như vậy lần này ám sát triệt để tuyên ngũ cáo thất bại theo người kia vỡ vụn thành vụ băng một đạo trong suốt bóng người từ v ụ băng phía trên bay ra trải qua ngắn ngủi mê b ó n g sau đó mắt nhìn la ngạn nhanh chóng hướng về cửa ra vào cấp tốc lao đi người kia trong ánh mắt trừ không c a m l ò n g còn có thật sâu căm hận có thể việc đã đến nước này hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến thoát đi nơi đây báo thù sự tỉnh chỉ có thể về sau chầm chầm lưu toan ừ đi được sao la ngạn toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên hắn trong ánh mắt đều là l n y ý lúc này gặp người này còn muốn đào tẩu nàng làm sao có thể để hắn t ậ n nguyện hư không một nắm linh hồn hư ảnh liền bị nàng nắm ở trong tay thả ta ra người chết không yên lành có lẽ là la ngạn thủ đoạn quá mức t u bạo bóng người kia trên mặt lộ ra cực độ khó chịu biểu lộ hoảng sợ gào thét đạo có thể khiến mọi người ở đây ra đầu tê dại là cái k i a âm thanh lại không phải từ người kia trong miệng phát ra mà là có điểm giống ma sát không khí phát ra thanh âm ư ờ i phần trói thai linh hồn bốn là hư vô tồn tại có thể phát ra âm thanh là thật không dễ hiện tại có thể nghe được tiếng têu thảm thiết chỉ sợ cũng là người kia đang tiêu hao linh hồn bố trí linh hồn chính là điểm cuối của sinh mệnh một cái cấp độ nếu như linh hồn m ẫ diệt vậy liền thật là hồn phi p h á c h tán thử hỏi đổi lại ai không sợ hãi hắn tiếng hét thảm này cũng là bởi vì quá mức sợ hãi không phải vậy tuyệt đối sẽ không nắm lấy linh hồn bị hao tổn phát ra tiếng têu thảm kinh khủng âm thanh ha ha hiện tại biết sợ ngươi không cảm thấy đã châm sao la ngạn tại đột phá thực lực đằng sau tâm cảnh cũng tới thăng lên một cái cấp bậc thời khắc này nàng đối đại sinh mệnh đã có thể làm được coi thường trình độ cho dù đem người trước mắt đánh giết sau đó khiến cho hồn phi p h ế c tán nội tâm cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ gặp nàng r ỗ i ra xanh t h ẳ m ngón tay ngọc một chỉ điểm tại linh hồn kia trên đầu trong nháy mắt thần thức cường đại bạo lực xâm nhập nó trong thức hải đã trải qua ban đầu hoảng sợ người kia dường như đã đoán được chính mình tuyệt không sống s ó t khả năng dứt khoát cũng liền từ bỏ rễ ruộng theo thần thức xâm nhập la ngạn tú m ị trên khuôn mặt xuất hiện một k i a vẻ giận dữ lông mày kìm lòng không được hơi nhữ lên mấy hơi thở đằng sau theo ngón tay nàng lấy ra trên mặt đã hiện đầy hạt xương trong tay một đoàn linh lực bay ra trong nháy mắt nuốt sống người kia linh hồn chỉ là trong nháy mắt linh hồn kia liền bao trùm lên một tầng băng xương theo la ngạn nhẹ nhàng một đạo linh lực bắn ra vừa mới còn muốn đánh g i ế t tiểu tử của nàng biến thành một đống b ụ i băng thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn đồng dạng gọn gàng m à linh hoạt nếu như không phải là vì đối với nó siêu hồn chỉ sợ đều khó có khả năng lưu đối phương sống lâu cuối cùng đoạn thời gian đó tiểu thư hai tên tùy ê n t tùng mang trên mặt một vẻ khẩn trương đi đến la ngạn trước mặt muốn hỏi thăm một chút tiểu thư nhà mình không có việc gì nhưng là làm hạ nhân đây là bọn hắn chuyện nên làm không phải vậy chính là không xứng trước lúc trước tiểu thư nhà mình gặp ám sát đã là bọn hắn thất trách nếu như bây giờ còn không bổ cứu một phen cái kia cho tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu sợ bị tiểu thư lừa d i ậ n không có việc gì trở về nói cho phụ thân chuyện này là phó gia làm là tiểu thư lưu lại một người trong đó một tên la gia hạ nhân lao nhanh ra chu ký cấp tốc hướng về la gia phương hướng chạy đi chuyện này không thể coi thưởng hắn không dám chút nào lãnh đạo tại trong lúc mấu chốt này phó gia dám can đảm ám sát tiểu thư nhà mình sự tình tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy hắn cũng không phải đồ tần cấp độ sâu đ ổ vật mặc dù đoán không được nhưng là trong đó một ít chuyện vẫn mơ hồ có thể đoán được cầm nhi hù đến không có nhìn xem tên kia rời đi hạ nhân la ngạn nhìn về phía cầm nhi chỉ là tại đối mặt cầm nhi thời điểm lúc trước sát ý hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ý cười đ ầ y mặt nhìn xem tiểu g i a hòa hỏi cầm nhi đừng nhìn t u ổ i con nhỏ rất nhiều chuyện hắn đều hiểu lúc này không có ảnh hưởng chút nào đáng yêu cái đầu nhỏ l ắ c l ắ c biểu thị chính mình không có việc gì không có hù đến a cầm nhi thật giỏi cầm nhi còn muốn ăn cái gì la ngạn đáp ứng nhà mình sư tôn chiếu cố tốt cái này nho nhỏ nha đầu t a hạnh lúc trước những người kia mục tiêu là nàng không phải vậy tiểu n h a đầu có chút tổn thương gì nàng m u ô n lần chết khó từ tội lỗi không biết nên như thế nào đối mặt sư tôn của mình ngạn tỉ tỉ cầm nhi không ăn ta muốn về nhà tiểu gia hỏa vươn tay tiến lên ôm lấy la ngạn cổ n ú n g i ệ u giống như nói bất kể nói thế nào tiểu gia hỏa dù sao niên kỷ còn nhỏ tuy nói không thấy đến huyết tinh c h ẳ n g diện nhưng cảm xúc vẫn có chút ảnh hưởng tuất ta về nhà la ngạn tất nhiên là nhìn ra tiểu gia hỏa cái kia tự cho là nấp rất ký cảm xúc ôm lấy tiểu gia hỏa liền hướng về chu ký cửa ra vào đi đến chu lao bản chuyến hôm nay nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta sẽ bồi thường ngươi chu ký tổn thất nói la ngạn đối với còn lại tên hạ nhân kia dùng nháy mắt ra hiệu cho liền dẫn cầm nhi đi ra chu ký chu lão bản nhìn xem người rời đi la ngạn nhìn nhìn lại trong tay thêm ra tới vài thỏi b ằ n hai trong lúc nhất thời còn có chút nóc trệ chỉ là nhìn xem la ngạn không có việc gì trong lòng của hắn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nếu như la ngạn tại hắn chu ký xảy ra bất kỳ chuyện gì đều là hắn chu ký thừa nhận không dạy nổi không nói đến la ra riêng là mấy ngày trước đây chuyển trùng trùng điệp điệp la ra tiểu công chúa bị thu làm t i ê n diễn tông cao độ sự tình chỉ sợ thiên diễn tông liền đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn chu ký tuy nói chuyện này không phải hắn chu ký cách làm nhưng thu đến liên lụy là tuyệt đối may mà la ngạn bình yên vô sự cũng làm cho hắn không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng t ở ra bên này la ngạn mang theo tiểu gia hỏa vừa rời đi la gia cũng đã nhận được hạ nhân thông chi la gia tiểu công chúa bị tập kích chuyện này tuyệt đối coi là trước mắt la gia lớn nhất sự t ì n h không nói đến la ngạn là hắn la gia thiên tri tiêu nữ liền la ngạn thiên diễn tông đệ tử chuyện này hắn la gia cũng không dám chút nào chủ quan thiên diễn tông đó là cỡ nào tồn tại cho dù la ngạn là hắn la gia hậu nhân nhưng bây giờ một cái la ngạn liền bù đắp được toàn bộ la ra, nếu như la ngạn xảy ra bất kỳ chuyện gì hắn la ra tuyệt đối sẽ đi theo cho cùng làm càn phó gia đây là muốn lật trời không thành thật coi ta la ra dễ khi dễ sao tập kết ta la ra cờ ư n giả theo ta cùng nhau thẳng hướng phó gia ta hôm nay liền muốn nhìn xem cái này phó gia đến tột cùng muốn làm gì đạt được la ngạn mệnh lệnh một đám la ra cao tầm trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động bọn hắn cũng biết việc này không thể coi thường ai cũng không dám lãnh đạm hiện tại la ngạn chính là hắn la gà mạnh nhất hậu thuẫn một khi la ngạn ra vấn đề gì tổn thất lớn nhất đều là hắn la gà trong lúc nhất thời người người trong lòng đều kìm nén một hơi t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai ngạo mạn phó gia t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai ngạo mạn phó gia trong lúc nhất thời t ừ la g i a trong phụ đệ bay ra vô số cường giả trực tiếp hướng về thành tây mà đi thần nham thành tại linh hư giới nhất trọng thiên cũng coi như được là có chút danh t i ế n g đại thành trong thành hào môn gia tộc san sát trong đó phó gia chính là chiếm cứ thành tây một đại gia tộc tại la g i a dựa vào thiên diễn tông trước đó thực lực cùng la g i a tương xứng dựa theo lúc trước thực lực t ớ i nói la g i a tuyệt đối sẽ không g i ò n g chống khua chiêng cùng phó gia rằng co nhưng bây giờ lúc này không giống trước kia la ra phía sau là thiên diễn tông lực lượng tự nhiên cũng thật nhiều cho dù đối đầu phó gia cũng không chút nào mang chỗ dạ một phương diện khác la ra làm thiên diễn tông thế lực phụ thuộc gần tiếp cũng coi như được là thiên diễn tông bề ngoài gặp được thiên diễn tông đệ tử bị ám sát loại chuyện này la ra có thể coi đây là lời cớ quan g minh chính đại tìm phó gia phiền phức la dương tin tưởng thiên diễn tông nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ không bao lâu la ra nhất chúng cường giả liền tới đến phó gia trên không t h n g cái sắc mặt lạnh lùng nhìn phía dưới phó gia phụ đệ giống như đang nhìn người chết phó gia người đi ra nhận lấy cái chết la dương vốn là tính tình nóng n ả y bây giờ phó gia dám ám sát la gia tiểu công chúa đơn giản tức chết la dương vô luận là làm phụ thân hay là gia chủ la gia giờ phút này cũng đều ép không được hỏa khí s i ê u s i ê u s i ê u siêu. liên tiếp tiếng xe gió truyền ra không bao lâu phó gia người cũng đã cách không đứng ở la gia đối diện la dương không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra được ta phó gia phía trên xem ra người la gia cũng là có chút điểm thực lực bất quá người la gia cảm thấy ta phó gia sẽ sợ người la gia phải không la dương nhìn xem lớn mật thừa nhận phó gia gia chủ trong lúc nhất thời không có k i ị m phản ứng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào có thể lại nghĩ không ra đến h ừ phó gia thật can đảm hẳn là ngươi cho rằng ta la g i a hay là lúc trước la g i a đi la g i a chủ ngươi cũng đừng có cáo mượn văn hùng ngươi la g i a nếu có thể trở thành thiên diễn tông thế lực phụ thuộc ta phó gia cũng là có thể la ngạn tiểu tiện nhân kia vô luận thực lực hay là thiên phú cũng không bằng nhà ta khang nhi ngươi cảm thấy nhà ta khang nhi không có cơ hội bái nhập thiên diễn tông sao ta liền nói thật cho ngươi mới đi ta phó gia sở dĩ làm như vậy chính là vì để khang nhi bãi nhập thiên diễn tông đến lúc đó người la g i a mạnh nhất át chủ bài chính là ta phó gia ha ha ha lập tức không trung vang dội phó thiên bá tiếng cười ngông nên kia liền ngay cả sau lưng một đám phó gia cường giả cũng đều khinh miệt nhìn chăm chú lên la g i a đám người mang theo đủ cười thản nhiên la dương la dương nhìn xem phó thiên bá cái kia tự biên tự diễn bộ dáng nhất thời im lặng đúng là không biết nên như thế nào phản bác là muốn nói phó thiên bá vô nao vẫn là hắn nhìn thiên diễn tông có cái gì hiểu lầm sẽ để cho hắn có loại này không thiết thực ý nghĩ ai phó thiên bá thật không biết nên nói ngươi thông minh đâu hay là tự mình đa tình đâu ngươi thật sự cho rằng ngạn nhi bái nhập thiên diễn tông là bởi vì ta la ra nguyên nhân sao không sợ nói thật cho ngươi biết ta la ra sở dĩ dính bảo thiên diễn tông là dính ngạn nhi ánh sáng la dương đem chuyện tình huống thật nói ra nhưng đối diện phó thiên bá lại là thần sắc khinh thường nhìn chăm chú lên hắn h i ệ n nhiên là không tin la dương nói tới đi la dương nhiều lời bổ ích ta phó ra chỉ có thể là thiên diễn tông duy nhất thế lực phụ thuộc la ngạn tiểu tiện nhân kia không xứng la dương sắc mặt càng phát ra trở nên không dễ nhìn đứng lên nhìn hắn cái kia hít sâu bộ dáng liền biết hán giờ phút này đã tới gần b ộ t phát biên giới nhưng vào lúc này la dương bên cạnh không gian một trận v à mẹo tiếp lấy la ngạn ôm cầm nhi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người tiểu gia hỏa nhìn xem song phương căm t h ủ tràn diện chớp tràn đầy hiếu kỳ mắt to đánh giá mọi người ở đây ngạn nhi phụ thân ta đã biết nhìn thấy nhà mình nữ nhi đến la dương vừa định nói rõ tình huống cũng là bị la ngạn cắt đứt kỳ thật nàng đã sớm tới chỉ là một mực không có hiện thân chính là muốn nhìn một chút phó ra đây là gây một màn nào phó gia chủ ta không biết ngươi từ nơi nào nhận được tin tức muốn bãi nhập thiên diễn tông ngươi để phó khang t i ề n đi thiên diễn tông chính là tại sao muốn ám sát tại ta ha ha tiểu thiện nhân đệ tử thân truyền chỉ có thể là nhà ta khang nhi ngươi xem như cái thứ gì cũng có thể trở thành thiên diễn tông đệ tử thân truyền nghe phó thiên ba thanh â m la ngạn cao mày một mực bị gọi tiểu thiện nhân mặc nàng tính tình cho dù tốt trong lòng cũng dâng lên vẻ tức giận đủ phó thiên bá thật sự cho rằng liền ngươi nhi tử phế vật kia còn có thể bãi nhập thiên diễn tông ta cho ngươi biết liền nhi tử kia của ngươi cho ta s á giày cũng không xứng ngươi nói cái gì khang nhi cho tiểu tiện nhân này điểm nhan s ắ c nhìn xem phó thiên bá trông thấy nhà mình nhi tử bị g è m pha như vậy cũng là tức giận không được đối với bên người một thiếu niên nói ra thiếu niên tuổi tác cùng la ngạn không sai bị lắm lại cái kêu cương nghị khuôn mặt lại thêm thần sắc tự tin thật là có điểm thiên tiêu phái đoàn la ngạn thân truyền chỉ có thể là ta nhiều ta liền không nói chúng ta so tài xem hư thực đi người nào thua nhà ai ngoan ngoãn từ bỏ thiên diễn tông chân truyền thân p ậ n ha ha la ngạn bị phó khang cái này vô não lời nói cho cười người nào thua ai từ bỏ thiên diễn tông thân truyền thân p ậ n không nói đến nàng vốn là tông chủ thân truyền không cần đạt được hắn phó khang thừa nhận mà lại lấy thực lực của nàng phó khang căn bản cũng không phải là đối thủ của nó hắn hành động này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết lúc trước tại chu ký phát sinh sự tình la ngạn cũng đã lên sát tâm hiện tại phó gia càng là như vậy phách lối nàng đã sớm muốn đem phó khang đưa vào chỗ chết thế là ngay sau đó xuất thủ không lưu tình chút nào trên thân khí thế đột nhiên bột phát thấy lệnh cả người từ trên người nàng tảng ra hướng về đối diện phó khang nghiền ép mà đi phó khang nhìn xem từ la ngạn trên người tán phát ra hạn ý khỏe miệng k i n h thường hết lên tiếp lấy toàn thân cao thấp bao phủ lên một t ầ n chân hỏa rất nhanh liền xua tán đi hàn ý la ngạn tất nhiên là không có khả năng dựa vào điểm ấy hàn ý thủ thắng chỉ gặp nàng trong tay nhẹ nhàng kết xuất một cái thủ lớn tiếp lấy không trung bắt đầu ngưng kết thành băng kiếm từng trôi băng kiếm treo ở trên không lúc nào cũng có thể rơi xuống ngược lại là có chút thủ đoạn chỉ là còn chưa đủ phó khăn nói trên thân chân hỏa lần nữa thịnh vợ mấy lần trong tay cũng xuất hiện một thanh tản da chân hỏa bảo kiếm không lùi mà tiến tới trực tiếp hướng về phía trên băng kiếm phóng đi ngớ ngẩn nhìn xem phó khăn một cử động kia la ngạn cũng là hơi xứng sờ không biết khó khăn vì sao lại sẽ thành dạng này làm bất quá một giây sau khỏe miệng nhẹ nhàng b ú t lên khinh miệt nói một tiếng sau đó rôi ra kiếm chỉ có chút để ép chỉ một thoáng cái kia vô số băng kiếm liền từ không trung rơi xuống mang theo vô tấn hàn mục đích lấy phía dưới phó khang đâm tới có chút ý tứ phó khang khỏe miệng đồng dạng mang lên một vòng khinh m i ệ t ý cười tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhanh liền đón nhận rơi xuống băng kiếm phó khang tại gia tốc đồng thời thân thể nhanh chóng xoay tròn lôi cuốn lấy thịnh vượng chân hỏa có sắn một cái cự đại mũi quan xuyên thẳng băng kiếm cái kia đẩy trời băng kiếm mưa chương một trăm ba mươi ba tranh đoạt thân tranh đoạt thân chuyển la ngạn đây là từ sau khi đột phá lần thứ nhất chiến đấu đối với thực lực bản thân c ô n g chế vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đến mức lực lượng của một kích này liền không có đưa đến lý tưởng hiệu quả mà đầy người chân hỏa p h ó k h a n g một kích này lấy được mười phần lý tưởng hiệu quả đầy người hỏa diễm lại thêm xoay tròn thân thể trong khoảnh khắc liền đem đẩy trời băng kiếm thiêu không còn ha ha ha la ngạn đừng làm dãy rủa vô vị thiên diễn tông thân chuyển chỉ có thể là ta về phần ngươi nếu như ngoan ngoan t h thủ chịu trói ta còn có thể suy nghĩ một chút thu ngươi làm tỷ nữ đem bản thiếu p h ụ thị đến dễ chịu có lẽ bản thiếu có thể để ngươi tiếp tục lưu lại thiên diễn tông lúc này phó khang hoàn toàn là lấy một bộ người t h ắ n g tư thái đang nhìn chăm chú la n g ạ phản phất mình đã bị sở thiên thu làm đệ tử bình thường về phần ngươi la ra v ề sau nếu là chị u ngoan ngoãn làm ta phó ra một con chó ta cũng có thể cho ngươi la ra một cái cơ hội không phải vậy la ra liền không có tồn tại cần thiết phó khang bộ sắc mặt này hoàn toàn thể hiện ra tiểu nhân đắc t r í trạng thái liền ngay cả sau lưng một đám phó ra cường giả cũng đều khoe miệng mỉm cười một bộ k i n h miệt bộ dáng a phó khang đến tột cùng là ai đưa cho ngươi g i khí thật cho là ta liền chút thực lực ấy sao la ngạn tính lặng lẽ nhìn xem p h ó k h a n g nói một mình cho đến hiện tại nàng lúc này mới cảm giác k h ẻ nhạt vô vị đối mặt dạng này tôm tép ngại nhép đơn giản không biết hình dung như thế nào đi la ngạn sự thật liền bày ở trước mắt luận thực lực ngươi không bằng ta luận tư chất ngươi càng là kém ta không chỉ một sao nửa điểm ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành thiên diễn tông thân truyền ngươi xứng s a o p h ó khang càng nói càng thái quá thậm chí đã ẩn ẩn có một chút tức giận la ngạn tất nhiên là không biết hắn cố này tức giận từ đâu mà đến chỉ là nhìn xem hắn bộ dáng này hiển nhiên tức giận còn không nhỏ khi thật lúc trước sở thiên đại h i ể n thần vi phó gia cũng không có ở đây không phải vậy biết trong đó tình huống thật phó gia tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy để phó khang trở thành thiên diễn tông thân truyền phó gia sở dĩ không có nhìn thấy trận kia sở thiên h i ể n uy chiến đấu là bởi vì phó gia khinh thường tại sở thiên thực lực thế nhưng là về sau càng ngày càng nhiều người chuyển ra trận đại chiến kia chi tiết phó gia mới bắt đầu nhìn thẳng vào đứng lên có thể lúc kia hết thảy đều đã đã chậm mấy ngày trước đây ở trên thiên diễn tông ngoài cửa mật thám trong đám người kia tự nhiên cũng có phó gia thám tử bị sở thiên chấn nhất đằng sau trở lại trong tộc một năm một mươi hồi báo cho phó thiên bá phó thiên ba biết được sở thiên đơn phương chấn sát thương gia gia chủ cùng thành chủ đằng sau hắn lúc này mới lên ôm vào thiên diễn tông cái đ u ổ i này ý nghĩ khả chúng cao tẳng thương lượng thật lâu đều cảm thấy la ngạn là lớn nhất chướng ngại vật chỉ cần đem la ngạn xử lý vậy hắn phó gia chính là thiên diễn tông duy nhất thế lực phụ thuộc phó khang làm phó gia chủ gia con trai trưởng lại thêm thiên tư thực lực đều rất không tệ dứt khoát kiên quyết bị phó gia đẩy đi ra phó gia hỏa la gia cùng là thần nham thành đại gia tộc tất nhiên là lẫn nhau ở giữa cũng có hiểu biết cho nên phó gia người cũng không cho là la ngạn năng cùng phó khang bỉ phó gia lúc này mới không có sợ hãi muốn đem la ngạn xử lý đáng tiếc p h ả i đi ra sát thủ không có đạt được ngược lại bị la gia phát giác còn bị tìm tới cửa kỳ thật phó gia sở dĩ muôn ôm tượng h tiên diễn tông đ u ổ i còn có một nguyên nhân khác đó chính là la gia thành công kế thừa thương gia cùng phụ thành chủ tất cả sản nghiệp cái này làm cho phó gia đỏ mắt không thôi nghĩ hắn phó gia không thể so với la gia yếu dựa vào cái gì cơ hội như vậy rơi vào la gia trên đầu mà không phải hắn phó gia lúc này mới bị quá hóa liều muốn thay thế la ngạn trở thành thế lực phụ thuộc nói đi thì nói lại phó gia vốn cho rằng chỉ là đánh dép chỉ là la ngạn c h u y ệ người chết đã đã mất đi giá trị đến lúc đó phó khang trên đỉnh vị trí này còn không phải phó khang nói cái gì chính là cái đó cho nên phó gia mới có thể như thế không có sợ hãi đáng tiếc đây hết thẻ cũng chỉ là phó gia nguyễn tưởng tôi mặc cho phó gia nguyễn tưởng tươi đẹp đến mức nào cuối cùng rồi sẽ hết thẻ đều trở thành mập nước phó khang thật sự cho rằng ta vẫn là đã từng cái kia la ngạn sao thử một chút chiêu này la ngạn nói ánh mắt sắc bén nhìn về phía phó khang chỉ một cái lên mắt phó khang liền cảm nhận được la ngạn trong mắt sắc ý thân thể có chút lắc một cái thần kinh đều căng thẳng đứng lên ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó phó khang cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi đó là một loại cảm giác cho dù tại đối mặt cha mình lúc hắn đều không có loại cảm giác này trước lúc này la ngạn trong mắt hắn chỉ là một cái nhóc đáng thương tuy nói tư sắc tại cái này thần nham thành bên trong cũng là số một số hai tồn tại vẫn như t r ư ớ c không lọt nổi mắt xanh của hắn nếu như không phải có la da chỉ sợ phó khang đã sớm đem nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nhưng vừa bận cảm giác kia là chuyện gì xảy ra tại sao lại có loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung ngay tại hắn suy nghĩ bay tán lo ạ n lúc la ngạn động chỉ gặp la ngạn trong tay nhiều hơn một thanh quyền trượng tay cầm quyền trượng la ngạn trên thân nhiều hơn một khí chất xuất trần đồng thời cả người thanh lãnh không gì sánh được tại đối đầu nàng cặp con mắt k i đơn giản chính là không tình cảm chút nào tựa như là chỉ biết là sắt lục máy móc bình thường hiện tại hắn nơi nào còn dám chủ quan vội vàng tế ra chính mình tất cả phòng ngự pháp bảo có thể hết thệ đều vì lúc đã muộn bởi vì la ngạn đã bắt đầu t h ấ p giọng bắt đầu ngâm nga đứng lên không bao lâu trên q u y ề n trượng kia liền nổi lên từng kia từng kia hàn ý tiếp lấy la ngạn dơ cao q u y ề n trượng trong nháy mắt giống như băng tuyết nữ thần giáng lâm bình thường hiện trường tất cả mọi người nhịn không được thân thể lắp một cái một ô thấu xương hàn ý lan khắp b o à n thân liền xem như điều động toàn thân linh lực cũng đều không làm nên chuyện gì mọi người ở đây không biết nên như thế nào cho phải thời điểm không trung bắt đầu rơi ra tuyết lông lỗng hết lần này tới lần khác đông tuyết tựa như là tung bay tơ liễu bình thường bay múa trên không trung cảnh giới coi t r ừ n g ứng đối tuyết này có kỳ quặc phó thiên ba cảm thụ được bên người không có bất kỳ tổn thương gì đông tuyết trong lòng dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ vội vàng nhắc nhở bên người phó ra đám người có thể lúc này mới phản ứng được đã chậm chỉ gặp tại bọn h ắ n q u a n h người đã tràn ngập từng mảnh đông tuyết cơ hồ che mất tất cả mọi người a a a đúng lúc này têu thảm liên miên phát thanh ra phó thiên ba quay đầu nhìn lại chỉ gặp mấy tên phó gia cao tầng trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương liền liền ý phục đều biến thành v ã i rách ủy dị chính là những vết thương kia liền không có chảy ra trong tưởng tượng m g u tươi tại vết thương sinh ra trong nháy mắt vết thương liền bị đông lại chảy không ra chút nào hết dịch ân liền cái này nhìn xem bị đông lại vết thương phó thiên bá giống như là phát hiện cái gì kinh hỷ bình thường k i n h miệt bay đầu nhìn về hướng la n g ạ ha ha ha tiểu tiện nhân quả nhiên là cái không có lịch duyệt bật nhỏ cho dù ngươi một kích này cường h ã n như vậy thế nhưng không gây thương tổn được chúng ta mảy may ha ha, ha. đợi nhìn thấy bông tuyết đẩy thiên đô không thể cho đám người tạo thành trí mạng thương hại đằng sau phó thiên bá điên cuồng phá lên cười chương một trăm ba mươi b ố vây g i ế t chương một trăm ba mươi b ố vây g i ế t ha ha nhìn xem điên cuồng cười to phó thiên bá la ngạn khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị loại nụ cười này xuất hiện tại trên mặt của nàng nói thật mười phần không hài hòa có thể có có loại làm người ta kinh ngạc run dày cảm giác la ngạn cũng không có nhiều lời dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bên cạnh bông tuyết một giây sau cái k i a bông tuyết giống như một thanh kiếm sắc nhanh chóng hướng về phó thiên bá vào tới、Thìu. phó thiên ban n tránh không kịp bị mảnh này bông tuyết đánh trúng một giây sau tiếng cười của hắn im bặt mà dừng ánh mắt lộ ra một vòng không thể tin thần s ắ c chỉ gặp hắn rốt cuộc không kịp làm nhiều suy nghĩ điên cùng hướng về hậu phương tối lui muốn rời xa mảnh này bị bông tuyết bao trùm khu vực ha ha phó gia chủ không còn kịp rồi sát lục hiện tại bắt đầu la ngạn khoe miệng từ đầu đến cuối treo vệ kia nụ cười quỷ dị trong tay mấy cái phức tạp bắt ra thủ tấn đợi nàng thủ tấn rơi xuống những bông tuyết kia tựa như là sống đến đây bình thường bắt đầu nhao nhao bay múa vây quanh phó ra tất cả mọi người như có ý thức bình thường đem phó ra đám người vây quanh ở bên trong tạo thành một vòng cây bao quát muốn rút đi phó thiên bá đông tuyết càng tung bay càng nhanh cho đến triệt để đem phó ra đám người tụ lại cùng một chỗ mà vây lại đám người vòng còn tại thu nhỏ không trung bay xuống đông tuyết chưa bao giờ n g ừ n g qua mà đến tiếp sau bay xuống đông tuyết tựa như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường cũng r a nhập nhanh chóng xoay tròn trong vòng cây dẫn đến vây khốn phó ra đông tuyết càng ngày càng nhiều phó ra trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi trong đó có cái hơi có vẻ tuổi trẻ ra hòa chịu không được loại cảm g i á này gần thét một tiếng liền hướng về đông tuyết vòng ph chỉ là hắn vừa mới tiếp xúc đông tuyết vòng trên thân liền chuyển đến một cỗ toàn tâm đau đớn tiếp lấy bay ngược trở về lần nữa về tới đám người bên cạnh tất cả mọi người là tu sĩ cho dù đông tuyết tốc độ xoay tròn lại nhanh cũng chỉ là trên người bọn hắn lưu lại một chút không đau không ngớ vết thương muốn tạo thành trí mạng thương hại vẫn còn có chút không đủ bọn hắn đều có cảm giác la ngạn đây là muốn vây khốn bọn hắn có thể la ngạn vây khốn bọn hắn lại có thể thế nào cũng không thể là muốn cho bọn hắn chết nói đi cái này hiển nhiên không thực tế có thể trong lúc nhất thời lại đoán không ra nàng ý muốn như thế nào đương nhiên đây chỉ là trong đó một số người ý nghĩ lúc này p h ó k h a n g sắc mặt đen giống như đáy nổi bị đắng người vây quanh tại vị trí trung tâm nhất thần s ắ c hơi có vẻ lo lắng người khác có lẽ không biết la ngạn đây là ý muốn như thế nào nhưng hắn biết ngay tại vừa mới cái kia một mảnh nhỏ đ ô n g tuyết tại vạch phá thân thể của hắn lúc hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người chui vào trong thân thể hắn mặc dù chỉ là mười phần không rõ ràng một kia có thể nàng hay là rõ ràng cảm thấy đây chẳng qua là một mảnh nhỏ đ ô n g tuyết nhưng bây giờ đ ầ y trời bông tuyết đều trên người bọn hắn đồng dạng lô lớn cái kia đến tột cùng sẽ như thế nào hậu quả hắn không dám nghĩ cho dù vết thương bị đông lại máu tươi không cách nào chảy ra không đến mức lập tức sẽ tính mệnh coi như bởi vì dạng này mới là trí mạng nhất máu tươi chảy ra hàn ý có thể tùy theo chảy ra bên ngoài cơ thể nhưng nếu là không có theo máu tươi đem hàn ý khử ra ngoài thân thể cái kia cả người máu tươi sợ rằng sẽ bị đông lại nếu như vết thương không có bị đông cứng hạ tràng kia có thể nghĩ chỉ sợ không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ c h ả y khô máu tươi mà hóa làm người khô hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi liền cần bài trừ cái kia đã không nhìn thấy bờ đang xoay tròn đông tuyết chỉ có như vậy đơn giản biện pháp trong bọn họ không ai có thể làm đến cho đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện mình đã lâm vào một cái k h ố n cảnh vô luận như thế nào đều không thể thoát đi k h ố n cảnh trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút hối h ậ n đến ngạn nhi chất nữ hôm nay là ta phó gia đã làm sai trước việc này như vậy coi như thôi về sau ta phó gia sẽ không đi cùng ngươi la ra là đ ị n h ngươi xem coi thế nào chấm tư thật lâu phó thiên bá từ đầu đến cuối n g h ĩ không ra thoát khốn biện pháp chỉ có thể chịu t h ừ a nhưng trong lòng hay là có chỗ không căng lỏng nghị thẩm thủ này không báo hắn thể không làm người cái nhục ngày hôm nay ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả nếu như ở đây phó gia người ai có thể chạy đi cũng chỉ có hắn phó thiên bá một n bá gia ư ờ có phó thể g i cao tầng đều hao tổn nơi này hắn chạy đi cũng là ngơ ngẩn cũng chỉ có thể đánh một chút tình cảm bài hy vọng có thể bảo vệ phó gia đám người lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt ha ha đã chậm phó gia chủ từ khi ngươi phó gia phái người ám sát cùng ta ngươi phó gia cũng đã có tử trí nhẹ nhàng một câu như vậy coi như tôi h thật sự cho rằng ngươi phó gia chủ có thể làm sẵn làm vậy phải không hôm nay ngươi phó gia tất diệt nghe nói như thế phó thiên bá trên mặt lần nữa trở nên khó coi đồng thời ánh mắt vô cùng bằng lãnh trong mắt lóe lên một vòng s á t ý tiểu tiện nhân ngươi coi thật muốn không chết không tôi h ta cho ngươi biết ta phó gia cũng không phải ăn chay ha ha phó gia chủ không chết không tôi h ngươi cũng xứng nếu như không phải sợ ngươi đ ả o tàu lưu lại hậu hoạn ta làm sao đến mức như thế đại phí c h u trương l i ê n ngươi phó g i a những vớ ba vớ vẩn này ta tiện tay có thể diệt Tốt, phó gia chủ ta muốn bắt đầu lạc la ngạn lời này là mang theo một tia dí d ỏ m chi ý nói thế nhưng là rơi vào phó gia trong thai mọi người đây không thể nghi ngờ là tử thần thanh â m n h o n h o giữ v ữ n tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên、Hugh. Pew, pew. tiếng xe gió văng lên quay chung quanh tại phó ra đám người quanh người bông tuyết xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc không ngừng thu nhỏ hướng về phó ra tất cả mọi người co vào m à đi nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng run lên có mấy cái nhắc gan thân thể đã có chút phát run bọn hắn không có phó thiên bá loại thực lực đó không có phát hiện trong đó chỗ quỷ dị nhưng là nhìn lấy cái kia đẩy trời bông tuyết cũng là nhịn không được tê cả ra đầu mà lại lúc này bông tuyết tốc độ xoay tròn đã vượt ra khỏi lúc trước không chỉ một lần nếu như nói lúc trước còn có thể ngăn cản đối bọn hắn không tạo được trí mạng thương hại vậy bây giờ bọn hắn dám khẳng định đông tuyết này tuyệt đối không thua gì đại đế cảnh một kích toàn lực thử nghĩ một chút nhiều như vậy đại đế ra tay với bọn họ cho dù bọn hắn hơi mạnh hơn bình thường đại đế thế nhưng chống cự không được chỉ có thể bị m à i chết a rốt cục phía ngoài nhất một người bị xoay tròn đông tuyết phá vỡ cánh tay chỉ là trong nháy mắt liền có thành tựu i trên vạn đông tuyết xẹt qua cánh tay của hắn hắn cảm giác thấy lạnh cả người thấu thể mà ra tiếp lấy cả người thân thể trở nên c ư n g cứng cả người thật giống như bị đông cứng ngay cả hoạt động đều chậm kết quả chính là lần nữa bị vô số đông tuyết b ạ c h phá vết thương tiếp lấy càng ngày càng nhiều h à n ý xâm nhập thể nội trực tiếp để hắn tâm thần thất thủ thân thể biến thành màu xanh mở chừng hai mắt trong mắt b ị kín một t ầ n g xương trắng triệt để đã mất đi sinh mệnh phó thiên bá nhìn xem có người tử vong trong nháy mắt muốn rách cả mỹ mắt t h ậ t không thể đem la ngạn sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra bình thường nhưng bây giờ loại tình huống này cho dù là hắn cũng không dám sờ phong man của nó nơi nào còn dám xuất thủ cứu người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân từng c á nga xuống chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn phó gia tộc nhân liền có mấy người lần lượt nga xuống đều là thân thể biến thành màu xanh hai mắt bịt kín một tầng xương trắng đơn giản khủng bố đến t ự ờ điểm người la da nhìn thấy hình ảnh này cũng đều là t h ở sâu nhao nhao cảm giác đáy lòng phát l ạ n h cũng may đây là hắn la da thiên c h i kiêu nữ không phải vậy bọn hắn khẳng định sẽ tính nhi v i ế n chi chương một trăm ba mươi lăm phó gia d i ệ t v o n g chương một trăm ba mươi lăm phó gia d i ệ t vong đừng nhìn cả sự kiện tựa như đã qua thật lâu kỳ thật không phải vậy từ la da tới cửa bắt đầu thời gian cũng chỉ là đi qua mấy canh giờ nhưng chính là thời gian ngắn như vậy giữa sân hãy còn sống s ó t phó gia người đã mười không còn một lúc này ở phó gia phụ tử người đứng phía sau đã chỉ còn lại có ba người mà la ngạn tựa như là một cái mỹ lệ đao phủ thu hoạch được phó gia từng đầu tươi sống sinh mệnh để phó gia người nhịn không được sợ hãi trong đó sợ hãi nhất muốn thuộc phó khang lúc trước hắn còn dính dính tự hỷ cho là la ngạn không phải là đối thủ của hắn không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy lúc này đứng tại phó thiên bá sau lưng run lầy bầy nơi nào còn có lúc trước phách lối kình liền ngay cả nhìn thẳng la ngạn dũng khí cũng không có không nói đến la ngạn thủ đoạn cho đến hiện tại hắn mới hậu chi hậu giác la ngạn lúc trước chỉ là t h a m d ọ a tôi h hiện tại mới là nàng thực lực chân t h ậ t hắn cùng la ngạn so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất ngươi lai、like, trước đó cái k i a la ngạn đã không còn tồn tại hiện tại la ngạn sao là hắn theo không kịp tồn tại cứ việc trong lòng đã đoán được la ngạn khẳng định là ở trên tiên diễn tông đạt được cơ d u y ê n gì làm hắn cũng là m ư ờ i phần hâm mộ có thể trước mắt tình huống này hắn còn có cơ hội không h i ệ n nhiên đã không thể nào mà hắn tiếp xuống hạ tràng có thể nghĩ nghĩ tới những thứ này trong lòng bắt đầu sinh ra hối hận nhưng mà càng nhiều hay là ý sợ hãi nhìn xem tốc độ đã trở nên chậm đông tuyết biến thành vòng tròn thân thể nhịn không được run một chút không đơn thuần là hắn phó thiên b á ý nghĩ trong lòng cũng là như vậy đáng tiếc một bước sai từng bước sai đều do hắn phó gia cao ngạo không có biết rõ ràng tình huống liền làm ra bực này ngủ x u ẩ n sự t ì n h h ắ n từ la ngạn trong công kích đó có thể thấy được lúc này la ngạn thế lực đã không kém hắn nếu như chỉ là la ngạn một người hắn còn có một chút chắc chắn chạy thoát có thể bốn phía nhiều như vậy người la ra muốn chạy đi hiển nhiên là không thể nào ha ha phó gia chủ người phó gia phải chăng đã làm tốt bị ta la ra diện vong chuẩn bị、Ai? muốn trách thì trách ngươi phó gia quá mức tự đại tại không có biết rõ ràng tình huống d ư ớ i đối với ta chặt giết đương nhiên còn có một chút chính là ngươi phó gia lúc trước xem nhẹ sự tôn mới rơi vào hôm nay hạ t r ạ n g xác thực sự thật chính là như vậy nếu như phó gia không phải tự phụ như vậy vậy hắn phó gia cũng không trở thành rơi xuống cái diệt môn hạ t r ạ n g đương nhiên còn có một chút chính là phó gia quá tham lam tại nhìn thấy la ngạn bái nhập thiên diễn tông đằng sau la ra lấy được rất nhiều chỗ tốt trong lòng sinh ra ghen ghét chi ý nói trắng ra là hết thể đều là lợi ích cho phép không phải vậy phó gia cũng sẽ không b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm muốn để phó khang trở thành thiên diễn tông tân truyền phó gia phụ tử tăng thêm còn lại ba người nghe được la ngạn cái k i a mang theo lời dễ cận cũng ở trong lòng tự định giá một phen s ắ c thực như la ngạn nói tới muốn trách hết thẻ đều chỉ có thể trách hắn phó gia nếu như hắn phó gia không phải là vì lợi ích muốn dính vào thiên diễn tông cây to này hắn phó gia cũng không trở thành cùng la g i a kết xuống thủ diệt môn ngay từ đầu liền để phó khang thành tâm đi thiên diễn tông bài sư khả năng cũng còn có một tia hy vọng nhưng hắn phó gia hết lần này tới lần khác lựa chọn ngu xuẩn nhất biện pháp đem la ngạn thay vào đó đây không thể nghi ngờ là tăng nhanh hắn phó ra đi hướng diệt vong có thể hết thệ đều đã không kịp chờ đợi hắn phó ra chính là triệt để xóa tên tại cái này thần nham thành bên trong nghĩ thông suốt trong đó các loại mấu chốt trong lúc nhất thời phó ra tất cả mọi người p h ả n phất giống như linh hồn bị kéo ra bình thường chân đ ạ p h ư không suýt nữa đều khó mà làm đến mà nhìn thấy phó ra mọi người đã đã mất đi đâu trí la ngạn tâm tiếp theo vui t h a o t ú n g đầy trời bông tuyết liền nhanh chóng công về phía phó ra còn thừa mấy người Xoát xoát x phó gia thượng còn còn sống người lúc này mới lấy lại tinh thần chỉ là hết thảy đều đã trễ chỉ gặp bọn họ khỏe miệng chảy máu trong mắt sinh cơ c h ậ m chậm bắt đầu biến mất trước hết nhất ngã xuống là ba tên phó gia cường giả thứ y ế u chính là phó khang cuối cùng giữa sân đã chỉ còn lại có lẽ loi c h ơ trọi phó thiên bá một người lúc này phó thiên bá mặc dù dùng cường đại thế lực chống đỡ chính mình không để cho ngã xuống nhưng khi tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bất lấy người tốt ác độc phó thiên bá nhìn xem quanh tân đã đều đã vẫn là phó gia cường giả gian nan mở miệng nói lúc trước la ngạn nói tới những lời kia không thể nghi ngờ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng tại tuyệt vọng người phó gia trong lòng nghe được la ngạn lời nói kia đơn giản chính là giết người chu tâm để bọn hắn coi là phó gia chính là từng bước một chính mình đem chính mình đẩy vào vực sâu cho đến triệt để diệt vong đương nhiên sự thật xác thực cũng là như thế khi bọn hắn phó gia đối với la ngạn xuất thủ một khắp này bắt đầu phó gia đã có tử trí hiện tại la ngạn đã thức tỉnh thể chất cả thủ há lại hắn phó gia có thể lực chống đỡ húng chi lại thêm ngay tại phi tốc quật khởi la gia hiện tại la gia đơn giản nói quật khởi chi thế, thế không thể đỡ cũng không đủ tại cái này thần nham thành bên trong đã là gia tộc mạnh mẽ nhất đáng tiếc những vật này phó ra lúc trước không có cân nhắc ở bên trong mà là một mực đem la ra xem như ban đầu thế lực mà đối đ ã i Ph phun p h ra một mụm màu tươi phó thiên bá sinh cơ mất hết từ không trung nhẹ nhàng rất xuống cứ như vậy phó ra trí cường giả vẫn lạc cho dù phó thiên bá chưa chết cũng không có nổi chút tác dụng nào cường giả đều vẫn l à phó ra thần nham thành bên trong những gia tộc kia chỉ sợ đều sẽ thừa cơ d i ẫ m lên một ước từ phó ra trên thân kéo xuống một miếng thì đến hiện tại trực tiếp vẫn l ạ không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất không cần chịu đ ụ trực tiếp la ra tiếp quản phó ra tất cả sản nghiệp phụ thân tiếp nhận phó gia sự tình liền giao cho phụ thân rồi ta liền không n ú n g vào ân t ố t khuê y nữ làm không tệ chuyện kế tiếp giao cho vi phụ đi la dương nhìn xem đã có thể một mình đánh bắt một phương nữ nhi hài lòng gật đầu hắn biết chính mình nữ nhi này đã tại trong lúc vô hình trở thành la gia chủ tâm cốt mà la gia ngày càng c ư ờ n g đại tự nhiên cùng la ngạn thoát không ra liên quan lúc trước tại thần nham thành bên trong hắn la gia tuy nói cũng có một đại thực lực có thể xa xa không đạt được bây giờ đệ nhất gia tộc thực lực nhưng bây giờ không giống với lúc trước cũng bởi vì nữ nhi bái nhập thiên diễn tông hắn la gia cũng theo nước lên thì thuyền lên tại cái này thần nham thành bên trong trở thành trí cường tồn tại phụ thân kia ta liền mang theo cầm nhi rời đi trước ân đi thôi la dương bản chính là nữ nhi nô bằng không thì cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi thương gia từ h ô n lúc này nhìn xem rời đi hai nữ đầy mắt t ử ái tuy nói cầm nhi đến la ra gia thời gian không phải rất dài thế nhưng là la ra tất cả mọi người rất là yêu thích cái này thiên diễn tông tiểu nữ hài nhi chẳng những thông minh lanh lợi mà lại đáng yêu nhu thuận tại la ra trong mắt mọi người đơn giản chính là vui vẻ quả cho nên nhìn xem rời đi hai người một đám la ra cường giả nhìn về phía ánh mắt của hai người đồng dạng tràn ngập tự ái đây là trường bối nhìn ban bối ánh mắt thiên diễn tông cho la g i a mang đến vô tận chỗ tốt mà la g i a liền kính yêu thiên diễn tông yêu a i yêu cả đường đi cũng tương tự mười phần yêu thích cầm nhi đương nhiên càng nhiều hơn chính là phát ra từ nội tâm yêu thích cũng không phải là có lợi ích nguyên nhân chương một trăm ba mươi sáu người độ kiếp chương một trăm ba mươi sáu người độ kiếp một ngày này tam trọng tiên h thiên, thiên đình tổng bộ tới một vị khách không mời mà đến người tới mày kiếm mắt sáng dáng dấp quả thực là đẹp mắt không gì sánh được lại thêm trên người hắn cái tia xuất trần khí chất cả người nhìn giống như trích tiên bình thường để cho người ta không có tồn tại dâng lên một loại muốn cảm giác thân cận đến người đến người nào dừng bước thiên đình t r o n g địa không thể tự tiện xông vào chỉ mỗi ngày đỉnh cái kia to lớn cửa đại điện hai tên cự nhân cầm trong tay cự phủ canh giữ ở cửa ra vào nhìn người tới tiến lên một bước vội vàng q u á t b à o ngưng lại cự nhân tiếng như hồng trung chấn người màng nhĩ đau nhức làm cho thanh niên nhịn không được âm thầm nhịu nhữ m ẩ y sau đó phong khinh vân đạm đi lên phía trước nói lao phiền hai vị thần tướng thông báo m ộ ờ hai thiên diễn tông tông chủ đến đây tiếp hai tên cự nhân đánh giá sở thiên nhất phiên một người trong đó tay bấm bấm quyết nhỏ giọng lẩm bẩm bãi câu sau đó lui trở về tại chỗ không có ở phản ứng sở thiên mà sở thiên gặp hai người bộ dáng như vậy cũng không có bất luận cái gì không nhanh ngược lại ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi không đợi bao lâu một tên lão giả dâu tóc bạc trắng nội vạ tử trong đại điện đi ra đợi nhìn thấy sở thiên đằng sau dưới chân kìm lòng không được tăng nhanh một tia bước chân đợi đi vào sở thiên trước người một chút dò xét sở thiên lúc này mới cung cung kính kính ôm u y ề nói n tiền bối xin mời đi theo ta lão giả cũng không có tự kiềm chế thân phận ngược lại đối với sở thiên rất là cung kính liền ngay cả sở thiên thấy lao giả bộ dáng này cũng không rõ ràng cho lắm thế là lẳng lặng đi theo sau lưng láo giả đi vào đại điện vừa mới đi vào đại điện sở thiên liền thấy được bên trong hết thảy chỉ gặp bên trong lúc này đang có rất nhiều người bận rộn từng cái nhìn chăm chú lên riêng phần mình trước người hư hảo trận bàn mà những trận bàn kia bên trong chỗ nổi lên chính là từng cái hạ giới cảnh tượng mỗi cái trận bàn trước đó đều có một người đ a n g tra nhìn xem giới này tình huống sở thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng là âm thầm lấy làm kỳ nguyên lai、like、đây chính là thiên đ ị n h trưởng quản hạ giới trung tâm đây là thiên cơ chỗ vô luận là hạ giới hay là linh lữ giới đều có người đang quan sát nó tình huống chỉ cần có đại sự phát sinh thiên cơ chỗ liền sẽ đem việc này báo cho thiên đỉnh cao tầng mà thiên đỉnh cao tầng sẽ phái ra cường giả tiến đến giải quyết vấn đề nói t r ắ n g ra là chính là thiên cơ ở vào giám thị hạ giới hết thẻ tình huống đương nhiên trừ vân linh đại lục cũng không biết có phải là cố ý hay không lão giả đối với sở thiên giới thiệu đồng thời vẫn không quên để đẩy miệng vân linh đại lục sự t ì n h tốt ta biết còn xin dẫn đường đi sở thiên biết vân linh đại lục khẳng định cũng chạy không thoát thiên cơ chỗ giám thị chẳng qua là vì cái gì thiên đỉnh không ai đi quản nguyên do trong đó liền không được biết rồi sở thiên trong lòng lẩn lẩn có một ít suy đoán chỉ là trước mắt hắn không dám xác định hết thệ chỉ có thể hỏi một chút thiên đ ỉ n h c a o tầng mới biết không bao lâu sở thiên liền bị lão giả dẫn tới một gian trang trí tương đối xa hoa trong phòng tiếp khách t i ê n bối lợi chút ta cái này liền xin mời đại trưởng lão tới t ố t phiền thoái sở thiên đối với lão giả nói xong lão giả liền vội vội vàng rời đi phòng tiếp khách thuận tiện còn khép cửa lại sở thiên tại này sẽ trong phòng khách buồn bực nắng ẩm thế là đứng dậy đi hướng sau lưng một cái cửa sổ ngẩm đầu liền nhìn về hướng ngoài cửa sổ chỉ là vừa xem xét này sở thiên liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người nói thật từ hiện tại hắn vị trí này nhìn xuống hôm nay đỉnh thật đúng là cùng tiếp trước thiên đ ỉ n h hơi có chút chỗ tương tự chỉ gặp trước mắt đã không có nguyên bản lúc đến đại lục đập vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa mây mù mà xuyên thấu mây mù nhìn thấy chính là vô tận tinh h à không có bất kỳ cái gì che chắn hạ giới tất cả đại lục thấy rất rõ ràng nếu như từ ngoại giới đến xem hôm nay đỉnh tựa như là lơ lửng giữa không trung bình thường nhìn chăm chú lên phía dưới vô số đại lục thoáng như chúa tể tuần sát lĩnh vực của mình mà từ nơi này vị trí nhìn lại sở thiên có loại chính mình là có thể chúa tệ hạ giới sinh linh đều là tại hắn một ý niệm liền có thể định sinh tử đông đông đông ngay tại sở thiên âm thầm c h ấ n kinh lúc cửa ra vào truyền đến một chàng tiếng góc ử a đem sở thiên na đã bay về phía lên chín tầng mây suy nghĩ cho kéo lại tiếng đ ậ p cửa vang lên vài tiếng đằng sau cửa liền bị người từ bên ngoài mở ra sau đó đi tới một người trẻ tuổi nhìn xem cùng sở thiên tuổi không sai biệt lắm chỉ là sở thiên biết người này số tuổi thật sự tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn dù sao rất nhiều người ưa thích sử dụng tự thân tu vi bảo trì chính mình lúc tuổi còn trẻ hình dạng cái này tại trong giới tu hành không tính là gì chuyện hiếm lạng ha, ha, ha. sở tiểu hữu sớm nghe nói về đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh b ấ t hư truyền người trẻ tuổi rất lạ như quen thuộc chào hỏi mà sở thiên tâm muốn quả nhiên cũng là lao quái vật bất quá hắn ngoài miệng lại là khách khí nói ha ha đâu có đâu có tiền bối nhận biết ta người trẻ tuổi nhìn xem sở thiên na một mặt không rõ ràng cho lắm dáng vẻ làm sao không biết sở thiên đây là chuyện gì cũng không biết thế là đi đến sở thiên trước người ra hiệu hắn ngồi sở tiểu hữu đại danh của ngươi tại ngày này trong đ ỉ n h thế nhưng là không ai không biết không người không hiểu a chắc hẳn ngươi hôm nay tới đây chỉ sợ cũng là vì giải h o c mà đến đi đầu tiên hỏi ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi lộ hành tru là thiên đình đại trưởng lão trừ ba vị kia ta trước mắt là thiên đình cao nhất quản s ự người nguyên lai、like、là lộ tiền bối văn bối h ư u lễ đảm đương không nổi đảm đương không nổi ta cũng chỉ là so ngươi hư t r ư ở n g cái mấy triệu tuổi tôi h chỗ nào nên được tiền bối danh s ư n g sở thiên nghe nói như thế khoe miệng dùng sức giật giật nhịn không được ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn đứng lên chỉ là đ ầ u đen rau muốn về đ ầ u đen rau muốn ngoài miệng lại là không có nói ra thời gian kế tiếp hai người lẫn nhau hàn huyên chút râu rịa chủ đề sở thiên lúc này mới hỏi trong lòng của hắn nghĩ hoặc lộ tiên bối vân linh đại lục là tình huống như thế nào theo lý thuyết tiên cơ chỗ không có khả năng không có phát giác vấn đề đi cho tới chính để lên đường đi thuyền thân thể chỉnh ngay ngắn trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc sở tiểu hữu theo lý thuyết tạm thời còn không thể tiết lộ cho người trong đó nguyên lý do nhưng là người nếu đến đây ta cũng liền nói đơn giản nói đi thiên cơ chỗ trưởng quản hạ giới tất cả trật tự tự nhiên biết vân linh đại lục, phát sinh hết chỉ là vân linh đại lục có đại năng giả lý tiếp ta linh hư giới cũng không dám làm nhiều can thiệp chỉ có thể dựa theo vị kêu ý nguyện đến kỳ thật muốn giải quyết vân linh đại lục sự tỉnh cũng không phải việc khó gì chỉ là tại vị kia lịch kiếp trong lúc đó tự nhiên không thể xen vào lịch kiếp sự tình thì ra là thế vậy vị kia bây giờ lịch kiếp tình huống như thế nào sở thiên biết được tin tức này trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào xác thực có đại năng giả tại vân linh đại lục lịch kiếp thiên đình khẳng định là không thể tùy ý can thiệp chỉ sợ cái kia lịch kiếp người là trong ba vị kia một người trong đó đi chỉ là không biết là vị nào thiên quân tại vân linh đại lục đội k ế p Ha ha, bây giờ, cái kia người kiếp a người i độ k đã rời đi vân linh đại rời linh vân lục, rất chương một trăm ba mươi bảy một lần nữa thành lập liên hệ chương một trăm ba mươi bảy một lần nữa thành lập liên hệ chuyến này tới đây sở thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vấn vấn giải nhưng bây giờ nhưng lại không biết từ đ â u hỏi trong lúc nhất thời thiên đình đại trưởng lão khỏe miệng mỉm cười nhìn xem sở thiên trầm m ặ t không nói mà sở thiên đồng dạng không có mở miệng hai người cứ như vậy ngồi yên lặng bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ xấu hổ vì hóa giải xấu hổ sở thiên nhẹ giọng ho khan hai tiếng hóa giải trong sân xấu hổ ha ha sở tiểu hữu có một số việc ngươi không cần hiện tại biết đợi thời cơ chín ngồi hết thể ngươi tự sẽ biết được sự vụ bận rộn hôm nay ta liền không làm ngồi sở tiểu hữu có thể tại ngày này trong đỉnh bốn chỗ dạo chơi Tốt, vậy liền về giây. Sở tiên h biết có một số việc cho dù hắn hỏi v ị này tiên h đình đại t r ư ở n g l ã o cũng sẽ không nói vừa tục h cũng không có m ở miệng đơn giản khách s á o m ộ t c â u liền dẫn đầu đi ra hội khách t í n h chỉ là tại hắn vừa mới bước ra hội khách t í n h trong ngày mắt tiên h đình đại t r ư ở n g l ã o l ặ n g lẽ nhẹ nhàng t h ở ra giống như căng thẳng thần kinh có thể b ô n g lòng bình thường mà sự thật cũng là như thế ba vị kia trước lúc r ờ i đi thế nhưng là k h u y ê n bảo quà hắn không nên nói tuyệt đối đ ừ n g nói tuy nói không biết là vì cái gì nhưng hắn hay là thành, thành thật tân theo ba vị thiên quân phát chi bất quá hắn nhìn ra được ba vị kia thiên quân nâng lên sở thiên thời loại kia ngữ khí loại thái độ đó ngay cả hắn đều bị khơi gợi lên lòng hiếu k ỷ có thể cho dù hiếu k ỷ hắn chỉ là khu khu một cái thiên đình đại trưởng lão rất nhiều chuyện không phải hắn có thể phỏng đoán cho nên cưỡng chế trong lòng cái kia kia hiếu k ỷ k h i thật sở thiên sẽ đến này mấy vị thiên đình cao t ầ n g đã lẫn nhau thông qua khí sở thiên tới đây mục đích bọn hắn đại khái cũng đoán được một chút cho nên mới sẽ ứng đối như thế tự nhiên mà sở thiên bên này tự nhiên không biết đường đi thuyền ý tưởng chân thật trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn trong lúc nhất thời không biết nên tìm ai giải đáp trong lòng từ đầu đến cuối có loại không dễ chịu cảm giác thế là hắn rời đi hội khách thính đằng sau trực tiếp rời đi thiên đ ỉ n h hắn muốn thư giãn một tí tâm tình của mình để cho mình trong lòng những ý nghĩ kia rời đi náo hải nay sẽ hắn chính hành đi tại đường đi nào đó bên trên bốn phía người đi đường cũng không tính nhiều nhưng hắn hành tẩu tại trên đường phố cũng không ai phát giác hắn là tu sĩ dù sao nơi này tuy nói là linh h ư giới là thượng giới thế nhưng không thiếu người bình thường tồn tại cứ như vậy sở thiên biên đi tới trong lòng còn đang suy nghĩ lấy một ít chuyện đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng lần nữa hướng lên thiên đ ỉ n h phương hướng mà đi lần này hắn đi vào thiên đ ỉ n h hai tên cự nhân thái độ đối với hắn khá hơn một chút hắn thân ảnh mới vừa xuất hiện một người trong đó cũng đã liên hệ quản sự người lần này đi ra ngoài tiếp sở thiên hay là lúc trước lão giả kia lão giả mang theo sở thiên đi tới thiên cơ chỗ nhìn xem cái kia từng cái trong trận pháp xoay tròn giống như ba dê xây mô hình giống như từng cái phiên bản thu nhỏ đại lục trong ánh mắt cách gia tinh mang tiền bối không biết lần nữa đến thăm có phải là có chuyện gì hay không lão giả thái độ hoàn toàn như trước đây tốt hiển nhiên là có người chào hỏi không phải vậy một cái thiên đình trừng lão tuyệt đối sẽ không đối với một cái không có chút nào địa vị người tu hành nhiệt tình như vậy thậm chí cung kính đạo hữu ta có một chuyện muốn nhờ không biết thiên đ ỉ n h có thể hay không hỗ trợ sở thiên cũng không lãng phí thời gian trực tiếp liền nói cái này không biết đạo hữu cần tại hạ giúp ngươi cái gì ta chỉ là một tên tiểu trưởng lão không biết có thể hay không đến giúp tiền bối tiền bối còn xin nói một chút nếu có thể đến giúp tiền bối tại hạ định dốc hết toàn lực Tốt, đa tạ đạo hữu ta muốn thấy nhìn thiên cơ chỗ có thể hay không khóa chặt vân linh đại lục vị trí ta muốn khôi phục linh hư giới cùng vân linh đại lục liên hệ mong rằng đạo hữu hỗ trợ lão giả trầm tư một chút qua không bao lâu lúc này mới cười nhìn về phía sở thiên nếu như chỉ là lúc này ta có thể giúp tiền bối chỉ là sự t ì n h khác ta liền giúp không được tiền bối đa tạng việc này là đủ sở thiên cũng không muốn khó xử tên lão giả này bất kể nói thế nào lão giả thái độ đối với hắn hay là thật không tệ tuy nói thực lực còn chưa kịp hắn nhưng lão giả sự giúp đỡ dành cho hắn hay là không coi là nhỏ tuất tiền bối kia xin mời đi theo ta lão giả nói mang theo sở thiên liền tới đến một cái trận bàn trước lúc này trận bàn này đã đã mất đi linh tính trên đó không có chút nào hào quang lưu chuyển càng là không nhìn thấy hạ giới tình huống đem so sánh với mặt khác hạ giới trận bàn vân linh đại lục trận bàn tràn đầy tính mịch phản phất vân linh đại lục đã hủy diệt bình thường thậm chí vậy đại biểu vân linh đại lục trên trận bàn còn phụ lên một t ầ n g thật mỏng cho bụi thực sự khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là bao lâu không có sử dụng trận bàn này đến mức trận bàn này mới có thể biến thành bộ dáng này đạo hữu chỉ cần rót vào một tia linh lực liền có thể lão giả chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một cái quân t r ụ đưa cho sở thiên nhàn nhạt mở miệng nói、Tốt. sở thiên cũng không nói nhảm tiếp nhận lão giả trong tay quần c h ụ một tia linh lực từ đầu ngón tay hắn chui ra sau đó chui vào trong tay trong q u y ể n c h ụ ngay tại linh lực chui vào quyển c h ụ một khắc này sở thiên đột nhiên cùng trận bàn thành lập liên hệ trong n g a y mắt một loại khó nói nên lời cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên cùng lúc trước đứng tại hội khách thính nhìn xuống lúc người chúa tể kia hết t h ể cảm giác xuất hiện lần nữa ở bùn g tim chỉ là lúc này mới hơi có chút khác biệt hắn cảm giác lần này soa loại cảm giác này càng thêm chân thực giống như mình tựa như là chúa tể hết t h ể chân thần tiện tay có thể lấy hủy diệt vân linh đại lục nhưng trong lòng lại lại có một loại có một loại khắc cảm、giác. cảm giác cả người h ắ n hóa thành một vùng thiên địa mà này thiên địa bên trong hết thảy liền giống như trên người mình tế bào bình thường tại hắn xuất hiện loại cảm giác này thời điểm trong ý thức của hắn xuất hiện một cây dây nhỏ một cây kết nối lấy vân linh đại lục dây nhỏ nhưng tại trong ý thức của hắn cũng không có phát hiện vân linh đại lục bằng dáng đồng dạng trên trận bàn cũng không xuất hiện ba dê xây mô hình giống như vân linh đại lục h ư ảnh cái này rất kỳ quái chẳng lẽ còn cần làm cái gì sở thiên không rõ ràng cho lắm nhìn về phía đứng ở một bên láo giả ý kia đã hết sức rõ ràng chính là đang hỏi đây là tình huống như thế nào tiền bối người bây giờ chính là vân linh đại lục đại đạo ngươi cùng vân linh đại lục ở giữa coi liên hệ muốn khóa chặt cũng không phải là việc khó gì chỉ là cắt đứt vân linh đại lục ở giữa liên hệ lâu như vậy chắc hẳn vân linh đại lục đại đạo thần tính đã biến mất cần tìm được chỉ sợ cần bỏ phí một phen thời gian mà lại muốn khôi phục đại đạo thần tính cũng cần bỏ ra tới bên trên một chút thời gian mong rằng tiền bối c h ư a có suất ruột đã mất đi cùng thượng giới liên hệ vân linh đại lục tựa như là cái kia vật vô chủ là không có đặc biệt u y tích có thể tìm ra hết hệ chỉ có thể dựa vào tiền bối ông ngay tại sở thiên tỉnh yên lặng nghe lấy lao giả giảng thuật trong đó một chút tương quan c h i thức thời điểm sở thiên cũng không dừng lại tìm kiếm vân linh đại lục tung tích mà tại vừa mới trong nháy mắt đó sở thiên trong nao sợi dây kia rốt cục kết nối vào một cây đồng d ạ n g gây mất tuyến chỉ một thoáng sở thiên nao hải bên trong liền xuất hiện một chút tin tức đúng là hắn đang tìm vân linh đại lục mà theo cùng vân linh đại lục bắt được liên lạc sở thiên trong tay quyển trục cũng tách ra thất thải h à o quan g tiếp lấy cái kia đã chệ hướng quỹ tích vân linh đại lục ngay tại từ từ trở lại ban đầu q u đạo trên mà trong tay trên quyển trục cũng xuất hiện từng tia thần tính chương một Kế kế hoạch chương 138, kế hoạch sở thiên nhìn xem trong tay phát sinh biến phát hóa xem tay cũng một một niệm muốn tức xuất hiện tại trong trong trong tay trục biết tương quan tin tức.、Như、thế năng sao. Sở thiên loại lập lên, liền sao? hiện cái ý ý nghĩ hắn, hắn dâng quyển nhảy hắn quan Như năng chí của c đầu đầu ra Sở là lần thứ nhất hóa thân thành đại đạo mặc dù lúc trước hắn cũng tiếp xúc qua đại đạo nhưng là hiện tại chính mình tự mình hóa thành đại đạo đơn giản có loại tâm niệm vừa động liền có thể khống chế vân linh đại lục cảm giác loại cảm giác này so với lúc trước có thể chúa tể hết thệ cảm giác càng làm thật hơn thực lần này hắn là thật cảm giác được có thể khống chế vân linh đại lục hết thảy loại cảm giác kỳ diệu này không gì sánh được sở thiên tâm tư chơi bời nổi lên tâm niệm b ừ a động ý thức liền tới đến vân linh đại lục thiên diễn tông trên không tiếp lấy hắn hiển hóa ra một đôi cự nhãn tản ra lạnh leo ánh mắt nhìn về hướng thiên diễn tông và ba bá trên không trung sở thiên đôi mắt vừa mới hiện hiện ra thiên diễn tông trên không lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh rõ ràng là lấy tiêu quân lâm cầm đầu mấy vị trưởng lão đều là ánh mắt bất thiện nhìn về hướng phía trên đột nhiên xuất hiện to lớn đôi mắt tại hai mắt xuất hiện trong nháy mắt thân ở vân linh đầy mắt thân ở từng đạo hào quang giống như có được sinh mệnh bình thường từ trong bầu trời rủ xuống không ngừng diễn hóa suốt các loại hình dạng giờ k h ắ c này tất cả mọi người cảm giác được một đạo vô hình công xiềng dường như phá toái bình thường mà những cái kia sắp đột phá lao ra hỏa từng cái thần sắc hưng phấn đều là đi ra riêng phần mình nơi bế quan nhìn về hướng bầu trời những biến hóa này sở thiên tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy tựa như là phát sinh ở trước mắt bình thường cảm giác chỉ cần mình muốn nhìn nhà ai tiểu tức phụ đang tắm đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở chỉ là sở thiên đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện nhàm chắn này đối với thiên diễn tông nhìn thoang gặp hết t h ể như thường liền thu hồi ánh mắt kỳ thật hắn có thể đoán được cho dù hắn không có cố ý coi trọng cái nhìn này hạ giới thiên diễn tông cũng không có bất cứ chuyện gì lấy như hôm nay diễn tông thực lực vân linh đại lục ai dám trêu trọc s ở thiên ý thức chậm rãi trở về bản thể không bao lâu liền quay đầu nhìn về hướng láo giả bên cạnh đạo hữu sau đó liền giao cho ngươi s ở thiên cầm trong tay quyển t r ụ c giao cho láo giả chỉ một thoáng loại kia cùng vân linh đại lục tâm ý giống nhau cảm giác biến mất biến mất theo còn có loại kia có thể chúa tể hết thẻ cảm giác vừa mới còn có thể chúa tể một thế giới hiện tại loại cảm giác này biến mất trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen cảm giác bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới tiền bối yên tâm hết thể giao cho thiên đình thuận tiện lao giả nói tiện tay đưa tới một tên thanh niên liền đem quyển trục đưa cho thanh niên mà thanh niên đối với hai người thi lễ một cái liền bắt đầu tay cầm quyển trục trông coi vân linh đại lục đại đạo đạo hữu ta còn có một chuyện muốn nhờ không biết đạo hữu có thể hay không hỗ trợ tiền bối mời nói chỉ cần có thể làm được ta nhất định giúp bận điệu vậy liền lần nữa cảm ơn đạo hữu không biết từ vân linh đại lục người phi thăng phải t r ă n g đều cần từ thăng tiên đài phi thăng thượng giới có thể hay không từ đường dây khác phi thăng thượng giới cái này cái này ta không làm chủ được còn xin đợi chút ta đi một chút liền đến lao giả sắc mặt không phải rất dễ nhìn không cùng sở thiên đan nói cái gì trực tiếp hướng về hậu phương từng gian ngăn cách khu vực chạy tới h i ệ n nhiên là đi xin phép đi lao giả đi không bao lâu liền đi mà quay lại chỉ là trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ trật bàn đi vào sở thiên trước người trên mặt còn mang theo một vòng ý cười lúc trước sắc mặt khó coi đã biến mất không thấy gì nữa tiền bối đại trưởng lao đã đáp ứng chỉ là trận bàn này c a n hệ trọng đại còn xin tiền bối cần phải khiến người khác biết được việc này tốt ta đã biết đa t ạ sở thiên tiếp nhận trận bàn trên mặt tràn đầy không ức chế được mừng rỡ đây chính là cái đồ tốt ta sở thiên không nghĩ tới thật đúng là có thể có được trí bảo như vậy hắn lần nữa trở lại thiên đình mục tiêu đ ạ tới t sở thiên cũng không có lại nhiều lưu lần nữa cảm ơn lão giả đằng sau liền rời đi thiên đình trong lòng của hắn một chút nghi vấn tạm thời bị hắn ném đến sau đầu rời đi thiên đình đằng sau mở ra không gian liền đi đi bảo lần này hắn muốn làm đại sự không muốn lại trí hoãn mà là trực tiếp trở về thiên diễn tông lấy tốc độ của hắn tại tốc độ cao nhất đi đường tình hưng dưới không cần mấy canh giờ cũng đã về tới linh hư giới thiên diễn tông vừa mới trở lại thiên diễn tông sở thiên không kịp chờ đợi liền tới đến quảng trường tông m ô n phía trên sở thiên dùng thần thức quét qua liền phát hiện lý thanh cùng la trung la lương ba người đang tu luyện mà la ngạn cùng cầm nhi cũng không có tại trong tông hắn cũng không có quái dày ba người về phần la ngạn hai cái tiểu ni t ử hắn cũng không có quá mức để ý hắn tại trên thân hai người lưu lại là cấn không có bị phát động nói rõ hai người không có nguy hiểm gì chỉ gặp hắn trong tay không ngừng kết ấn từng đạo kết rời đánh ra lập tức trên quảng trường liền xuất hiện mấy ngàn đạo kết giới mà hắn cầm trong tay trận bàn ném tới trong kết giới trong n y mắt trận bàn liền biến mất không thấy lấy sở thiên thủ pháp những kết giới này đơn giản chính là thân tích cho dù cùng hắn cùng cảnh giới người ở đây cũng tuyệt đối khó phát hiện hắn bày ra kết giới mà muốn phát hiện trận bàn tồn tại càng là không có khả năng làm xong đây hết thảy sở thiên cũng không có dừng lại ý tứ chỉ gặp xé rách không gian vừa xài bước đi bảo bố trí ở trên thiên diễn tông trận bàn là một loại cùng loại với song hướng truyền tống trận trận pháp nhưng lại cùng truyền tống trận có thật nhiều không giống với địa phương cùng thăng t i ê n đại không sai bị lắm so với truyền tống trận cao cấp không chỉ một sao nửa điểm mà hắn muốn làm chính là đem một cái khác trận bàn sắp đặt ở hạ giới thiên diễn tông bên trong dạng này về sau phạm là thiên diễn tông người muốn đi tới đi lui lưng giới chính là rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình đương nhiên trận pháp này chỉ có thể là thiên diễn tông người biết hắn tồn tại không phải vậy loại này lịch t i ê n tri vận chỉ sợ bị người ta biết đằng sau khó tránh khỏi phong thưởng k u i nói sở thiên đã không còn e ngại lượng giới bên trong bất luận cường giả gì mà dù sao là sẽ khiến doanh động tồn tại hắn không muốn gây nên quá nhiều phiền phức cho nên khẳng định sẽ nghiêm ngặt bảo mật sở thiên trong lòng đã có dự định thiên diễn tông làm đạo tràng của hắn muốn danh chấn chư thiên v ạ n giới trận pháp này là đồ tốt nhất hắn có thể liên thông tất cả bất luận cái gì một giới thiên diễn tông đạo tràng sẽ giảm bớt sở thiên rất nhiều chuyện chỉ cần đem vân linh đại lục cùng linh hư giới liên thông hắn đem thiên diễn tông chuyển khắp chư thiên bạn giới bước đầu tiên cũng sẽ từ giờ phút này bắt đầu lấy sở thiên thực lực chỉ cần biết rằng mỗi cái thế giới vị trí cụ thể đều có thể đến chỉ là cần tốn hao thời gian bao nhiêu thôi trừ phi như lúc trước vân linh đại lục như vậy không cách nào định vị thế giới vị trí bằng không thì cũng không cần xin giúp đỡ thiên đình hắn muốn về đến vân linh đại lục chỉ cần vượt qua vũ trụ liền có thể nhưng là đây không phải lý tưởng nhất biện pháp sở thiên muốn là có thể để các đệ tử đều có thể không nhìn khoảng cách không nhìn không gian có thể tại bất luận cái gì một giới hành tẩu mà muốn làm đến điểm ấy cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp này chỉ có dựa vào trận pháp này những cái kia tu vi tương đối các đệ tử mới có thể hành tẩu ở chư thiên bản giới đến lúc đó sở thiên liền sẽ để thiên diễn tông đệ tử tại từng cái t i n h v ự c từng cái thế giới thành lập tông môn thành lập thiên diễn tông còn hắn thì thiên diễn tông khai sơn tổ sư chỉ có biện pháp này mới có thể đem thiên diễn tông tên i truyền đến chư thiên bản giới mà bây giờ những đệ tử kia chính là hắn nhóm đầu tiên đi nấu cân khoảng cách vân linh đại lục cùng thượng giới lần nữa thành lập liên hệ đã qua nửa năm lâu trong nửa năm này phát sinh rất nhiều chuyện trong đó những cái kia từng cái tông môn lão quái vật lần nữa liên hệ đến thượng giới đều đột phá tầm kia gông cùng x i ề n xích đều là bay hướng thượng giới lấy bọn hắn tích lũy đột phá chỉ là kém lần nữa thành lập cùng thượng giới liên hệ trải qua sở thiên đem lượng giới liên hệ lần nữa kết nối trực tiếp để bọn hắn tìm được thời cơ đột phá đương đương là thời gian nửa năm này bị người biết rõ đột phá đế cảnh phi thăng lão tổ cấp nhân vật đã không giới mấy chuẩn ị những lao gia hỏa này mỗi một cái đều là thọ nguyên gần tồn tại bây giờ thấy phi thăng cơ hội đều là bắt lấy cơ hội này mau chóng phi thăng tuy nói truyền thừa của bọn hắng đ cho dù trong lòng không bỏ xuống được chính mình một tay khai sáng tôn g môn nhưng tại thực lực tăng lên p h ổ i thọ tăng trưởng dụ hoặc bên dưới cuối cùng cắn r ă n g một cái rời đi cái này bọn hắn sinh sống vài vạn năm địa phương kỳ thật cho dù không rời đi trong đó rất nhiều người đều tới mức đèn tạ dầu chỉ có phi thăng thượng d ư ớ i đi tìm cái k i a m ộ t tia cơ duyên không phải vậy tuyệt đối là kết quả thân tử đạo tiêu những này chỉ là hiện tại vân linh đại lục hiện trạng đừng nhìn vân linh đại lục đại đế không hiện có thể đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng kỳ thực bí mật hay là tồn tại rất nhiều lao tổ cấp lao g i a hỏa chỉ là những tông môn này đại bộ phận phân bố ở trung cực giống đông bực những địa phương này cuối cùng vẫn là không đạt được trung n ự c loại nhân kiệt như vậy địa linh lao tổ cấp nhân vật tồn tại không có trung n ự c nhiều như vậy lại thêm trước đó vậy cái kia trận đại chiến nên vẫn lạc cường giả đều đã v ấ t lạc hiện tại h a y còn sống sót lao ra hỏa đều là về sau tăng cao tù vi tồn tại kỳ thật những này ẩn tàng lao ra hỏa sở thiên sớm liền phát hiện chỉ là bọn hắn không có tới treo cho hắn hắn cũng liền lười đi quản dù sao đều là một chút dầu hết đèn tắt lao ra hỏa mà nhắc tới nửa năm qua cải biến lớn nhất liền muốn thuộc thiên diễn tông thiên diễn tông bên trong triệu mạnh bạch cái này mấy tên thân truyền đã tu luy chỉ kém lâm môn một c ước liền có thể bước vào chân tiên cảnh về phần mấy vị trưởng lão đã là chân tiên cảnh trung hậu kỳ thực lực bọn hắn tại bị s ở thiên triệu hắn đến trước đó mỗi một cái đều là đế cảnh thực l ự c tại tại trong nửa năm này càng là nhất cử đột phá kỳ thật mấy vị trưởng lão đột phá hay là rất dễ dàng dù sao đều là tại cảnh giới này dừng lại bao nhiêu năm tồn tại hiện tại vân linh đại lục trở lại quỹ đạo bọn hắn thuận theo tự nhiên là đột phá ở trên thiên diễn trong tông bọn hắn tốc độ đột phá đã tính chậm những cảnh giới kia tương đối thấp nội ngoại môn đệ tử từng cái đột phá càng là uống nước bình thường đơn giản không nên quá đơn, đơn giản trong đó trưởng lão thân truyền càng là cùng triệu mạch bạch mấy người không sai biệt lắm tu vi bọn hắn đạt được từng cái trưởng lão dụ tâm vung t r ồ n g muốn nói tốc độ tu luyện quá chậm vậy coi như thật không nói được tại sở thiên rời đi về sau thiên diễn tông lần nữa quảng khai sơn môn thu một lần đệ tử lần này thu đồ đệ bởi vì thiên diễn tông tên càng thêm văng r ộ i trực tiếp chiêu thu hơn ngàn tên đệ tử lúc này thiên diễn tông bên trong đã khắp nơi có thể thấy được đệ tử thảo luận vấn đề trên việc tu luyện vô cùng náo nhiệt một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng thiên diễn tông càng ngày càng tốt đương nhiên lần này vân linh đại lục trở lại trên quỹ đạo t h ư ở n g thụ được chỗ tốt cũng không chỉ là nhân tộc trong đó từng cái chủng tộc đều có đại năng giả sinh ra trong đó hồ tộc càng là đạt được hồ tiểu ly chiếu cố trực tiếp sản xuất hàng loạt mười mấy tên đại đế mà bái nhập thiên diễn tông những đệ tử này gia tộc nó cũng nhận không ít chỗ tốt các đệ tử đều trợ giúp người nhà bọn họ đi lên tu hành con đường này cho dù là một chút đã có tuổi người nhà đều tại riêng phần mình đệ tử trong tộc bái nhập thiên diễn tông đằng sau thu được trợ giúp đều nhảy lên tu hành con đường này trong lúc nhất thời vân linh đại lục lập tức nhiều hơn rất nhiều người tu hành ở trên thiên diễn tông khổng lồ lại cao cấp tài nguyên duy trì dưới từng cái tu tiên gia tộc như măng mọc sau mưa bình thường nhao n h a u c ủ a thời cũng bởi vì thiên diễn tông tồn tại trăm năm về sau vân linh đại lục toàn bộ đại lục bước vào toàn dân tu tiên thời đại nên đón vân linh đại lục chưa từng có thời k h á c bất quá đây đã là trăm năm về sau sự t ì n h lúc này sở thiên từ ngày đó rời đi linh hư giới tại cái này trong v ô tận hư không đã đi lại rất nhiều nơi trong đó không thiếu dùng võ chứng đạo võ đạo thế giới khoa học kỹ thuật là đua khoa học thế giới coi là thật vô cùng đặc sắc thật to tăng trưởng sở thiên kiến thức lúc đầu lần này sở thiên là muốn trở lại vân linh đại lục thế nhưng là nửa đường lòng có cảm giác bắt đầu đ ẩ y d â y mục đích đi dạo muốn nhìn một chút cái này linh hư g i ớ i phía dưới tiểu thế giới đến tột cùng có cái gì không giống với địa phương chuyến này đi xuống nói thật sở thiên thu hoạch rất lớn đồng thời cũng thật to tăng trưởng kiến thức t i ế p trước đừng nói hành tẩu vũ trụ v ạ n giới mặc dù muốn rời đi địa cầu đều là chuyện không thể nào không nghĩ tới một lần xuyên qua đúng là thực hiện hành tẩu vô tận hư không nguyện vọng đồng thời cũng nhìn thấy thế giới khác văn minh chỉ là chuyến này đi xuống sở thiên trong lòng hơi có chút thất lạc kỳ thật hắn sở dĩ biết hành t ẩ u tại vô tận hư không trong lòng là có từng tia chờ mong nhỏ đó chính là nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được địa cầu tồn tại đáng tiếc chuyến này xuống tới đ ừ n g nói địa cầu liền liên tướng giống như tinh cầu đều không thể tìm tới cho nên trong lòng mới sẽ có từng tia thất lạc nhỏ b ấ t quá mặc dù như thế sở thiên hay là không muốn từ bỏ hắn tin tưởng chỉ cần mình thực lực lần nữa đạt được tăng lên cái kia muốn tìm được địa cầu sẽ dễ dàng rất nhiều cái này nho nhỏ thất lạc rất nhanh liền bị hắn áp xuống tới t r i để giấu ở trong lòng sẽ có một ngày hắn tin tưởng vững chắc có thể trở lại cái kia hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương mà giờ k h ắ c này sở thiên đã đi tới vân linh đại lục bên ngoài trong hư không chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm cái tia giống như to như nắm tay đại lục nhìn mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy một thanh niên thanh niên đứng tại sở thiên sau lưng thân thể có chút ối lượng thái độ mười phần cung kính mà thanh niên này không phải người khác chính là sở thiên ngày đó ở trên thiên đ ỉ n h nhìn thấy cái tia tiếp quản vân linh đại lục thiên đạo thanh niên tiên quân bây giờ cái này vân linh đại lục đã trở lại bình thường quỹ tích phía trên hết thể đều là đã khôi phục tiên quân không cần đang lo lắng thanh niên kia tiếp quản vân linh đại lục đại đạo tự nhiên có thể làm đến tùy ý tới lui vân linh đại lục. từ một cái cấp độ khác tới nói hắn hiện tại chính là vân linh đại lục đại đạo vân linh đại lục hết thảy hắn đều có thể tùy ý k h ô n g chế mà tu vi đến tiên đế cấp bậc còn có một cái khác xưng hô đó chính là thiên quân đặt tới thiên quân cấp độ này coi như ở trên thiên đ ỉ n h cũng là có được không nhỏ quyền lên tiếng cho dù sở thiên hiện tại không có ở trên thiên đ ỉ n h đảm nhiệm bất luận chức vụ gì cũng đều là mười phần siêu nhiên tồn tại nếu như hắn muốn đi vào thiên đ ỉ n h nhậm chức đó cũng là rất dễ dàng sự tình nếu như tiến vào thiên đ ỉ n h nhậm chức hắn chính là thiên đình kế ba vị kia đằng sau vị thứ tư thiên quân quyền lực cùng ba vị kia bình thường cùng ba người một vị trí chương i ộ t trăm bốn mươi thiên đình n g ư ờ i cầm q u y ề n đ ư ơ n g n h i ê n trừ t sở h i ê n chương á i một trăm bốn mươi thiên diễn tông cải biến chương、140. thiên diễn tông cải biến thiên diễn tông một đám đệ tử chính chỉnh tề đứng ở tông môn quảng tràng phía trên triệu mạnh m ạ c h đứng tại quảng trường phía trước trên đ à i cao thần tình nghiêm túc không gì sánh được đang đánh giá lây phía dưới một đám đệ tử chư vị sư đ ệ chắc hẳn nửa năm qua này cải biến tất cả mọi người đã cảm nhận được đi bây giờ vân linh đại lục đã cùng thượng giới thành lập liên hệ ta muốn điều này đại biểu lấy cái gì tất cả mọi người rất rõ ràng đi một đám đệ tử ở phía dưới cùng kêu lên hồi đáp thanh âm văn g r ộ i n h ế p nhân tâm phách khí thế như hồng tốt nếu biết cái kia chắc hẳn mọi người cũng biết bây giờ muốn phi thăng thượng giới cũng không phải việc khó gì mà chư vị sư đệ sư muội có thể bái nhập thiên diễn tông đại biểu tất cả mọi người là thiên tư thông minh hạng người ta muốn tất cả mọi người là hướng về truy cầu cảnh giới cao hơn mà đến thế nhưng là đâu ta gần nhất phát hiện mọi người đối với tu luyện có chỗ lười biếng ta muốn hỏi một chút bộ phận này sư đệ sư muội các ngươi xứng đáng thân này tư chất sao xứng đáng tông môn sao trong lúc nhất thời theo triệu mạch bạch câu nói này rơi xuống phía dưới các đệ tử lập tức trầm mặc từng cái cúi đầu không ai dám nói chuyện chắc hẳn tông môn tài nguyên mọi người trong lòng đều nắm chắc tại bực này tài nguyên bên d ư ớ i một con lợn đều có thể tu luyện phi thăng thế nhưng là những cái kia tại trên tu vi lười biếng các sư đệ sư muội các ngươi liền c a m nguyện lạc hậu hơn người sao bị những tán tu kia siêu biệt hoặc là bị những tông môn khác thiên kiêu siêu biệt các ngươi cam tâm sao nếu như sau này lại để cho ta phát hiện ai tại trên tu vi l ờ i biếng như vậy tài nguyên hết thể giảm phân nửa triệu mạch bạch làm tông môn đại sư minh rất nhiều chuyện đã giao cho trong tay của hắn t h như giám sát những này mới bái nhập tông môn đệ tử cũng chính bởi vì hắn bây giờ tại dạy bảo những đệ tử mới nhập môn này cho nên hắn mới rất dễ dàng liền phát hiện những cái kia về mặt tu luyện lười biếng đệ tử hôm nay sở dĩ đem các đệ tử triệu tập ở chỗ này cũng là vì gõ một cái những đệ tử này không phải vậy lấy những đệ tử này tự giác chỉ sợ trăm năm về sau đều rất khó đột phá thánh cảnh mà một đám b ị giáo hơn mới đệ tử nhập môn từng cái từ đầu đến cuối cuối đầu tuy nói lười biếng chỉ là một bộ phận đệ tử có thể chịu mạnh bạch nói tới những lời kia tựa như là tại chỉ mặt gọi tên bình thường nói đám người ngay cả ngẩng đầu đối mặt hắn d ũ khí đều không có bọn hắn thế nhưng là biết vị sư minh này là tông môn đại sư minh cả người thực lực sâu không lường được đừng nói nó địa vị vẹn vẹn là tu vi đều không phải là bọn hắn cùng phía sau gia tộc không thể so sánh hiện tại thiên diễn tông nói là vân linh đại lục đệ nhất thế lực cũng đều không đủ bọn hắn đều lấy có thể bái nhập thiên diễn tông làm m i n h có thể vào đến tông môn đằng sau bắt đầu c ó tốt đều là ra sức tu luyện thế nhưng là thời gian ngắn đằng sau liền bắt đầu lười biếng dù sao tu luyện là một kiện mười phần buồn kẻ lại nhàm chán sự tình tuy nói bọn hắn thiên tư đều rất không tệ thế nhưng là đang t h ô n g thả tăng trưởng tu v i để bọn hắn một lần phủ nhận chính mình mọi người cũng đừng tự coi nhẹ mình cảm giác mình tốc độ tu luyện quá chậm kỳ thật mọi người tốc độ tu luyện không có chút nào chậm sở dĩ cảm thấy chậm đó là bởi vì các ngươi bên người đều là thiên tiêu mà cùng là thiên tiêu người khác bao giờ cũng đang tu luyện mà ngươi đ â y đang làm gì mà tại siêng năng người tu luyện trước mặt ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh sao lấy các ngươi tốc độ tu luyện tại ngoại giới đó chính là người khác â m mộ phần của các ngươi biết không hy vọng các vị sư đệ sư mội không cần hoang phế các ngươi cái k i a một thân còn tốt t ư chất triệu mạch bạch chậm rãi mà nói nói chúng tim đ e n chỉ ra những đệ tử mới này tâm thái cùng chỗ thiếu sót mà những đệ tử này nghe xong triệu mạch bạch lời nói này tất cả đều ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang hiển nhiên là nói đến trong tâm khảm thời gian kế tiếp triệu mạch bạch lần nữa giảng rất nhiều dốc lòng lời nói hắn càng nói những đệ tử này trong mắt tinh mang càng thịnh cái cuối cùng cái thậm chí bắt đầu sao động hận không thể lập tức nguyên địa bắt đầu tu luyện triệu mạch bạch lúc này tu vi đã có thể làm ở đây đệ tử mới sư tôn cũng mặc kệ thế nào hắn đều là đệ tử cho dù dạy bảo sư đệ sư muội nhưng cũng không có muốn làm những người này sư tôn ý nghĩ một phương diện triệu mạch bạch không có tâm tư kia một phương diện hắn còn trướng mắt những người này lấy tư chất của bọn hắn triệu mạch bạch cũng không muốn thu bọn hắn làm đồ đệ ba ba ba ngay tại triệu mạch bạch còn tại hấn đạo lấy những này mới nhập môn các sư đệ sư mỗi lúc tại phía sau hắn trong không gian chuyển ra một trận bọn mẹo tiếp lấy sở thiên thân ảnh từ trong không gian đi ra chính k h miệng mịm cười nhìn chăm chú lên triệu mạch bạch sư sư tôn người trở về nghe được thanh âm trong nháy mắt đó triệu mạch bạch toàn thân r u lên tiếp lấy vội vàng xoay người qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía sở tiên h trong mắt tràn đầy vẻ kích động ân trở về sở tiên h nhàn nhạt mở miệng nói đồng dạng trong thanh âm đồng dạng mang theo một cỗ nhàn nhạt vui mừng chi ý tại vừa xuất hiện trong nháy mắt sở thiên liền đã biết triệu mạch bạch bây giờ tu vi đại đế cảnh hậu kỳ hắn không nghĩ tới chính mình rời đi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn này chính mình đại đệ tử cũng đã có thể một mình gánh vác một p ư ơ n g tuy nói hắn đối với mình đệ tử mười phần tự tin thế nhưng là loại tốc độ phát triển này hắn cũng là nhịn không được â m tầm t chắc hẳn không bao lâu hắn những đệ tử thân truyền này đều có thể vượt qua hắn đương nhiên nơi này nói tới vượt qua chỉ là hắn cảnh giới bây giờ mà không phải vượt qua thực lực của hắn muốn vượt qua thực lực của hắn còn s ớ m đây có lẽ cả một đ ờ i đều không đạt được độ cao của hắn siêu siêu siêu siêu siêu siêu ngay tại sở thiên hai người trình diễn sư đồ t ì n h thâm lúc từng đạo tiếng sẽ gió văng lên tiếp lấy một đạo lại một đạo thân ảnh từ thiên diễn tông các nơi bay lên chỉ là trong n h á y mắt cũng đã đi tới tông môn quảng tràng trên không đợi những người này thấy rõ ràng trời khuôn mặt đằng sau Từng cái thần tình từ trên nhiệt động xuống không, phần tình cái kích rơi mười đối đều là mười phần nhiệt đối với sở thiên h à nhìn lễ. Ở t r xem những ngày nhanh chóng cuộc khởi đệ tử cũng là hài lòng gật đầu những người này thế nhưng là hắn sau đó trong kế hoạch gắt không thể thiếu người thực lực càng cao nói rõ đối với hắn trợ giúp càng lớn làm sao có thể không để cho hắn vui vẻ sư tôn sư tôn đúng lúc này hai đạo thanh tú động lòng người thanh em chuyển đến sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác hai cố làn gió thơm xâm nhập hơi thở bên trong trong ngực hắn trong nháy mắt nhiều hơn hai người hai người chính là nghe thường cùng hồ tiểu ly làm nữ h à i tử biểu đạt tưởng niệm phương thức càng thêm t h u ầ n thúy trực tiếp liền bổ nhào vào sở thiên hoài lý dùng cái này biểu đạt đối với mình sư tôn tưởng niệm sở thiên khi nào cảm thụ qua loại mỹ nhân này trong ngực cảm giác trên mặt một trận v ẻ xấu hổ hiếp lên nhẹ nhàng đem hai người đẩy ra đằng sau lúc này mới cười khanh khách nhìn về hướng hai người chương một trăm bốn mươi mốt mang các ngươi đi, đi, đi thượng giới đi một lần sư tôn ta nhớ đến chết rồi hồ tiểu ly dùng đầu cọ sát sở thiên bàn tay lập tức thoải mái neo cặp mắt lại nàng m ư ợ i phần hưởng thụ loại cảm giác này một bên nghe thường cũng rất muốn đi lên từ từ sở thiên có thể nàng đem so sánh với hồ tiểu ly vẫn là phải thành thục rất nhiều cho nên cũng không có làm như vậy chỉ là hâm mộ nhìn xem tại sở thiên trên bàn tay cọ á cọ hồ tiểu ly sở thiên nhìn xem tựa như tiểu ba nhi một dạng hồ tiểu ly trong mắt tràn đầy tự ái cũng không có nói thêm cái gì dù sao mình đệ tử chính mình không đau còn muốn ai đau làm nữ hải tử biểu hiện tình cảm phương thức khẳng định cùng nam hải tử không g i mới cũng không phải là nói t r i ệ u mạch bạch mấy người không tưởng niệm sở thiên chỉ là bọn hắn làm nam sinh không có cái kia đ ũ n g nịu tiềm chất thôi kỳ thực bọn hắn tại nhìn thấy sở thiên trong nháy mắt từng cái trong mắt đều lộ ra cực độ vui vẻ thân s á c sở thiên nhìn xem từng cái quen thuộc khuôn mặt cũng là cảm xúc rất sâu những đệ tử này đều là hắn sau khi xuyên biệt người thân cận nhất nói không có tình cảm đó là không có khả năng nói trắng ra là hắn đối với mấy cái này đệ tử cảm giác rất kỳ diệu giống như là người nhà có thể lại không có huyết thống chỉ là nhìn xem cái này từng cái chính mình tỉ mỉ vung chồng đệ tử thực sự khó nén trong lòng loại kia đặc thù tình cảm nói thật ngay từ đầu sở thiên chỉ là nghĩ thu bọn hắn làm đồ đệ hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ thế nhưng là rời đi lâu như vậy hắn đã xem rõ ràng trong lòng mình ý tưởng chân t h ậ t nhất ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng niệm những đệ tử này tưởng niệm cùng bọn hắn trung đ ụ n g thời gian mỗi lần nghĩ tới đây khoe miệng đều sẽ lộ ra không tự chủ ý cười ân trưởng thành cũng biến thành cường đại sở thiên từ mấy vị thân truyền thậm chí các đệ tử trên khuôn mặt xa qua cảm giác hết sức vui mừng tiếp theo hài lòng gật đầu là sự tôn dậy thật tốt lúc này gặp hai nữ đã không còn dính nhau tại sở thiên bên cạnh triệu mạch mạch mấy vị nam đệ tử đi lên trước vừa cười vừa nói trong lời nói còn có từng tia không có ý tứ đi mấy người các ngươi tiểu tử túi rất không tệ theo thứ tự vỗ vô mấy tên đệ tử thân truyền bà bai sau đó lúc này mới đi vào trước đài cao phương nhìn phía dưới đệ tử mới nhập môn đi theo phía sau tất cả trưởng lão thứ yếu là đám đầu tiên bái nhập thiên diễn tông đệ tử hiện nay hắn thực lực cường đại dường nào chỉ một cái liếc mắt nào qua cũng đã nhìn ra những đệ tử này tư chất cũng là hài lòng đợi v ấ n tâm bậc thang thần kỳ hắn không nghi ngờ chỉ cần là thông qua v ấ n tâm bậc thang khảo nghiệm gia nhập thiên diễn tông đệ tử đều là phẩm hạnh còn tốt người chớ nói chi là khảo hạnh lúc khẳng định là tất cả trưởng lao trấn thủ những trưởng lão này thông qua hệ thống triệu hoán mà đến là tuyệt đối chung với sở thiên hắn tin tưởng sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì tông môn hành vi các vị mới bái nhập tông môn đệ tử ta muốn mọi người đều biết thân phận của ta đi nghe được sở thiên lời nói phía dưới từng cái đệ tử thần sắc phân chấn bọn hắn mặc dù không biết thiên diễn tông tông chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu thế nhưng là đối với sở thiên truyền thuyết ngoại giới có, thể không có chút nào thiếu. dù sao có thể thành lập thiên diễn tông b ự c này vân linh đại lục siêu cường thế lực người có thể là cái gì hạng ư ờ i bình thường chỉ là vẫn luôn không thể thấy tận mắt mà thôi thiên diễn tông như sấm bên hai tông chủ tên trong lòng bọn họ cơ hồ đều đã trở thành thần tiên giống như danh tự hôm nay nhìn thấy chân nhân đơn giản để bọn hắn hưng p h ấ n đến muốn bay lên tông chủ tốt trong lúc nhất thời giữa sân tất cả tân tấn đệ tử cùng hô lên tiếng la rung trời s ô n g thẳng lên trời khí thế mười phần d à o người tốt tốt tốt không hổ là ta thiên diễn tông thiên tài lúc trước các ngươi đại sư minh đã nói qua nhiều ta liền không nói hy vọng mọi người tiên đạo sương long sau đó ta liền cho mọi người một chút kinh hỷ đi nói sở thiên cánh tay nhẹ nhàng bung lên còn không đợi đông đảo đệ tử phản ứng cũng cảm giác bọn hắn đã trôi giạt đến k h ô n g c h u n g cảm nhận được thân thể bay đến k h ô n g c h u n g từng cái đệ tử thần sắc không khỏi kinh hãi không biết t ô n g chủ sẽ cho bọn hắn một cái gì kinh hỷ không phải là để bọn hắn thể nghiệm một thanh bay cảm giác đi đại bộ phận đệ tử trong lòng toát ra ý nghĩ này trên mặt không có tồn tại phủ lên một vòng v ẻ thất vọng mà sở thiên nhìn thấy hình dạng của bọn hắn chỗ nào còn đoán không được trong lòng bọn họ ý nghĩ liên liên tại một bên trước hết nhất một nhóm nhập môn đệ tử cả đám đều d ố i cổ muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì kinh hỷ bọn hắn bái nhập tông m ô n lúc nhưng không có cái gì kinh hỷ đâu chưa phát giác trong lòng dâng lên một loại cảm giác g h e n ghét chỉ là mặc dù trong lòng g h e n ghét nhưng cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu dù sao đều là tâm tính còn tốt hạng người căn bản sẽ không đối với mấy cái này sư đệ sư muội có cái gì không tốt ý nghĩ về phần mấy vị trưởng lão đồng dạng trong lòng hiếu kỳ thế nhưng không nói gì thêm chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn xem bọn hắn cũng không phải những cái kia tân tấn đệ tử có thể so sánh thông chủ nếu nói là kinh hỉ vậy khẳng định là có cơ duyên to lớn sở thiên đem những đệ tử kia rời đi trong tay động tác không ngừng trực tiếp vô số c ầ m chế đánh ra bố trí tại lúc trước những đệ tử kia chỗ trên quảng trường mà chuyện cho tới bây giờ những đệ tử kia từng cái trên mặt tràn ngập tò mò bọn hắn thực sự không biết t ông chủ nhà mình đây là muốn làm cái gì bất quá cũng không dám mở miệng chỉ là lặng lặng nhìn theo mấy trăm đạo c ầ m chế bố trí xuống sở thiên trong tay nhiều hơn một cái trận bàn mà trận bàn kia bị sở thiên tùy ý quăng ra liền rơi vào trên quảng trường ông theo trận bàn rơi xuống trực tiếp một trận r u n động trong nháy mắt cấm chế biến mất trong lúc nhất thời đám người gặp sở thiên không có giải thích đều là hiếu kỳ thảo luận đứng lên giữa sân lập tức bị những đệ tử này tiếng nghị luận chỗ tràn ngập sở thiên cũng không nóng n ả y giải thích chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới đã vỡ tổ chúng đệ tử khoe miệng mang theo một vòng ý cười lẳng lặng nhìn bọn hắn hắn không nóng n ả y để tin tức bay một hồi hắn rất ưa thích loại cảm giác này loại náo nhiệt này cảm giác điều này không khỏi làm hắn thấy được tông môn t i ề n cảnh chỉ cần những đệ tử này cường đại lên về sau tông môn lo gì không thể t ố t sau đó ta muốn tuyên bố vui mừng mọi người nghe cho kỹ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng tiếng nghị luận đều là im lặng lẳng nghe sở thiên sau đó phải nói chắc hẳn mọi người đều biết ta rời đi thiên diễn tông đã có một đoạn thời gian cái kêu mọi người biết ta đi nơi nào sao không biết dưới trận vang lên thanh â m nhất hai nhức góc trực tiếp chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức t ố t ta cũng không còn g vo ta đi thượng giới về phần kinh h ỉ ha ha chính là bản tông quyết định mang các ngươi đi thượng giới đi một lần chương một trăm bốn mươi hai đến thượng giới chương một trăm bốn mươi hai đến thượng giới oanh s ở thiên lời này rơi xuống không thể nghi ngờ là tại chúng đệ tử trong lòng rơi xuống một đạo thiên lôi trực tiếp lôi đất chúng đệ tử trong lòng tê dần trải qua ngắn ngủi y ê n tĩnh giữa sân trong nháy mắt lần nữa sôi trào lên giữa sân bắt đầu b ộ phát ra kịch liệt tiếng nghị luận lần này liền ngay cả những cái kia đã sớm bái nhập thiên diễn tông đệ tử cũng đều bắt đầu trâu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận giữa sân chỉ có trưởng lão cùng đệ tử thân truyền không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn dù sao bọn hắn thế nhưng là biết sở thiên lần này đi nơi nào mà lại lấy tu vi của bọn hắn muốn phi thăng cũng không phải việc khó gì chỉ cần bọn hắn mớn vì thời đều có thể phi thăng thượng giới lúc trước sở dĩ không có phi thăng là bởi vì sở thiên còn không có trở về một mực chờ đợi đợi sở thiên trở về mà bây giờ sở thiên trở về bọn hắn đã sớm có phi thăng dự định từ khi vân linh đại lục trở về quỹ đạo vào cái ngày đó bắt đầu bọn hắn liền trong lòng có suy đoán sở thiên nhất nhất định là đất thủ không phải vậy vân linh đại lục muốn trở về quỹ đạo còn không biết muốn lúc nào đâu là thật sao ta không nghe lầm chứ đi thượng giới thế nhưng là người nhà của ta làm sao bây giờ ồ ồ ta không nỡ người nhà của ta đúng vậy a đi thượng giới còn không biết lúc nào có thể trở về trong lúc nhất thời Tiếng tai nghị luận bên tai không dứt, sở thiên t h a nhìn thanh trong tiếng thậm chút tử, trực tiếp khóc lên. Sở thiên nghe hắn nghị chí khóc h bọn miệng luận, nữ lên. n sở sở Sở được đệ có xem một vài bức tuổi trẻ khuôn mặt trong lòng âm thầm một người những đệ tử này mặc dù trong lòng lo lắng cái này lo lắng cái kia có thể trên mặt m à y may nhìn không ra bọn hắn không muốn rời đi bộ dáng tương phản từng cái trên mặt đều mang phấn khởi thậm chí hắn còn chứng kiến trong đó có ít người đã kích động bắt đầu run nhẹ nhẹ đây chính là thượng giới đâu bọn hắn muốn tu luyện bao lâu mới có thể phi thằng mới có thể đi đi lên giới thấy thượng giới hình dáng đều là người trẻ tuổi đối với không biết lĩnh vực đơn giản tràn đầy hướng tới Tốt, các ngươi những cái kia lo lắng là không tồn tại về phần mang các ngươi đi thượng giới đi một lần cũng chỉ là mang các ngươi đi thấy chút việc đời sẽ không để cho các ngươi một mực lưu tại thượng giới lấy các ngươi thực lực trước mắt một mực lưu tại thượng giới không thích hợp bất quá về sau mỗi tháng có một lần đi thượng giới cơ hội hôm nay lần này liền xem như tháng này cơ hội mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta chuẩn bị xuất phát s ở thiên thoại âm rơi xuống thiên diễn tông cử tông tụ tại trên quảng trường trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm tối đường mấy vị cùng hai cái quét rắc còn có hai cái thần thú có thể nói lần này thiên diễn tông là cử tông tiến về thượng giới hiện tại thiên diễn tông chỉ là một cái sắc không trong tông môn không hay theo sở thiên kích hoạt truyền tống trận thanh quang nói lên trên quảng trường lập tức dấu tuyết chỉ có sở thiên cùng trưởng lão mấy người l i ê n ngay cả những cái kêu ban đầu bái nhập thiên diễn tông đệ tử đều đi theo một đám đệ tử đi đến thượng giới đương nhiên tự nhiên không có khả năng rơi xuống mấy vị thân truyền sở thiên tiện tay kết x u ấ t mấy cái thủ lớn kích hoạt thiên diễn tông hộ tông đại trận lúc này mới quay đầu nhìn về hướng sau lưng mấy tên trưởng lão các vị trưởng lão mời đi sở thiên cười nhìn về phía mấy người chê ghẹo giống như nói ra mà mấy vị trưởng lão nhìn thấy sở thiên bộ dáng này cũng là cười cười rơi thẳng vào trung ương trận pháp theo sở thiên lần nữa kích hoạt trận pháp mấy người thân ảnh liền biến mất ở quảng trường tông môn phía trên mấy người chỉ là ngắn ngủi mắt tối xâm lại người cũng đã xuất hiện ở thiên diễn tông trên quảng trường nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy mấy tên trưởng lão đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về hướng sở thiên bọn hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không trận pháp đã mất đi hiệu quả tông chủ cái này tiêu quân lâm nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy nghi ngờ nhìn về phía sở thiên muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì bất quá hắn nhìn về phía những cái k i a đồng d ạ n g một mặt m ộ n g bức đệ tử dường như minh bạch cái gì bình thường mà sở thiên cũng không có muốn giải thích lý tứ ngược lại lẳng lặng nhìn về phía mấy tên mang trên mặt nghi ngờ trường lão một giây sau một cái phi thân người liền đứng ở quảng trường phía trước trên đài cao t ố t y ê n lặng một chút ta nói mấy điểm mọi người cẩn thận cảm thụ một chút có cái gì không giống với địa phương theo sở thiên thanh em rơi xuống đám người lúc này mới cẩn thận cảm thụ đứng lên trải qua cái này vừa cảm thụ trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ bọn hắn dám xác định nơi này tuyệt đối không phải vân linh đại lục thiên diễn tông ta cảm nhận được ta cũng cảm nhận được thật là nồng nặc linh khí lúc trước tại tôn g môn ta cảm giác không có nồng đậm như vậy linh khí đúng đúng đúng ta cũng có loại cảm giác này chẳng lẽ tôn g chủ đem thiên diễn tông truyền tống đến thừa giới nhìn xem l i ễ u d i ễ u một đám đệ tử sở thiên âm thầm một trận bờ cười nhịn không được khoẻ miệng dâng lên một vòng đường cong tốt mọi người không cần đoán nơi này chính là thừa giới về phần tại sao sẽ là thiên diễn tông bộ giáng đó là bởi vì nơi này hoàn toàn phục khắc thiên diễn tông xây lên nha sở thiên nói xong lời này trong lúc nhất thời giữa sân lần nữa buộc phát ra càng thêm kịch liệt tiếng nghị luận đơn giản không thể tin được t ố t vừa mới đến thượng giới ta cho mọi người c h u y ể n thâu thượng giới tin tức tương quan chuẩn bị xong nói sở thiên thần thức nô ra trực tiếp hướng về ở đây tất cả mọi người bao phủ tới trong đó tự nhiên cũng bao gồm các vị trưởng lão sở thiên không biết mấy vị trưởng lão là hệ thống từ nơi nào triệu h o à n đến bất quá hắn dám xác định những trưởng lão này tuyệt đối không phải lên giới người mà hắn tự nhiên cũng phải cho bọn hắn c h u y ể n thâu tin tức tương quan để bọn hắn mau chóng dung nhập linh hữ giới mà theo sở thiên thất bao phủ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại liền ngay cả s ở thiên thu hồi thần thức tất cả mọi người còn đang tiêu hóa lấy thượng giới tin tức tông chủ người trở về đúng lúc này lý thanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện đứng ở s ở thiên sau lưng cung kính nói ân cái kia hai cái tiểu nha đầu trở về rồi sao trở về tông chủ hiện tại đang ngủ tuất ta đã biết tông chủ tông chủ la trung la lương hai người cũng lần lượt m à t ớ i nhìn xem quảng trường tông môn bên trên thêm ra tới đám người trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ bọn hắn tới này t i ê n diễn tông đã hồi lâu vẫn luôn là mấy người bọn họ trong tông môn lánh lanh thanh, thanh. từ đầu đến cuối có loại không giống tông môn cảm giác hiện tại tốt lập tức thêm ra nhiều người như vậy tông môn muốn bắt đầu náo nhiệt mà bọn hắn cũng không c ầ n tại như thế cô đơn mặc dù bọn hắn nhìn phía dưới chúng đệ tử tu vi đều rất yếu bất quá bọn hắn cũng không có một k i a xem thường thân sắc dù sao bọn hắn biết có thể bái nhập tiên diễn tông cái kia không phải b ạ n người không được một t i ê n tài chỉ cần cho bọn hắn thời gian hắn tin tưởng những người này về sau nhất định là một phương cự phách cùng bọn hắn tuyệt đối là một dạng độ cao lúc trước trong gia tộc bọn hắn còn có đất trí dù sao hai người bọn họ ở trong tộc có thiên tư cao nhất ngọn núi tồn tại nhận lấy r a tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thế nhưng là từ khi đi vào thiên diễn tông bọn hắn mới phát hiện n g u y ê n lai là bọn hắn ế t ngồi đ l y giếng cho nên tâm tình của bọn hắn mới có thể cải biến nhanh như vậy